chứ 212 ngươi không cần khinh người quá đáng. Điếm tiểu nhị cũng là nhân tình, vừa nghe lời này, lập tức minh bạch tuyết trắng là tới tìm người, vội vàng hỏi, bạch cô nương chính là tới tìm người. Lúc này trên lầu liền có một bàn khách nhân, bên trong thỉnh ăn cơm chính là cái thư sinh, thỉnh hai cái nha môn nha dịch, không biết bạch cô nương muốn tìm chính là cái nào. Tuyết trắng thực vừa lòng điếm tiểu nhị trả lời, từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái tiền đồng, giao cho điếm tiểu nhị trong tay người nói trước không đổi ta trước cùng nhà ngươi trưởng quầy chào hỏi một cái sau đó lại nói mặt khác Điếm Tiểu Nhị vội đi tiếp đón nhà mình trưởng quầy mà Tuyết Trắng chưa đi đến tiểu lầu chỉ nói câu làm Lưu Thanh Ba ở cửa chờ mà nàng còn lại là cùng Quách Bình hướng tới phố đối diện cách đó không xa một cái bán rổ linh tinh hàng len quầy hàng đi đến Quách đại ca đợi chút sợ là muốn vất vả ngươi giúp ta để điểm đồ vật Tuyết Trắng cười nhìn Quách Bình mà Quách Bình lông mày một trọn Lập tức minh bạch nha đầu này là có ý tứ gì, gật gật đầu, lại không hẻ răng. Thuyền hai cái sọn, một lớn một nhỏ, hai người thừa dịp chung quanh người không chú ý, rẽ trái rẽ phải vào cái không ai ngõ nhỏ. Không bao lâu, lại đi ra. Mà lúc này tụ hiền các cửa, trang trưởng quầy đã tại tả hữu nhìn xa, tìm kiếm tuyết trắng thân ảnh. Trang trưởng quầy, lại tới quay giày ngươi. Tuyết trắng cười tiến lên phúc lễ. Trang trưởng quầy vừa thấy tuyết trắng. Một trương mặt già lập tức cười thành một đóa hoa, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, vội vàng thỉnh tuyết trắng vào nhà, trực tiếp lên lầu 2. Ở đi ngang qua đô trí nơi phòng khi, vừa lúc nghe được bên trong có cái vị được giọng thỉnh uống rượu nói chuyện thanh. Tuyết trắng cùng Quách Bình nhìn nhò cười, không ai nói chuyện. Mà trang trưởng quầy chính chú ý tuyết trắng này mặt tình huống, lại liên tưởng đến vừa mới điếm tiểu nhị cùng chính mình lời nói, trong lòng cũng liền đoán được vài phần, đệ thấp thanh âm hỏi. Bạch cô nương đây là muốn tới trong phòng nha dịch. Không. Tuyết trắng lắc đầu, mời khách cái kia thư sinh là chúng ta thôn nhi, nghe có vài phần quen thai thôi. Nga nga, như vậy à, nếu là bạch cô nương thôn, kia đợi chút lao phu khiến cho phòng bếp kính lưỡng đạo đồ ăn đi lên. Trang trưởng quầy không biết Tuyết trắng cùng kia trong phòng thư sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ, tự nhiên không dám trở mặt, vội vàng thượng thái độ. Tuyết trắng lại là cười lắc đầu, nói kính đồ ăn gì đó còn chưa tính, hôm nay cũng là xảo, không nghĩ tới bọn họ cũng ở chỗ này ăn cơm. Vừa lúc ta này hai cái sọt có chút tân hái xuống không bao lâu trái cây, nếu trang trưởng vậy không chê, liền quá qua sưng. Nhìn xem có thể cho nhiều ít tiền bạc. Quay đầu lại lại dùng này đó tiền bạc đi kết toán kia một phòng tiền cơm. Nếu là có còn thừa, liền nhiều làm lưỡng đạo hảo đồ ăn, làm kia hai cái nha dịch mang đi. Này một phen lời nói xuống dưới. Trang trưởng quay chỉ cho rằng tuyết trắng cùng kia thư sinh quan hệ cực hảo, rốt cuộc, này trái cây tất cả đều tính xuống dưới, nói như thế nào cũng có không ít bạc, lại đều phải cấp kia phòng người kết toán, nếu là cảm tình không tốt, ai tin a? Nếu là bạch cô nương bạn tốt, kia lão phu tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Trang trưởng quay nói, đẩy ra cửa phòng, thỉnh tuyết trắng cùng Quách Bình đi vào, đem sọt so bông, tuyết trắng lúc này mới còn nói thêm. Cũng không phải là cái gì bạn tốt, mà là kia thư sinh ra muốn cáo ta trạng, cho nên, ta phải trước kéo hảo quan hệ, nhìn xem có thể hay không đem chuyện này áp xuống tới. Rốt cuộc, này một khi kinh quan, nói như thế nào đều không phải chuyện tốt. Cáo trạng, Đây là nói như thế nào. Trang trưởng quay sứng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Tuyết trắng cũng không nhiều lắm giải thích, từ trong lòng ngực lấy ra hai lượng bạc, đặt ở trên bàn, nói... Trang trưởng quầy vẫn là trước cho chúng ta này phòng làm vài đạo tiểu thái đi. Mặt khác lại cho ta vị kia đánh xe đại ca ở dưới lầu an bài một bàn, đảo cũng không cần quá nhiều, một chén mì, lại xứng với hai đĩa tiểu thái cũng là được. Ai u, bạch cô nương, ngươi này cũng quá khách khí, còn dùng cái gì bà ca? Nói nữa, ngươi lần này cầm này đó trái cây, sao đều đủ dùng? Trang trưởng quầy rốt cuộc là cái người làm ăn, tuy nói yêu tiền, lại còn tính có đầu óc. Ít nhất biết không sẽ lại dễ dàng đắc tội tuyết trắng này tôn đại thần. Đuổi ở trang trưởng quay ra cửa phía trước, tuyết trắng lại dặn dò vài câu, trang trưởng quay đều nhất nhất ứng, lúc này mới đem cửa phòng cẩn thận quan hảo. Nha đầu, ngươi thật sự có năm chắc có thể nói phục đỗ trí. Quách bình uống khẩu trà, cười như không cười nhìn tuyết trắng. Mà tuyết trắng còn lại là nhún nhún vai, khẽ cười nói, vốn đang có điểm không xác định, bất quá, hiện tại nhưng thật ra thực xác định. Quách bình không mở miệng, chỉ là nhìn tuyết trắng, tuyết trắng cũng không cảm thấy như thế nào, hơn nữa vốn là không có dấu giếm quách bình ý tứ, liền giải thích nói, nếu là hắn thật sự trùng quy trùng củ viết tụng thư đệ đi lên, ta thật đúng là đến lại thêm vào nghĩ biện pháp. Bất quả nếu hắn như vậy tìm đường chết trước hết mời người ăn cơm, đã nói lên hắn khẳng định là trừ bỏ cáo trạng ở ngoài còn có mặt khác sở đồ, hoặc là nói là, đồ so bình thường đồ muốn nhiều. Ngươi A. Chỉ cần có lòng tham, sẽ không sợ bắt không được hắn. Quách bình gật gật đầu, không mở miệng nữa. Không bao lâu, trang phu Úi nhân cười đi đến, vừa nghe tuyết trắng lại đây, nàng tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem, đặc biệt vẫn là tuyết trắng mang theo trái cây lại đây. Trang phu Úi nhân lôi kéo tuyết trắng hàn huyên một lát lời nói, đồ ăn liền nhất nhất bưng đi lên, tám đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, thật sự không phải giống nhau xa xỉ. Thấy đồ ăn đều đầy đủ hết. Trang phu nhân liền nói ra rời đi, tuyết trắng cũng không nhiều giữ lại. Mà liền ở trang phu nhân rời đi sau không bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vàng, cửa phòng mở ra sau, chỉ thấy trang trưởng quầy đi vào tới, sau đó một bên thân, thỉnh một cái an mặc quần áo thư sinh thiếu niên đi đến. Bạch cô nương, người đưa tới, lão phu liền trước đi xuống nội. Ơn, phiền toái trang trưởng quầy. Tuyết trắng đối trang trưởng quầy gật gật đầu, chờ trang trưởng quầy đem cửa phòng đóng lại. Lúc này mới nhìn về phía kia thiếu niên, cười hỏi: "Đỗ Chí, ngươi còn nhận được ta?" Đỗ Chí từ nhỏ liền đọc sách, mặc dù là ở trong thôn trụ thời điểm cũng rất ít ra tới, cho nên trong thôn người hắn cũng không nhận thức mấy cái. Hơn nữa tuyết trắng hiện giờ cũng cùng trước kia trở nên không giống nhau, làn da trắng chút không nói, khí chất cũng có biến hóa, cho nên đối với Đỗ đố Chí tới nói, liền càng thêm xa lạ. Bất quá ra hỏa này, nhưng thật ra cái không sợ chàng. Một ngông ngồi ở bên cạnh bàn ghế tròn thượng, mở miệng hỏi, ngươi chính là cho ta kia phòng thượng đồ ăn người đi. Ta nhưng thật ra cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, chúng ta nhận thức sao? Nghe tôi có chút chói hai vị được rộng, lại xứng với đô chí hơi hơi có chút mập ra dáng người, còn có mặt mũi thượng một đám mỹ lệ thanh xuân ngật đắp đầu, tuyết trắng đối người này ấn tượng liền càng thêm kém. Ta chính là tuyết trắng, cha ngươi làm ngươi viết tụng thư muốn chạm cáo người. Tuyết trắng trực tiếp chỉ ra chính mình thân phận, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như bị cáo không phải nàng giống nhau. Ngược lại là đỗ Chí bị hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào tuyết trắng kinh hô, ngươi, ngươi là tuyết trắng. Tuyết trắng kia nha đầu lại gầy lại tiểu, đen bẹp không nói, còn sợ hãi rụt rẻ như là cái lao thử, ngươi sao có thể là nàng. Này hình dung, tấm tắc, thật đúng là làm người càng thêm không thích hắn. Bất quá tuyết trắng lại không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao, đặt ở một bên trên bàn. Mở ra bố bao sau, bên trong nằm hai cái béo lùn chắc nịch ngân nguyên bảo, ước chừng hai mươi lượng bạc dòng. Vừa thấy bạc, đỗ trí đôi mắt nháy mắt sáng ngời, liền thiếu chút nữa không chảy nước miếng xuống dưới. Như vậy thấy tiền sáng mắt, cũng thật khó đến hắn có thể đọc sách đến cái này phần thượng. Bất quá đỗ trí cũng không phải cái ngốc tử, nhìn đến bạc. Trong lòng nhiều ít cũng minh bạch tuyết trắng ý tứ, hít hít nước miếng, cường trang chấn định, nói, tuyết trắng, ngươi đây là ý gì? Không hề cáo trạng, chúng ta hai nhà ân oán xóa bỏ toàn bộ, này bạc, chính là của ngươi. Tuyết trắng đem hai cái ngân nguyên bảo hướng tới đỗ chí phương hướng đẩy đẩy. Thấy bạc khoảng cách chính mình gần chút, đỗ chí đôi mắt đều thẳng, bất quá vẫn là thực mau khôi phục thái độ bình thường, có thể rõ ràng nhìn ra tới hắn muốn nhìn bạc rồi lại cố nén không đi xem mâu thuẫn. Khó mà làm được, ta nghe nói ngươi đem cha ta đánh đến quá sức, ta nương còn có đố nguyệt đều bị thương bệnh nặng. Này đó bạc, miễn cưỡng cũng chính là cái tiền thuốc men. Hiện giờ trong nhà mặt cũng không có tráng lực làm việc, người một nhà ăn ăn uống uống đều thành vấn đề, ngươi muốn dùng điểm này bạc liền đuổi rồi. Ngươi có phải hay không cũng quá xem thường chúng ta đố ra. Không phải quá xem thường, là căn bản liền không coi trọng. Huyết trắng trong lòng mắt trợ trắng, yên lặng phung tào, bất quá mặt ngoài lại lạnh lùng nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền cứ việc đi cáo trạng hảo. Người khác không biết ngươi nương cùng còn có đô nguyệt là chuyện như thế nào, nhưng người trong thôn lại biết đến rành mạch. Ngươi hiện tại cũng liền bất quá là cái cống sinh, mặc dù là sang năm thi hương khảo chúng, cũng mới là cái cử nhân. Đến nỗi về sau còn có thể hay không có càng cao phát triển không nói đến, liền tính ngươi thật có thể chúng chẳng nguyên kia cũng là không biết nhiều ít nằm về sau sự. Người muốn nói cái gì? đỗ chí nho mắt, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không tốt lắm. Mà tuyết trắng còn lại là hơi hơi mỉm cười, thanh âm như cũ lạnh băng, thậm chí còn rõ ràng nhiều vài phần uy hiếp hương vị. Nói như thế nào chúng ta cũng là cùng cái trong thôn ra tới. Ta chỉ là tưởng hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, phụ thân cầm thú không bằng, đem thê tử đánh đến mình đầy thương tích, nếu không phải có người ngoài ngăn lại. Phận không thể đem kết tóc thê tử đánh chết, lúc sau lại muốn bán rẻ nhà mình tự mình nữ nhi, này đó đầu heo không bằng sự đều làm ra tới. Nếu là bị truyền ra đi, không biết đối với ngươi cái này người đọc sách có thể hay không có cái gì, ân, đặc biệt ảnh hưởng đâu. Ngươi, ngươi đây là huy hiếp ta, đỗ chí không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch tuyết trắng uy tứ, đặc biệt vẫn là tuyết trắng như thế rõ ràng mang theo huy hiếp ngữ khí. Tuyết trắng nhún nhún vai một bộ cam chịu biểu tình, Đỗ Chí giận chừng mắt tuyết trắng, hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hai mươi lượng, mua các ngươi một sự nhịn chín sự lành. Hành, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Chí nhẫn tâm gật đầu, rồi tay liền phải đi lấy bạc, lại bị tuyết trắng đột nhiên trở về túm một chút lót bạc khăn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa thấy lập tức liền phải tới tay bạc lại bay, Đỗ Chí lập tức khí đỏ mặt. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, nói, nói miệng không bằng chứng, đỗ công tử nếu là không lưu cái công văn gì đó, ta này trong lòng luôn là cảm thấy không thỏa đáng. Tuyết trắng, ngươi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đỗ Chí chỉ vào tuyết trắng, một khuôn mặt đỏ cái hoàn toàn, có thể thấy được thật là nóng nảy. Chương 213 cho các ngươi viết công văn. Chương 213 cho các ngươi viết công văn. Đỗ gia tiểu ca lời này nói được thật đúng là thú vị. Này bạc mặt trên nhưng không biết nó là dùng để dùng làm gì, cũng không biết là ta bạch ra, nếu là bị ngươi cầm đi, quay đầu lại lại không nhận chứng ta đây đến đi nơi nào khắp đâu. Tuyết trắng cười như không cười nhìn đối phương, chỉ là trong mắt một mảnh lạnh băng. Quân tử nhất nôn tứ mã nan truy, người cái nho nhỏ thôn cô, nơi nào hiểu được chúng ta sở đọc những cái đó sách thánh hiển. Đỗ chí rốt cuộc là cái đọc quá thương người, thành tích tuy rằng không coi là đỉnh hảo nhưng đảo cũng có chút mực nước. Nghe xong lời này, tuyết trắng ngược lại cười lên tiếng, ta này tiểu thôn cột nhưng còn không phải là không đọc quá thư sao. Cho nên đâu, đỗ công tử nói những cái đó mà a truy a ta thật đúng là không hiểu đâu. Ta liền nhận công văn, đỗ gia tiểu ca nếu là đồng ý, kia chúng ta liền ký công văn, bạc ta cho ngươi, đến nỗi ngươi kia phòng sở hữu tiêu dùng, ta cũng cùng nhau đều thay ngươi thanh toán. Ngươi, Đỗ trí còn tưởng phản kháng một chút, ai ngờ tuyết trắng còn nói thêm, ta vừa mới chính là nghe nói, Đỗ công tử kia phòng điểm đồ ăn, ít nói cũng có hai lượng bắt đầu. Quay đầu lại liền tính là cáo trạng, nay trên dưới chuẩn bị gì đó thêm cùng nhau, hai mươi lượng sợ là đều không đủ. Mà đến lúc đó ta liền kéo, chờ các ngươi Đỗ ra khi nào hoa đến vượt qua hai mươi lượng, ta lại nhả ra, bồi các ngươi hai mươi lượng. Đỗ ra tiểu ca... Ngươi nói đến thời điểm nhà các ngươi là kiếm chứ đâu, vẫn là bồi đầu. Đến lúc đó nổi lên kiện tụng, ngươi nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, huyện Thái Gia chắc chắn đi sao nhà của ngươi, không chấp nhận được ngươi kéo. Lời này nhưng thật ra làm tuyết trắng trong mắt lạnh lẽo càng sâu, bất quá khỏe miệng cười lại là càng thêm rõ ràng, kia nhưng thật ra, này hai mươi lượng ta cũng không có gì địa phương tảng, bị lục xoát ra tới là khẳng định. Bất quá! Này hai mươi lượng mặc dù là bị lục xoát, trừ bỏ ngươi chuẩn bị dùng tiêu dùng, lại trừ bỏ cho ngươi cha mẹ, còn có đố nguyệt y để dược tiền, giữ lại, cũng nên không đủ ngươi đi phủ thành tiêu dùng đi. Ta nhưng nghe nói, phủ thành tiêu dùng là chấn trên gấp 10 lần trở lên đâu. Cái gì gấp 10 lần không gấp 10 lần, đều là tuyết trắng thuận miệng địa chuyện ra tới lửa dối đỗ trí. đỗ trí một cái thư sinh, lại nơi nào biết giải như vậy nhiều dân sinh thái độ bình thường độ vật. Quả nhiên, Đỗ Chí vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, có vẻ dị thường khó coi. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, làm đọc nhiều năm như vậy thư thư sinh, lại chính mắt gặp qua người trong nhà làm việc bộ dáng, Đỗ Chí tự nhiên càng thêm minh bạch nói như vậy. Muốn không ra cô li, cũng chỉ có thể tiếp tục đọc sách, chẳng sợ không thành quan, ít nhất cũng có thể đường cái dạy học tiên sinh gì đó. Mà đọc sách liền yêu cầu hoa bạc, hiện giờ bạc liền ở chính mình trước mặt. Là cho trong nhà trợ cấp, vẫn là để lại cho chính mình, toàn xem chính mình nhất niệm chi gian. Người không vì mình, trời tru đất diệt, những lời này đặt ở đỗ chí trên người, tuyệt đối chuẩn xác. Nhìn tới tay giấy cam đoan, tuyết trắng sảng khoái đem bạc giao cho đỗ chí Nhìn đỗ chí bảo bối dường như đem bạc nhét vào trong lòng ngực, lại cẩn thận cẩn thận vỗ vỗ, xác định thật sự ở. Tuyết trắng lúc này mới khinh miệt cười, còn nói thêm, nói, việc này ngươi muốn liền như vậy từ bỏ không làm. Nhà ngươi bên trong sợ là cũng không thể nào nói nổi đi. Bên không nói, liền cha ngươi cùng ngươi nãi cái kia tính, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Không biết Đỗ ra tiểu ca nhưng có cái gì hảo tính toán. Hừ, này đó ngươi liền không cần phải xem bảo, tóm lại ta nếu đáp ứng rồi ngươi sẽ không đi nha môn cáo trạng, khẳng định liền sẽ làm được. Đến nỗi nhà ta, như thế nào làm ầm ý chính là bọn họ sự, nhưng cùng ta không quan hệ. Đỗ trí vẻ mặt lạnh nhạt. Thật giống như vừa mới cái kia vị bạc từ bỏ cáo trạng người căn bản không phải hắn dường như. Tuyết trắng đã sớm liệu đến đỗ chí sẽ có như vậy phản ứng, tuy rằng trong lòng có chút sinh khí, lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại thản nhiên uống ngụm trà. đỗ chí xem tuyết trắng thật tốt, liền đứng lên bay thẳng đến cửa đi đến, liền tiếp đón cũng chưa đánh một chút. đỗ công tử, dừng bước. Tuyết trắng ở đỗ chí đi tới cửa thời điểm gọi lại đối phương, nói như thế nào? kia cũng là các ngươi đô ra người, hơn nữa, đỗ nguyệt cùng ta cũng coi như là có chút tiểu giao tình, ta người này đâu, lại luôn luôn mềm lòng, nhưng thật ra nguyện ý lại cho các ngươi ra một bút thuốc trị thương phí, bởi vậy, vừa mới kia 20 lượng đỗ công tử chỉ lo chính mình thu, đồng thời đối người trong nhà lại có công đạo, không biết đỗ công tử ý hạ như thế nào đâu. Còn các bạn, đỗ trí bắt lấy trọng điểm rõ ràng không rất hợp lộ, nhưng đảo cũng hợp lại hắn ca tính. Thấy Tuyết Trắng cười gật đầu, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái 10 lượng nén bạc, đặt ở trên bàn. Đỗ Chí đôi mắt lại lần nữa sáng lên tới, nguyên bản hắn cũng chỉ cho rằng có thể từ Tuyết Trắng nơi này muốn cái 10 lượng tám lượng, nhiều cũng không quá khả năng. Nhưng hiện tại chỉ là chính mình nhìn đến, liền có 30 lượng. Thăm mắt đột nhiên dừng ở đặt ở Tuyết Trắng trong tầm tay công văn thượng, giờ khắc này, Đỗ Chí ý tưởng cũng chỉ có một cái, hủy hoại công văn, cáo trạng. Sau đó muốn càng nhiều bồi thường. Như vậy động tác nhỏ dừng ở Quách Bình trong mắt, chỉ thấy Quách Bình em thầm dùng sức, nguyên bản nắm ở trong tay chung trà, khoảnh khắc lúc sau biến thành mảnh nhỏ. Tuy nói không có biến thành bột phấn như vậy khủng bố, nhưng theo Quách Bình ngón tay lưu lại lại chỉ có nước trà, nửa giọt huyết tinh đều chưa từng thấy. Đỗ chí trong lòng căng thẳng, ra đầu một trận tê dại. Vừa mới tiến vào sau, đỗ chí nhưng thật ra thấy được Quách Bình. Nhưng nhìn Quách Bình ăn mặc nhất tiện nghi thường thấy áo vải thô, lại là một câu đều không nói, cho nên chỉ đường hắn là tuyết trắng tìm tới chuyên môn hù dọa người dùng. Nhưng hiện tại vừa thấy, này căn bản là không phải hù dọa người, mà là sống sợ sợ ở đe dọa a. Chân mềm nhũn, Đỗ Chí suýt nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Tuyết Trắng cũng không chê cười hắn, ngược lại tiếp tục nói, phía trước liền nghe nói các ngươi đô gia muốn đem Đỗ Nguyệt bán đi, cũng bất quá chính là 10 lượng bạc. Hiện giờ ta cũng ra này mười lượng, không bằng liền đem đỗ nguyệt bán cho ta. Nay đỗ Chí tuy rằng bị quách bình kia một tay sợ hãi, bất quá còn có điểm lý trí, đỗ nguyệt kia tiện nha đầu bán cho lặng gia. về sau nếu là có thể bị kia gia thiếu gia nhìn chúng, có lẽ còn có thể làm gì nương gì đó. Nhưng nếu là bán cho ngươi, đời này cũng không có gì xuất đầu ngày. Ngươi cũng ra mười lượng, nhà ta chẳng phải là bồi. Nga! Tuyết trắng hơi hơi những mày. Cười như không cười nói, ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nếu như vậy, ta đây liền lại điền năm lượng, 15 lượng, mua nhà các ngươi một cái muốn chết nha đầu. Nhìn đến đỗ chí nghe được muốn chết nha đầu khi sắc mặt có chút mờ mịt, tuyết trắng nhịn không được cười lạnh nói, nhà các ngươi cho ngươi truyền tin người hẳn là không cùng ngươi nói, ngươi nương còn có đố nguyệt một cái thâm bị thương nặng, một cái thân hoạn bệnh nặng, hiện giờ tuy nói còn không có đều tắt thở nhưng cũng là nửa chân rảo bước tiến lên quỷ môn quan nếu không cần nhân xâm linh chi linh tinh tiên dược treo sợ là đã sớm không được nói như thế nào đều là tự mình nương, liền tính đối Đỗ Nguyệt cái kia muội muội không có gì cảm tình nhưng ít nhất đối mẹ ruột cũng nên có chút lo lắng nhưng Đỗ Chí lại chỉ là hơi hơi nhựt nhựt mày ngay sau đó nói hành mười lăm lượng Đỗ Nguyệt kia tiện nha đầu bán cho nhà các ngươi ra đây liền cho các ngươi viết công văn Chương 214 giải quyết Đỗ Gia phiền toái. Chương 214 giải quyết Đỗ Gia phiền toái. Nhà ngươi ba người sự, ngươi có thể làm chủ. Tuyết Trắng tuy rằng biết Đỗ Chí ở Đỗ Gia rất có phân lượng, bất quá lại không nghĩ rằng thế nhưng đã có thể đến như thế nông nỗi. Đỗ Chí hừ một tiếng, rất là tự hào nói, đó là Ông nội của ta nghe ta than mãi, mãi, ta mãi mãi đau nhất cha ta, mà cha ta coi ta vì hắn đời này hy vọng, ngươi nói Nhà ta còn có thể có ai so với ta càng có quyền quyết định. Một khi đã như vậy, vậy trước viết đi. Bất quá, trừ bỏ bán người công văn ngoại, lại viết cái biên lai. Like. Hôm nay ta chỉ có thể cho ngươi năm lượng tiền thế chấp, chờ công văn mặt trên coi trang ngươi, còn có ngươi ra ra nãi nãi, cùng với ngươi giấu tay lúc sau, giữ lại 10 lượng, ta tự nhiên sẽ đều cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đem kia năm lượng biên lai like trả ta, chúng ta cũng liền thành toán xong. Đỗ Chí bị Tuyết Trắng nói vòng đến có chút vựng, cũng may hơi chút tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Nhìn Đỗ Chí nhắc tới bút lông tới đang muốn đặt bút, Tuyết Trắng còn nói thêm, "Chờ một chút." "Ngươi lại có chuyện gì?" Đỗ Chí có vẻ có chút không kiên nhẫn, hắn nhưng đều ở chỗ này bị này chán ghét nha đầu lãng phí hảo chút thời gian, nếu là lại kéo dài đi xuống, cũng không biết kia phòng hai cái nha dịch đại ca có thể hay không sinh khí. Tuyết Trắng hơi hơi nhướng mày, nhún nhún vai. Vẻ mặt không sao cả nói, không, có gì đại sự, chính là nghĩ đến ngươi nương nếu không có những cái đó tiên dược treo, sợ là cũng sống không được đã bao lâu. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không thừa dịp ngươi nương còn sống, cũng bán chút tiền bạc ra tới. Đỗ Chí sử sốt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tuyết Trắng sẽ nói nói như vậy, bất quá ngây người qua đi, hắn lớn tiếng quát lớn nói, nào có người sẽ bán chính mình mẫu thân. Tuyết Trắng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta nhưng chưa nói làm ngươi bán ngươi mẫu thần. Tuyết trắng lắc lắc đầu, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, làm ngươi giúp ngươi tràng ấm lại, muốn hay không hưu thê mà thôi. Hưu, hưu thê. đỗ chí lại ngốc. Tuyết trắng khỏe miệng hơi hơi một trọn, một mặt tà cười hiện ra, cố tình nàng làm một cái che miệng ho nhẹ động tác, căn bản không làm đỗ chí nhìn đến nảy mặt cười. Chờ nàng lại mở miệng thời điểm, sắc mặt sớm đã khôi phục bình thường. Đúng vậy, chính là hưu thê. Ngươi hiện tại chính là chúng ta trong thôn danh nhân, về sau cũng là muốn tham gia kinh thành đại khảo, đương trạng nguyên gia người. Đố gia đó là ngươi can nhi, thay đổi không được, nhưng mẫu thân lại là có thể sửa đổi. Lại nói cha ngươi lớn lên cũng không tính kém, tuy nói hiện tại bị điểm tiểu thương đi, nhưng chỉ cần nghĩ ngươi hảo, kia cũng là điều hắn tử. Nếu là hắn có thể lại tục cưới một vị mẫu vị thế tộc đại quan gia con cái gì đó, ngươi nói đúng với ngươi con đường làm quan tới nói có thể hay không làm một chuyện tốt đâu. Nói tiền bạc gì đó, đố chí phản ứng năng lực cũng không ngò, nhưng một khi nói lên con đường làm quan linh tinh, hắn phản ứng tốc độ tuyệt đối không giống tầm thường. Tuyết trắng nói âm vừa ra, hắn liền lập tức phân tích ra trong đó lợi hại quan hệ, lập tức gật đầu nói, hành, cha ta hưu thế sự, ta tự nhiên sẽ cùng hắn nói, chẳng qua có thể hay không hưu gì đó, ta nói được nhưng không tính. Ai u, lúc này nói không tính, ai tin a. Đương Tuyết Trắng nhìn đến Đỗ Chí đang nghe chính mình nói, đôi mắt tỏa sáng bộ dáng lúc sau, nàng liền minh bạch, lúc này đây, chính mình tuyệt đối đánh cuộc chính xác. Đến ta đâu, cũng là vì về sau ngày lành lót đường, chỉ cầu Đỗ công tử về sau thăng chức rất nhanh, đừng quên còn nhận thức ta Tuyết Trắng như vậy tiểu thôn cô." Tuyết Trắng nói, đem vừa mới mua Đỗ Nguyệt 10 lượng bạc một lần nữa đẩy đến Đỗ Chí vừa mới ngồi vị trí, "Này 10 lượng bạc đâu?" liền tính là ta cầu chúc Đỗ công tử nhất cử thành danh hạ lễ, nhiều là không nhiều lắm, chỉ là nghĩ chờ cha ngươi lại cưới một phòng mỹ tiểu nương khi, có thể nghĩ mời ta uống ly rượu mừng liền thành. Chỉ kém không nói rõ đây là cho ngươi cha hưu thê phí dụng, tuyết trắng trong lòng âm thầm liễu lưỡi, cảm khai chính mình thật sự là càng ngày càng sẽ bịa chuyện. Đỗ trí chớp chớp đôi mắt, buông bút lông, một lần nữa trở lại bàn ăn bên, giơ tay liền đem bạc thu vào trong lòng ngực. Cao giọng nói, hành, ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó kia ly rượu mừng không thể thiếu ngươi. Quả nhiên là có bạc mới tốt nhất dùng." Tuyết trắng trên người Suỷ hơn 40 lượng bạc, đảo mắt cũng chỉ dư lại 12, 13 hai, đến lúc đó lại đem mua Đỗ Nguyệt đuôi khoản thanh toán, thật sự liền không có gì tồn tại. Bất quá cũng may tiêu dùng so với chính mình dự tính thiếu, cũng coi như là chuyện tốt. Đỗ Chí vừa mới viết công văn, viết hảo lúc sau Tuyết trắng đều giao cho quách bình, nàng chính mình cũng không có xem, cho nên đỗ trí đương nhiên cho rằng tuyết trắng cũng không biết chữ. Mà khi hắn đem bán đỗ nguyệt công văn biên lai cùng với mặt khác một trương thế đỗ tổn bạc viết tốt hưu thư giao cho tuyết trắng khi hắn mới phát giác chính mình giống như hiểu lầm cái gì, bất kính cha mẹ chồng này tội danh đối với hưu thê tới nói đảo cũng đủ. Tuyết trắng cười lạnh đem này tờ giấy cùng phía trước công văn thu hảo, sau đó đối đỗ trí nói. Đỗ công tử đi xem ngươi thỉnh nha dịch có phải hay không còn ở, nếu là bọn họ đều đi rồi, vậy thỉnh cầu đỗ công tử cùng chúng ta hồi trong thôn một chuyến đi. Hôm nay trở về. Đỗ trí ngây ra một lúc, vội lắc đầu nói, hôm nay không thể được, khoảng cách nghỉ tắm gội còn có ba ngày đâu. Hôm nay buổi tối trở về, ngày mai buổi sáng lại gấp trở về, trên đường tiền xe ta cho ngươi thanh toán. Đi thôi. Tuyết Trăng nói, đối quách bình sử cái ánh mắt. Quách Bình lập tức gật đầu, đứng dậy bước đi đến Đỗ Trí bên người, không khỏi phân trần lôi kéo Đỗ Trí cánh tay liền đi ra ngoài. Liên ở Đỗ Trí bị Quách Bình lôi kéo ra khỏi phòng sau, tuyết trắng tiếp đón điếm tiểu nhị đi lên, mua mấy cái hộp đồ ăn, đem trên bàn cơm căn bản không như thế nào động đồ ăn đóng gói trang hảo, cùng nhau đưa đến Nưu Thành bà xe bỏ tượng. Kia hai cái nha dịch đã sớm rời đi, có ăn lại có lấy, hơn nữa Đỗ Trí còn rời đi như vậy nửa ngày. Vừa thấy chính là không nghĩ làm việc, bọn họ tự nhiên càng thêm sẽ không ở lâu. Đỗ Chí cứ như vậy bị Quách Bình giá thượng xe bò, bị bắt rời đi thị trấn, hướng tới trường Hà Thôn đi đến. Trên đường trở về, Ngưu Thanh Ba như cũ trầm mặc, tuyết trắng còn lại là có chút mệt mỏi, hoa ở Quách Bình trong lòng ngực nghỉ ngơi. Đến nỗi đỗ Chí nhìn đến như thế cảm mạo hóa hình ảnh sau, liên tục lắc đầu thở dài, nhưng bởi vì thấy được Quách Bình cặp kia lạnh lùng con ngươi sau chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Sắc trời hoàn toàn hắt đấu, xe bỏ rốt cuộc đi vào trường Hà Thôn. Liên gia cũng không hồi, tuyết trắng trực tiếp làm Ngưu Thanh Ba đánh xe đi đô ra, mới xuống xe, khiến cho Ngưu Thanh Ba đi thỉnh Phùng thành Kim lại đây. Dù sao cũng là mua bán nhân khẩu, lại là hưu thề, thôn trưởng tự nhiên muốn ở đây làm chứng kiến. Chứ bỏ thôn trưởng, trong thôn mấy cái tuổi lớn hơn một chút, có thể so với trưởng Lão Tồn tại trưởng Giả cũng đều bị Lưu Thanh Ba dùng xe bò lôi kéo cùng nhau tới rồi Đô ra. có đố trí ở ngọn nến gì đó tự nhiên là có. Bất quá Tuyết Trắng lại không chiếm điểm này tiện nghi, trực tiếp đem xe bò thượng đèn Lưu Ly sách xuống dưới dùng để chiếu sáng lên vừa vặn tốt. Đô ra thấy Tuyết Trắng tới đương nhiên tức giận khó làm, bất quá ở nhìn đến Quách Bình lúc sau lại đều dừng miệng chỉ có thể là nhỏ giọng mắng, sợ chọc giận Quách Bình dường như Tuyết Trắng thấy. Trong lòng cười cái không ngừng, nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình đầu đất còn có như vậy kinh sợ hiện trường công hiệu. Không bao lâu, người đều đến đông đủ, tuyết trắng cũng không ra tiếng, nhìn thoáng qua đô trí, liền nghe đô trí đem đỗ nguyệt bán cho tuyết trắng sự nói một lần. đỗ nguyệt bán cho lạc gia sự ở trong thôn đã sớm đã truyền khai, bởi vì tuyết trắng bị lạc gia từ hôn sự, người trong thôn đối lạc gia ấn tượng đều không coi là có bao nhiêu hảo. Hiện giờ Đỗ Nguyệt không cần đi cho người khác ra sản nha hoàn nô tỳ, này những trưởng bối cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đại gia đối tuyết trắng bạc nơi phát ra rất tò mò, chẳng qua là e ngại nhiều người như vậy mặt không hảo hỏi mà thôi. Cố tình lúc này Đỗ Trí lại nói ra chính mình cha muốn hưu thê, này nhưng làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Này, đây là gì hổ lời nói? Ngươi nương phạm vào gì sai, có thể làm cha ngươi hưu thê à? có cái lao giả gõ quải trượng kinh hô hỏi. Những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa gật đầu, tỏ vẻ khó có thể tiếp thu như vậy sự. Đỗ tồn bạc buổi tối ăn dược, đã sớm hôn mê đi qua, cũng không biết lúc này sự, mà một bên tề thị cùng đỗ có căn nghe xong, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Đại tôn tử, ngươi, ngươi đây là ý gì a Cha ngươi vì sao muốn hưu thế a Tề thị cũng luống cuống, nàng tuy nói cũng không thích lạc thị cái này con dâu nhưng rốt cuộc có nặng ở, chính mình có thể tỉnh không ít sức lực. Đỗ Chí nhìn thoáng qua tề thị, chỉ là lạnh lùng nói, đây là cha ta ý tứ, mãi, ngươi ở một bên nhìn liền hảo, đừng xen mồm. Một câu không có độ âm nói, thành công làm tề thị dừng miệng, ẩm ừ nửa ngày, cũng chưa dám nói cái gì nữa. Đỗ Chí nhìn thoáng qua trong phòng ngồi các vị trưởng giả, thanh một chút giọng nói, lúc này mới nói, nơi này chính là hưu thư, mặt trên viết ta đường, cũng chính là lạc thị. Đối cha mẹ chồng bất kính. Như thế bất hiếu chi tội, đủ để cho cha hưu nàng. Vừa nghe nói lạc thị bất hiếu, mọi người trên mặt biểu tình trở nên càng thêm giàu có hải kinh hóa. Nói giỡn, ai cũng chưa nói lạc thị đối cha mẹ chồng bất kính, ngược lại là đố già lão nhân đối lạc thị vẫn luôn cũng chưa cái sắc mặt tốt. Phùng Thanh Kim vốn định cãi lại hai câu, nhưng nhìn đến tuyết trắng đối chính mình xử ánh mắt, hắn lập tức nhớ tới tuyết trắng phía trước nói muốn cho Đỗ nguyệt cùng lạc thị giải thoát nói lập tức hiểu được, cho nên tới rồi bên miệng buồn phải vì lạc thị biện giải nói, lại biến thành, điểm này ta nhưng thật ra tán thành, kia đố lạc thị sắc thật bất hiếu, nếu không cũng sẽ không làm đố ra thì mỗi ngày đều là như vậy tức giận chửi bậy, bị điểm danh tề thị sắc mặt biến đổi, vừa muốn cùng phùng thanh kim cãi nhau, lại nghe đỗ chí nói, thôn trưởng đại thúc nếu đều nói như vậy, nghĩ đến đối với như vậy nguyên nhân, đại gia cũng đều có thể tiếp thu, này đó công văn đều là ta đặt bút viết. Chờ hạ làm cha ta ở hưu thư thượng ấn dấu tay, cũng liền đầy đủ hết. Mấy cái trưởng lao sắc mặt đều phi thường khó coi, đỗ trí nói như vậy, rõ ràng chính là muốn đem việc này như vậy định ra tới, căn bản là không có làm cho bọn họ tham dự kiến nghị ý tứ. Nếu như vậy, kia còn thỉnh bọn họ này đó lao ra hỏa tới làm gì? Bất quá đỗ trí thân phận đặc biệt, rốt cuộc là cái thư sinh, về sau tiền đồ cũng là không thể hạ lượng. Ai đều không nghĩ tại đây loại thời điểm tìm phiên thoái, đơn giản đều trầm mặc, trực tiếp đem sự tình biến thành cam chịu. Dư lại tới thủ tục liền trở nên đơn giản nhiều, ấn dấu tay, tiện đi các trưởng lão, tuyết trắng cho dư lại 10 lượng bạc, lại cầm đi biên lai, lúc này mới cùng quách bình cùng nhau, đi theo phùng thành kim đi phùng ra. Có công văn, phía dưới phải làm tự nhiên là đem hộ tịch sửa đổi, trước sửa trong thôn, sáng mai lại làm phùng thành kim đi sửa trấn trên. trên. Bởi vậy, Đỗ Gia người liền tính là ngày mai hối hận, cũng không còn kịp rồi. Chương 215 chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đưa gả? Chương 215 chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đưa gả? Chờ đến tuyết trắng vội xong này hết thệ về đến nhà thời điểm, mới phát hiện Đỗ Nguyệt cùng Lạc thị đều đã tỉnh lại. So sánh với dưới, Đỗ Nguyệt nhưng thật ra có vẻ có tinh thần chút, chỉ là Lạc thị hồng hốc mắt, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc không bao lâu. Thấy tuyết trắng đã trở lại, Lạc thị không màng một bên phùng quý thị ngăn trở, chết sống đều phải xuống đất. Lạc di nương, ngươi lúc này mới tỉnh lại không bao lâu, gì cấp xuống đất ta. Tuyết trắng vội vàng tiến lên cùng phùng quý thị cùng nhau nâng lạc thị, lại làm Đỗ nguyệt hảo hảo ở trên giường đất ngồi. Lạc thị xuống đất, liền dày đều không kịp xuyên, hướng tới tuyết trắng bùn một chút liền quỳ xuống. Nay một quỳ làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, tuyết trắng phản ứng nhưng thật ra mau, một sai thân, vội hô. Lạc Di Nương, ngươi đây là làm gì a? Chạy nhanh lên, ngươi đây là muốn chết ta thọ a? Bị tuyết trắng nhất chiêu hô, Phùng quý thị cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng sam Lạc Thị lên, lại nghe Lạc Thị mang theo nồng đậm khóc nước nở nói, tuyết nha đầu, Lạc Di Nương không bản lĩnh khác, cứu không được ta Nguyệt Nhi. Tuyết Nhi, cầu xin ngươi xem ở Lạc Di Nương những năm gần đây đối với ngươi còn tính nói được quá khứ phần thượng, cầu xin ngươi, cứu cứu ta Nguyệt Nhi đi. Xem ra Phùng Quý Thị hẳn là cùng Lạc Thị đề qua tuyết trắng nghĩ cách cứu các nàng sự, tuyết trắng cũng không dấu dếm, vội đáp, Lạc Di Nương, có gì sự ngươi đều lên lại nói. Nói như thế nào ngài đều là trưởng bối, liền như vậy cho ta quỳ xuống tới, này không phải làm ta không được hảo sao. Phùng Quý Thị cũng ở một bên khuyên, Lạc Thị cuối cùng là đứng lên, lại nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là tuyết trắng bất đắc dĩ, thay một bộ không quá thân thiện ngữ khi nói. Lạc Di Nương, không phải ta nói ngươi, ngươi nói một chút hai ngày này ta lại là tìm làng chung cho ngươi xem bệnh, lại là cho ngươi bút thuốc ngao dược, còn phiền Toái phùng ra thím lại đây chăm sóc ngươi, kia đều là vì gì a? Chẳng lẽ chính là vì làm ngươi tỉnh lại lúc sau, không hảo hảo yêu quý chính mình, lại đứng trên mặt đất, tự chuốc lấy phiền phức sao? Cũng không phải là, Lạc Nương a, tuyết nhi lời này chính là chưa nói sai, ngươi nói một chút ngươi vừa mới hảo. Lại nháo như vậy lập tức, này không phải ngại chính mình sống được quá dài sao. Phùng Quý Thị cũng ở một bên hướng Lạc Thị. Đố Nguyệt thấy, đau lòng chính mình mẫu thân, có tâm hộ thượng vài câu, lại không biết nên nói cái gì. Tuyết Trăng thấy Lạc Thị trên mặt có chút hồng ý, cũng hiểu không có thể nói nữa, liền lôi kéo Lạc Thị cùng nhau ngồi ở trên rừng đất, lại tiếp đón Phùng Quý Thị ngồi xuống, lúc này mới nói, Lạc Di Nương, Tiểu Nguyệt, từ hôm nay trở đi. Các ngươi hai cái nhưng chính là người của ta, về sau đâu, các ngươi hai cái nhưng đến hảo hảo yêu quý các ngươi thân thể, đừng không có việc gì liền bệnh á vượng á, đến lúc đó còn phải hoa bạc mua thuốc, quái phí. Nghe tuyết trắng âm dương quái khí ngữ khí, lại xem trên mặt nàng lại giống như không nín được cười bộ dáng, phùng quý thị trước hết rồi nói, ngươi nha đầu này, nói chính là gì hồ lời nói, mới không phải hồ lời nói, ta nói nhưng đều là so chân châu đều thật sự nói thật đâu. Tuyết Trăng nói, từ trong lòng ngực móc ra một trồng giấy, đặt ở trên giường đất, nói, này tờ giấy nhưng chính là Lạc Di Nương còn có tiểu nguyệt tự do thân, tuy nói không phải bán mình khế, bất quá, này tờ giấy sao nói cũng là ta đổi về tới, Lạc Di Nương cùng tiểu nguyệt nói như thế nào cũng muốn giúp ta làm điểm sống, mới có thể đem trướng mặt bình đi. Mấy cái nữ tử theo bản năng đi lấy kia tờ giấy, nhưng một đám mở ra sau ngó trái ngó phải nửa ngày lúc này mới sôi nổi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng kia cái kia tuyết nha đầu chúng ta cũng không biết chữ a không quan hệ nơi này có biết chữ tuyết trắng vô vô tay đứng ở bên ngoài quách bình đi đến tiếp nhận tuyết trắng đưa qua tờ giấy đem mặt trên nội dung nhất nhất đọc cái biến trước hết nói chính là đỗ nguyệt bán cho tuyết trắng sự tuy nói cũng là bị bán lại là tới rồi tuyết trắng bên người đỗ nguyệt cao hứng thích đáng tức rơi xuống nước mắt mà lạc thị cũng là liên tiếp lau nước mắt nói a di đà phật, lại nói chính là đố gia không hề truy cứu tuyết trắng gia thương đố gia người sự. điểm này nghe xong, phùng quý thị cũng đi theo liên tục xả hơi. cuối cùng một chương thượng viết, tự nhiên chính là lạc thị hưu thư. vừa nghe chính mình bị hưu, lạc thị tuy nói không ngất xỉu đi, vừa vận hình nuống lên, suýt nữa không té ngã trên mặt đất. một chương vốn là không có nhiều ít huyết sắc mặt càng là trắng bệnh đến dọa người. Mà phùng quý thị càng là lớn tiếng mắng, đổ ra những cái đó su không biết xấu hổ, bất hiếu loại này cười rất người răng hàm chó má đạo lý cũng dám lấy ra tới nói sự. Lạc nương nếu là chúng ta trong thôn bất hiếu kính con dâu, kia này đã có thể không có có thể hiếu kính cha mẹ chồng con dâu. Ta phi bọn họ toàn bộ đổ ra, đây là nhìn lạc nương không được, cho nên mới nghĩ mau chóng buông tay mặc kệ, tỉnh kia mấy cái ý để dược tiền đi. Lúc này lạc thị chỉ lo cúi đầu anh anh khóc, cũng nói không nên lời nói cái gì tới, mà Đỗ Nguyệt không biết muốn như thế nào an ủi mẫu thân, chỉ có thể là dựa vào ở lạc thị bên người, nhẹ nhàng vỗ về lạc thị bối. Nhưng thật ra Tuyết Trăng nhun nhun bay, cười nói, này Phân Hưu Thư, thật đúng là không phải Đỗ Gia chủ động nói ra. Gì? Không phải bọn họ chủ động nói ra? Chẳng lẽ là ngươi nhà đầu này nói ra làm cho bọn họ hưu? Phung Quý Thị đương nhiên không tin sự thật là cái dạng này. Bất quá tuyết trắng lại gật gật đầu, cho nàng một sự thật chính là như thế thái độ. Lạc thị đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn tuyết trắng, tựa hồ muốn oán hận, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu hiện ra ngoài. Thời đại này, nhà chồng chính là xuất giá nữ tử thiên, bị nhà chồng hưu, duy nhất đường lui chính là về nhà mẹ đẻ. Nhưng chính mình cái kia nhà mẹ đẻ. Cho nên đỗ ra hưu chính mình, đó chính là chặt đứt chính mình sở hữu đường lui. Chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, cũng khó trách Lạc Thị sẽ có nghĩ thầm muốn đoán hận Tuyết Trắng. Lạc Di Nương, ta biết ngươi có nghĩ thầm muốn đoán hận ta. Tuyết Trắng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, từ trên mặt đất giỏ tre nhảy ra hai cái quả táo, rửa rửa, lại cắt thành từng khối, đặt ở mâm, đoan tới rồi trên giường đất. Ở bận việc những việc này thời điểm, Tuyết Trắng cũng không quên tiếp tục nói, kỳ thật, Lạc Di Nương. Nhà ta hiện tại đừng nói là còn không có động mua người trở về đương nô tì tâm tư, liền tính là thật sự có cái này tâm tư, ta cũng sẽ không động mua tiểu nguyệt trở về đương nhà hoàn ý tưởng. Rốt cuộc, đôi ta là cùng nhau từ nhỏ lớn lên, hơn nữa lạc di nương đối ta cùng vũ nhi nhiều hơn chiếu cố nhiều năm như vậy, mà ta tuyết trắng cũng không phải không hiểu đến cảm ơn người. Kìa, vậy ngươi còn lạc thị khụt khịt nhìn tuyết trắng, trong mắt mang theo khó hiểu, thật sâu khó hiểu. Nếu không phải không hiểu đến cảm ơn, cần gì phải đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Ta hiện tại đem Tiểu Nguyệt mua tới, chẳng qua là không nghĩ làm nàng đi lạc anh thôn lạc gia đương nha hoàn, đi qua cái loại này có hôm nay không ngày mai, một cái không hảo đã bị chủ tử đánh chết nhật tử. Nhưng mua là mua tới, ta lại không tính toán dưỡng nàng cả đời. Lại nói Tiểu Nguyệt hiện giờ cũng 11 tuổi, lạc di nương tổng sẽ không còn nghĩ làm ta lại cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Về sau lại cho nàng đưa gả đi. chương 216 nên giả nghèo. chương 216 nên giả nghèo. Đỗ Nguyệt sử sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ đột nhiên nói đến cái này mặt trên, vừa mới không phải còn đang nói mẫu thân bị hưu sự sao. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu liền biến thành chính mình muốn xuất giá. Đừng nói là Đỗ Nguyệt, ngay cả Lạc Thị cũng là không hiểu ra sao, chỉ có Phùng Quý Thị phản ứng lại đây, nói tiếp. Cho nên, tuyết nha đầu ý tứ là, làm ngươi lạc di nương cho ngươi làm việc kiếm tiền công, sau đó lại cấp tiểu nguyệt tích công suất giá của hồi môn tiền. Vẫn là thím Minh bạch ta. Tuyết trắng đối phùng quý thị cười cười, lại đối lạc thị nói, lạc di nương, nhìn thấy không, ta thím chính là từ ta nơi này được tiền bạc, chuẩn bị cấp nghiên nghiên tỷ điển của hồi môn dùng, nói được nhiều có kinh nghiệm à. Phùng quý thị vừa nghe chính mình bị treo gẹo, cũng không giận. Ngược lại cười ha ha lên, ngươi nha đầu này, miệng là nhất không buông tha người, bất quá lời nói lại không tồi, ta mấy ngày nay kiếm tiền bạc, kia nhưng đều là cho nhà ta Nghiên Nghiên chuẩn bị. Lạc thị thấy tuyết trắng cùng phùng quý thị nói được nóng hổi, chậm rãi cũng cuối cùng là phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn nhìn lại chính mình đã hai má ửng đỏ nữ nhi, nàng tâm tựa hồ yên ổn xuống dưới rất nhiều, chỉ là nghĩ đến làm việc sự, nàng lại nhịn không được những mày. Kia, cái kia Lạc thị há miệng thở dốc, Thanh âm cực tiểu, bất quá tuyết trắng cùng phùng quý thị đều nghe thấy được, an ý dừng nói chuyện thanh, bình tĩnh nhìn lạc thị. Lạc thị bị nhìn chầm chầm đến một trận mặt nhiệt, nhưng vẫn là lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, chỉ, chỉ là, ta cũng sẽ không làm gì, có thể, có thể được không? Hành! Vì sao không được? Lại sẽ không làm gì, ít nhất còn có thể làm làm cơm, dọn dẹp một chút nhà ở đi. Tuyết trắng gãi gãi đầu, khó được có chút ngượng ngùng nói, Ta không quá sẽ nấu cơm, thật đúng là yêu cầu một cái có thể giúp ta nấu cơm người. Hơn nữa, lạc di nương ngươi nhìn xem ta này đầu, nếu không phải mấy ngày nay có thím giúp ta, phỏng chừng ta mỗi ngày đều chỉ có thể đỉnh một đầu tóc rối nơi nơi chạy. Về nấu cơm cùng làm kiểu tóc loại sự tình này, tuyết trắng tỏ vẻ, chính mình thiệt tình bất lực. Ma phung quý thị còn lại là không phúc hậu cười ha ha, đỗ nguyệt cũng che miệng ngăn không được nhạc, nhưng thật ra là thị, nghiêm trang nghĩ nghĩ. Lúc này mới gật đầu nói, cũng là, đáng thương nha đầu, từ nhỏ cũng không ai giáo người này đó. Về sau chỉ cần là Lạc Di Nương có thể làm, Lạc Di Nương nhất định đều làm tốt. Vậy trước cảm tạ Lạc Di Nương, Tuyết Trắng đứng dậy đối với Lạc Thị Thi Lễ, lại hắc hắc cười nói, Bất quá, hiện tại Lạc Di Nương cùng tiểu nguyệt nhiệm vụ là dưỡng hảo thân thể, đến nỗi làm việc kiếm bạc sự, liền chờ các ngươi hai cái thân thể dưỡng tốt đi. Không vội không vội. Lạc Thị vội vàng xua tay, kiếm bạc gì không vội, chỉ là ta hiện tại càng lo lắng mặt khác sự. Nhìn đến Lạc Thị vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Tuyết Trắng nhìn không được có chút tò mò. Di Nương có gì sự ngươi liền nói thẳng đi, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định nghĩ cách làm được. Lạc Thị nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, thở dài, lại nhìn thoáng qua Phùng Quý Thị, lúc này mới sâu kín nói, việc này, ngươi thím là biết đến. Bị điểm danh Phùng Quý Thị không hiểu ra sao, hỏi ngược lại. Ta biết gì?" Lạc thị lại là thở dài một hơi, lại không nhiều lời, Phùng Quý thị chớp chớp đôi mắt, nghĩ nghĩ, đột nhiên mô đuổi, hỏi: "Ngươi nói ngươi nhà mẹ đẻ a?" Thấy Lạc thị gật gật đầu, lại bắt đầu rớt nước mắt, Phùng Quý thị cũng đi theo thở dài. Tuyết trắng thấy, nhịn không được cười nói: "Nhà mẹ đẻ làm sao vậy? Sao? Lạc di nương, ngươi này còn nghĩ cho ta làm việc, sau đó về nhà mẹ đẻ kia mặt đương hảo khế nữ a?" Ta nhưng nói cho ngươi, Ở ta tuyết trắng nơi này, nhưng tuyệt đối không loại chuyện tốt này, cho nên, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Không phải, tuyết nhi nha đầu, ta này bị nhà trồng hưu, nếu là nhà mẹ đẻ không thu, kia này hộ tịch. Nói đến nói đi, nguyên lai là vì hộ tịch sự A. Tuyết trắng âm thầm mắt trợn trắng, ngoài miệng lại cười nói, lạc di nương, các ngươi cứ yên tâm đi, hộ tịch sự ta đã sớm an bài hảo. Phía trước ta mua không ít đất hoang ta cũng nghĩ kỹ rồi, tả hữu các ngươi nương hai đều thiếu ta bạc, cũng liền không kém kia một hai hai lượng, cho nên liền đem ta danh nghĩa đất hoàng bán cho các ngươi một mẫu. bởi vậy, các ngươi nương hai cũng coi như là có mà người nhiều không nói, lạc hộ tịch gì đó lại là đủ rồi. nhưng nhưng lạc thị biết giá đất, sợ chính mình còn không thượng, một sốt ruột muốn nói cái gì, lại ấp úng nói không nên lời. tuyết trắng xua xua tay. Ý bảo lạc thị tạm thời đừng nóng nảy, lại tiếp tục nói, nhà ta tân khởi phòng ở, không coi là đại, nhưng xương phòng vẫn là có như vậy một hai gian, các ngươi nương hai nếu là không ngại, liền trước tiên ở xương phòng trụ hạ. Quay đầu lại chờ tích cóp đủ rồi bạc, lại đi các ngươi kia một mẫu đất thượng khởi phòng ở đến nội ở kia phía trước, các ngươi mà ta liền thuê, mỗi năm rửa theo trong đất thu hoạch tính tiền. Chúng ta hai nhà một nửa phân, có bao nhiêu đa phần, không có liền ít đi phân. Đất hoang thu hoạch có thể có bao nhiêu hảo? Tuyết trắng không rõ ràng lắm, nhưng những người khác cũng hiểu được, lời này vừa nghe chính là tuyết trắng ở có hại. Bất quá tuyết trắng nhưng không cảm thấy có không gian ở, có những cái đó nghịch thiên hạt giống ở, đừng nói là đất hoang, liền tính là cỏ dại mà, nàng cũng có thể loại ra kim hoa bạc hoa tới. Đến nỗi một mẫu đất, phân đa phần thiếu, tuyết trắng nhưng thật ra không thế nào để ý. Cái gọi là cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến tay. Nếu chính mình đều đã cứu Lạc Thị mẹ con, cần gì phải còn so đo kia một phân nhị phân thu hoặc đâu. Thấy Lạc Thị lại muốn đứng lên, Tuyết Trắng bội nói, Hảo, hôm nay cũng không còn sớm, các ngươi chạy nhanh ngủ. Hôm nay buổi tối ta còn có khác sự muốn nội, cho nên cùng Quách Đại ca đi công trường kêu mặt. Chờ ngày mai buổi sáng lại trở về, đợi chút các ngươi liền không cần cho ta để cửa. Nói, Tuyết Trắng lên liền phải hướng cửa đi, lại bị Phùng Quý Thị gọi lại. Nha đầu, này hơn phân nửa đêm ngươi đi công trường trụ A. Kia mặt nóc nhà còn không có lạc thượng đâu, ngươi qua đi kia mặt làm gì? Ngươi gì thời điểm trở về, chúng ta cho ngươi để cửa là được. Thím, không sợ, ta hôm nay buổi tối có lẽ không ngủ, không chuẩn đến vội cả đêm. Hôm nay lạc di nương tỉnh, ngày mai cũng liền không cần thím ở chỗ này bồi. Các ngươi cũng khẳng định có thật nhiều lời muốn nói, vừa lúc ta không ở nơi này, cũng sẽ không loạn ngắt lời nói, tuyết trắng đã muốn chạy tới cửa, đem cửa đóng lại lúc sau, liền đi theo quách bình hướng tới đại môn đi đến. đến nỗi cọ tranh trong phòng sẽ thế nào, tuyết trắng tự nhiên không hề quan tâm. nha đầu, ngươi tâm, quá hảo. quách bình đột nhiên nói như vậy một câu, không đầu không đuôi, làm tuyết trắng vẻ mặt mờ mịt. quách đại ca, ngươi lời này là ý gì? quách bình không hề răng, đem trầm mặc tiến hành rốt cuộc, tuyết trắng xem hắn không nói chuyện ý tứ, đơn giản nhún nhún vai cũng không hề mở miệng. Hai người liền như vậy sóng vai hướng tới công trường đi đến, thẳng đến thấy chưa châm tấn lửa trại, Quách Bình lúc này mới lại lần nữa mở miệng, nhẹ nhẹ nói, tài không lộ bạch, nên khóc than. Trưng 217 ta chính là cưới hỏi đàng hoàng. Trưng 217 ta chính là cưới hỏi đàng hoàng. Ách tuyết trắng lại lần nữa cứng họng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Chính mình này trận lại là mua đất lại là xây nhà, hiện giờ lại mua hạ đố nguyệt. Này nhất dạng dạng thêm lên, kia cũng thật không phải một bút số lượng nhỏ, tưởng không chọc người chú ý, sợ là khó khăn. Vì thế, sáng sớm hôm sau, công trường thượng các thợ thủ công thực rõ ràng cảm giác được không thích hợp nhi. Nguyên bản mỗi ngày cơm sáng một người một cái trứng gà, một chén cháo, bánh bao quản đủ quy mô, trực tiếp biến thành một chén canh, bánh bao quản đủ. Đến nôi cái kia trứng gà, không biết tung tích. Cũng may loại này cơm sáng chế độ cũng là mới xuất hiện không hai ngày, mọi người đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng chờ tới rồi giữa trưa, trên lệch cảm liền trở nên rõ ràng rất nhiều, thịt biến thiếu, đồ ăn biến nhiều, cơm phân lượng thiếu, ngược lại là làm cho bọn họ dùng tạm mặt bánh bao tới bù. Một ngày như thế, hai ngày cũng như thế, thẳng đến ngày thứ ba, thợ thủ công có người nhịn không được hướng tới nấu cơm phụ nhân nhóm hỏi thăm nguyên nhân. Lúc này mới minh bạch nguyên lai like là tuyết trăng kia nha đầu trong tay tiền bạc không giàu có. Ai, rốt cuộc là cái tiểu nha đầu, trong nhà không cái đại nhân nhìn, có bao nhiêu tiền bạc đều không đủ hoa. Bạch cô nương rốt cuộc là cái hảo cô nương, nhưng chính là không cái kế hoạch, bất quá liền này thức ăn, cũng là đỉnh không tồi. ngươi lời này nói, ta cũng chưa nói thức ăn không tốt, chính là nhìn kia nha đầu đau lòng, ngươi nói này phòng ở đều cái đến không sai biệt lắm nếu là mặt sau tài liệu cũng không thượng kia đến rất đáng tiếc cả một bên đốc công nghe thủ hạ nói chuyện trong lòng nhịn không được cũng cảm thán tuyết trắng tuy rằng không trực tiếp nghe được lời này bất quá lời này lại thông qua nấu cơm phụ nhân chuyển cho phùng quý thị lại từ phùng quý thị chuyển tới tuyết trắng lỗ thay phùng quý thị cũng đương tuyết trắng là không có bạc nhịn không được lại nhải tuyết trắng tiêu tiền quá ăn xài phung phí mà tuyết trắng cũng chỉ là nghe cũng không phản bác bạc sao là không nhiều ít Bất quá muốn cung ứng những người này tiêu dùng nhưng thật ra không khó, chỉ cần đưa ra một xe đồ ăn, liền cái gì đều có. Hiện tại làm như vậy, còn không phải nghe song Quách Bình nói sao. Dù sao, Tuyết Trăng chính là cảm thấy, chính mình Quách Đại ca khẳng định sẽ không hại chính mình. Đào mắt tới rồi tân phòng thượng đại lương Nhật tử, theo đạo lý nói, như vậy Nhật tử nữ tử là không thể tham gia, nhưng Tuyết Trăng gia trụ cột là Tuyết Trắng, loại này Nhật tử nàng tự nhiên là lạc không dưới. Nhìn diễn chính đầu gỗ cột lấy tơ hồng, chậm rãi rơi xuống, tuyết trắng tâm kia kêu, kêu một cái kích động. Cùng với đại lương là ổn, chúng thợ thủ công tiếng hoan hô chung, bạch vũ bậc lửa đã sớm chuẩn bị tốt pháo. Bùn bùn vang lên hảo một trận, mọi người lúc này mới tiếp tục làm việc. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng tự nhiên đưa tới các thôn dân chú ý, nhìn hắc ngói gạch xanh phòng ở, còn có một phiến phiến sáng ngời lưu ly cửa sổ, các thôn dân ánh mắt lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Lại nói trắng ra tuyết có khả năng lợi hại, tự nhiên cũng liền có chửi tới. Tuyết trắng giống nhau đều không ngại, chỉ là cười tiếp đón mọi người chờ tới rồi liệu đấy nồi nhiệt tử, đều lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Thời gian đảo mắt lại qua 3 ngày, tân phòng sớm đã cái hảo, xương phòng cũng đều làm cho không sai biệt lắm, đại bộ phận thợ thủ công đều ở khởi tường đây, mà tuyết trắng định chế thiết bao một đại môn cũng tại đây một ngày đưa tới. Mắt nhìn tuyết trắng nhà mới thành hình. Ngưu Thanh Ba lại gấp đến độ nổi lên một miệng thao. Ngày này lại đến đưa đồ ăn nhật tử, suy xét về đến nhà ở vội, sợ có người nháo sự. Tuyết Trắng cũng liền không làm quách bình đi theo, chính mình ngồi Ngưu Thanh Ba xe ngựa hướng tới trong trấn đi. Đi trên đường, Tuyết Trắng chú ý tới Ngưu Thanh Ba thường thường liền phải uống thượng một ngụm thủy, cùng ngày thường không quá giống nhau. Lúc này mới hỏi, Ngưu Đại ca, ngươi đây là sao? Ta xem ngươi này trong chốc lát đều uống lên mau nửa túi thủy. Không, không gì, chính là cảm thấy trong miệng làm đi. Ngưu Thanh Ba nói âm vừa ra, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Tuyết trắng vội dối đầu xem qua đi, lúc này mới phát hiện Ngưu Thanh Ba khỏe miệng thế nhưng có tơ máu, như thế đem nàng hoảng sợ, vội truy vấn. Như vậy vừa hỏi mới biết được nguyên lai like là Ngưu Thanh Ba vừa mới không cẩn thận cắn được khỏe miệng thịt, kết quả xả hỏng rồi phao, chảy ra máu loãng. Vội từ trong không gian lấy ra chạy nhanh băng gạc đưa cho Ngưu Thanh Ba, lại vội chụp một cái dưa hấu, đặt ở một bên cho chính mình chuẩn bị uống nước tiểu thủy đàn, dùng dao cắn nát chút, lúc này mới ngã vào không trong chén đưa cho Ngưu Thanh Ba, uống điểm dưa hấu nước bại hạ sốt. Ngưu Thanh Ba uống lên một cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy khỏe miệng vô cùng đau đớn, không nghĩ lại uống, lại bị tuyết trắng như là nhìn uống thuốc giống nhau, ngạnh sinh sinh uống lên một chén, lúc này mới từ bỏ. Này dưa hấu chính là không gian xuất phẩm, không phải giống nhau trái cây có thể bằng được, hơi nước không chỉ có đủ, còn có thực tốt giảm nhiệt hạ sốt công hiệu. Nhìn Ngưu Thanh Ba uống lên một trình chén, Tuyết Trắng lúc này mới hỏi, Ngưu đại ca, ngươi làm gì thượng lớn như vậy hòa a? Không, không gì. Ngưu Thanh Ba lắc đầu, không ứng Tuyết Trắng. Tuyết Trắng có nghĩ thầm muốn hỏi lại, nhưng nhìn đối phương trao mày, lại cắn chặt răng không nghĩ mở miệng bộ dáng sau rốt cuộc là nghỉ ngơi tâm tư, tặng đồ ăn, trở về đi. Tuyết trắng ngồi ở xe bò có lợi kế chờ liệu đáy nổi, muốn đẩy làm nhiều ít bản, làm cái gì đồ ăn thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Ngưu Thanh Ba nhỏ giọng hỏi, Tuyết Nhi muội tử, cái kia ngươi nói những cái đó ra xúc ra cầm gì, chuẩn bị gì thời điểm bắt đầu chỉnh a? Những cái đó a, Tuyết trắng sửng sốt một chút, đang muốn giải thích, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏi ngược lại, Ngưu đại ca. Ngươi không phải là bởi vì nhớ thương chuyện này, cho nên mới thượng hỏa, nổi lên này một miệng thao đi. Nhìn như thanh ba tửa hồ mặt đỏ bộ dáng, tuyết trắng liền biết chính mình đoán đúng rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Ta nói như đại ca A, có gì sự ngươi liền nói thẳng bái? Làm gì ngẹn ở trong lòng bực hỏa A? Ngươi nhìn xem ngươi này miệng, đều đau thành như vậy, ta xem ngươi còn như thế nào ăn cơm. Tuyết trắng cười mắng đối phương đối phương lại đệ một chén dưa hấu nước, lúc này mới nói, nhà mới tử liền phải làm xong, đến lúc đó không thiếu được muốn thỉnh người trong thôn ăn bữa cơm. Tuy nói người trong thôn quan hệ cũng là có xa có gần, nhưng chưa chừng có ta đây không nghĩ thỉnh, rồi lại ra mặt dạy tới. Đến lúc đó người nhiều tay tạm, ta lo lắng dưỡng quá nhiều đồ vật, quay đầu lại lại trêu chọc cái gì vốn không nên có tật xấu. Nói đến này phần thượng, Ngưu Thanh Ba tự nhiên cũng minh bạch. Biết Tuyết Trắng không phải đã quên việc này, hắn kia viên dẫn theo tâm cung coi như là buông rất nhiều, vốn định cười hát hát, ai ngờ lại lôi kéo khỏe miệng, đau đến đảo hốt khí lạnh. Tuyết Trắng nhìn đến sau, nhịn không được cười ha ha, thẳng nói như đại ca như thế đáng yêu linh tinh nói. Tường vây thức dậy nhưng thật ra mau, không ra hai ngày công phu, cùng sương phòng, còn có liều tranh linh tinh cùng nhau đều chuẩn bị cho tốt. Mấy ngày nay ông trời cũng là phối hợp. Liên tiếp mặt trời rực rỡ thiên, làm cái tốt tưởng vây không ra hai ngày, liền làm cái hoàn toàn. Đến nổi những cái đó nhà ở, tuy nói còn có chút hơi ẩm, bất quá không chịu nổi ban ngày buổi tối thiêu dương đất, nhưng thật ra so người bình thường ra xây nhà đều mau thượng rất nhiều. Kết toán sở hữu thợ thủ công tiền công, tuyết trắng lại cho mỗi cá nhân đều nhiều bao 100 văn bao lì xì, trừ cái này ra, mỗi cái thợ thủ công từ tuyết trắng ra đi thời điểm trừ bỏ trong lòng ngực tiền công cùng bao lì xì ngoại, trên lưng còn nhiều một cái cao hơn nửa người sọt. Xót nhất phía dưới phong chính là 10 cân tinh mệ cùng 10 cân tế mật một cái ít nhất có 30 cân trầm dưa hấu, cùng với bốn cái quả táo bốn cái lê, một đại phủng mức táo cùng hai cái quả đào, còn có nhị cân phì nhiều gầy thiếu thịt heo. Tuy nói này một sọt không nhẹ nhàng, nhưng mọi người lại không một cái cảm thấy trầm. Đến nôi đốc công thiệu lão đại, Trừ bỏ cùng mặt khác thợ thủ công giống nhau đổ vật bên ngoài, tuyết trắng lại phiền toái phùng thành kim thêm vào cấp thiệu lao đại nhiều tạng gấp đôi, nhưng thật ra không làm người nhìn thấy. Đến nơi nấu cơm phụ nhân nhóm, trừ bỏ từng người ứng có tiền công ngoại, trái cây thịt heo cùng gạo và mì cũng đều được, tuy nói không có thợ thủ công nhiều như vậy, lại cũng có một nửa có thừa tự nhiên là đối tuyết trắng ngàn ân vạn tạng. Thiện đi mọi người, tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vội lâu như vậy, hiện giờ mới cuối cùng là hạ màn, đến nỗi sau đó liệu đáy nổi, bởi vì có phía trước nấu cơm kinh nghiệm, những cái đó nấu cơm phụ nhân tự nhiên là đánh vỡ đầu tỏ vẻ chính mình muốn lại qua đây. Tân chuẩn bị cho tốt tòa nhà, yêu cầu thu thập địa phương cũng không ít, lạc thị cùng Đỗ nguyện thân thể trải qua này trận điều dưỡng, tuy nói không coi là có bao nhiêu hảo, nhưng một ít lao lao tẩy tẩy sống nhưng thật ra cũng có thể làm một ít hơn nữa tuyết trắng không cho một ngày làm quá nhiều cuộc sống này quá đến cũng coi như thư thái tính tính nhật tử quách bình đã tại đây nhà mới tử ở hào chút thời gian tuyết trắng đảo cũng đau lòng rồi lại bất đắc dĩ chỉ có thể là làm người ban ngày nhiều nhóm lửa mở ra cửa sổ tán hơi ẩm tranh thủ sớm ngày có thể dọn tiến vào Liên ở hết thể thoạt nhìn đều giống như đi vào quỹ đạo thời điểm ngoài ý muốn lại đã đến cùng với nói là ngoài ý muốn Chi bằng nói là vốn nên sớm chút đã đến chuyện phiền toái tới chấm chút. Nhìn Bốc eo đứng ở cổng lớn, vẻ mặt như hổ rình ngồi Lưu thị, Tuyết trắng nhịn không được nhíu mày. Vốn tưởng rằng đến chính mình nơi này tìm phiền toái sẽ là Mạnh thị, bất quá hiện tại xem ra, không nghĩ tới Mạnh thị cư nhiên làm Lưu thị đương chim đầu đàn. "Ai u, ta nói, Tuyết trắng a, nương tới, ngươi đều không cho nương vào nhà ngồi ngồi." Lưu thị một tay véo eo, một tay lôi kéo Bạch bay lên. Phía sau đi theo mây trắng, cùng với nhị phòng gia bạch cương. Đến nỗi bạch gia nhà cũ những người khác, nhưng thật ra một cái cũng chưa thấy. Vị này đại thẩm, ngươi thiếu ở chỗ này loạn làm thân thích, ta nơi này là bạch phủ không tồi, bất quá, trong nhà nhưng không có ngươi loại này tuổi lão bà. Tuyết trắng liền đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn lưu thị, đừng nói là thân tình, ngay cả nửa điểm cảm tình đều không có. Ai? Tuyết trắng, ngươi cái tiện nha đầu. Ngươi kia ở kia hồ liệt liệt cái gì đâu. Ta là ngươi nương. Là cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng hồi bạch gia thế tử, ngươi có phải hay không đã quên ngươi kêu ta đã nhiều năm nương. Lưu thị vẻ mặt tức giận, bất quá còn không có hoàn toàn buộc phát ra tới. Cưới hỏi đàng hoàng. Tuyết trắng nghe được lời này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cha ta bạch chiếm an, cưới hỏi đàng hoàng thế tử chỉ có ta nương triệu thị. Đến nỗi ngươi, bất quá là bò cha ta dường. Từ một cái liền thiếp thị đều không bằng ám phòng bò đến Bạch gia tác quay tác phúc tiện nhân thôi. Lưu thị ở Bạch gia nỗ lực lâu như vậy, thậm chí không tiếp bức tử tuyết trắng cùng Bạch Vũ, vì còn không phải là muốn một cái danh chính ngôn thuận đại phòng tức phụ nhi thanh danh. Trưng 218 người một cái miệng ta một cái miệng. Trưng 218 người một cái miệng ta một cái miệng. Tuy nói Bạch gia nhà cũ vẫn là hoa ở như vậy thôn nhỏ, nhưng Bạch chiếm an lại là cái thật đánh thật tú tài. Đó là chấn trên dạy học tiên sinh, như thế nào đều không phải này những đồ nhà quê có thể so sánh nghĩ. Hiện giờ Tuyết Trắng cùng Bạch Vũ đều rời đi Bạch ra, lẽ ra nàng ngày lành cũng nên tới rồi, mà nàng tâm tâm niệm niệm ngày lành, cũng sắp thật là tới rồi như vậy một thời gian. Nhưng lúc này, lại bị Tuyết Trắng một phen lời nói đánh chúng dập nát. Tuyết Trắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Ngươi, ngươi nói ai đâu? Ta là ngươi nương. Ta là cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng trở về phu nhân. Ngươi, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, tiểu tâm lão nương ta sẽ ngươi miệng. Lưu thị nóng nảy, tiến lên liền phải nhào hướng tuyết trắng, phía sau lại bị người đột nhiên túm chặt tay háo. Quay đầu nhìn lại, túm chặt chính mình thế nhưng là chính mình khuê nữ mây trắng, trong lúc nhất thời không khỏi giận sôi máu, xoay tay lại liền phải đánh mây trắng, lại nghe mây trắng nói, nương, phòng ở. Lưu thị tay liền như vậy sinh sôi ngừng ở giữa không trung hơn nửa ngày cũng chưa lại rơi xuống. Mấy cái hô hấp qua đi, lưu thị mới vừa rồi thu hồi chính mình tay, mà lúc này nàng cảm xúc thượng tựa hồ cũng ổn định rất nhiều. Tuyết trắng nhướng mày, đương tưởng rằng nàng không nghe được mây trắng nói, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, lưu thị mang theo này mấy cái tiểu nhân đến chính mình nơi này, rốt cuộc là muốn hương ra cái gì sóng gió tới. Hừ, tuyết trắng. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, lão nương ta không cùng ngươi chấp nhận. Nói, lưu thị một tay đem bạch bay lên đẩy lên phía trước, phi Nhi, ngươi tỉ cho ngươi cái nhà mới, ngươi còn không vào xem là gì dạng. Nghe nói bên trong có vài gian nhà ở đâu, ngươi nhìn xem ngươi thích nào gian. Bạch bay lên vừa thấy tuyết trắng, liền bắt đầu không ngừng làm mặt quỷ, nhổ nước miếng, lúc này nghe lưu thị nói đó là hắn tỉ tỉ, bạch bay lên lập tức reo lên, nàng mới không phải tỉ tỉ của ta. Nàng là cái không biết xấu hổ tiện nhân. Tuy rằng đã sớm biết cái này bạch bay lên đối với cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ cũng không thân cận, cũng biết thường xuyên mắng nàng, mà khi thật sự nghe thấy thời điểm, tuyết trắng sắc mặt vẫn là nhịn không được đen xuống dưới. Mà lưu thị lại một chút đều không cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại cười nói, Phi Nhi nói đúng, nàng chính là cái tiện nhân, nhưng kia phòng ở lại là ngươi a, Phi Nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trụ nhà mới? thường a bạch bay lên vừa nghe phòng ở hai chữ lập tức tăng cường cái mũi nói ta không cần cùng gia gia mãi mãi cùng nhau trụ thối hoắc ta muốn trụ nhà mới nói lưu thị liền đẩy bạch bay lên hướng tới cổng lớn đi tới mà bạch bay lên thấy tuyết trắng đổ cửa rất là không cao hứng chỉ vào tuyết trắng phun nước miếng mắng tiểu tiện nhân ngươi chạy nhanh cút ngay cho ta đây là ta tòa nhà hảo không không biết xấu hổ tiểu tử Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay, hướng tới bạch bay lên mặt liền trừ qua đi. Này một cái tắt nhưng thật ra không sử cái gì sức lực, bất quá thanh âm nghe lại vang. Bang một tiếng, bạch bay lên qua một chút ngồi dưới đất khóc lớn lên. Lưu thị cũng là bị hoảng sợ, xoay người lại, vội tiến lên ôm lấy bạch bay lên, tâm a can a hống nửa ngày, lúc này mới đối với tuyết trắng mắng, tuyết trắng, ngươi cấp đen lương tâm ngưỡng hóa, đây là ngươi thân đệ đệ, là lão bạch gia trưởng tôn. Ngươi, ngươi cư nhiên dám xuống tay đánh hắn. Ta hôm nay nếu là không xé ngươi, ta liền không phải ngươi nương. Nói, Lưu Thị đem bạch bay lên giao cho mây trắng lôi kéo, chính mình còn lại là loát tay tháo hướng tới tuyết trắng hùng hổ vọt qua đi. Tuyết trắng mới không sợ Lưu Thị, đừng nói chính mình hiện tại đã không phải trước kia nhược kê, chính là trong khoảng thời gian này tới cùng Quách Bình cùng nhau rèn luyện kết quả, cũng làm nàng có tin tưởng thu phục Lưu Thị cái này miệng cọc gan thỏ phụ nhân. Mắt nhìn lưu thị liền phải đến trước mặt ra tay, tuyết trắng đang muốn nhấc chân thường nàng, lại đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Lưu thị nhấc tay đánh người động tác chỉ là hơi dừng lại, lại không có hoàn toàn dừng lại. Tuyết trắng nhưng thật ra bởi vì nghe thấy được có người kêu, nhất thời phân thần, chờ nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, muốn né tránh, cũng đã không kịp hoàn toàn né tránh. Cứ như vậy, Tuyết trắng trên mái nhiều một cái bản tay ấn, nóng rát sinh đau. Tiểu tiện nhân, làm ngươi cằn rỡ. Cha ngươi lần này đã trở lại, ta xem ngươi còn có thể sao nhảy nhót. Đánh tuyết trắng một cái miệng, lưu thị tâm tình rất tốt, vô vô tay, xoay người hướng tới thanh em nơi phát ra, xoắn nàng phi eo đón đi lên, đồng thời còn không quên trang đà hô, an ca ca, ngươi đã trở lại à. Bạch chiếm an không phải không thấy được lưu thị đánh tuyết trắng bất quá hắn lại cái gì cũng chưa nói cũng không ứng lưu thị ngược lại trực tiếp đi đến tuyết trắng trước mặt trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn đối phương hỏi ngươi lại như thế nào chọc ngươi nương sinh khí trước mắt người nam nhân này chính là thân thể này thân cha nhìn đến kia trường đã xa lạ lại quen thuộc gương mặt tuyết trắng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì là trực tiếp kêu một tiếng cha vẫn là nói chào hỏi một cái nói một câu hẻo lỗ a nguyên chủ nàng cha Sớm, có nghe thấy, hôm nay chúng đến vừa thấy a. Cuối cùng, Tuyết Trắng vẫn là cái gì cũng chưa nói, bởi vì mới vừa một trêu miệng, một cổ khí lạnh tiến trong miệng, lập tức đau đến nàng tê tê đến đảo hút khí lạnh. An Kaka, nha đầu này đánh phi nhi, lại đối ta bất kính, cho nên nhân gia mới có thể khó thở đánh nàng một cái miệng. Bất quá ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự vô dụng lực, đều là nha đầu này giả vờ. Lưu thị đứng ở Bạch Chiêm An thân biên vẻ mặt đắc ý nhìn tuyết trắng. Mà tuyết trắng cũng không xem nàng, chỉ là ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm bạch chiếm an, tựa hồ đang đợi bạch chiếm an cho chính mình một cái cách nói. Tuy rằng biết rõ cái này cha sẽ không quản những việc này, mặc dù là quản, cũng chỉ có thể là giúp đỡ một bên, nhưng tuyết trắng trong lòng chính là không tự chủ có ý nghĩ như vậy. Tuyết trắng không biết này có phải hay không nguyên chủ tàn lưu hạ ý nguyện, vẫn luôn đều đối cái này tự mình cha, có mạc danh chờ đợi. Tuyết Nhi, cho ngươi nương xin lỗi. Con có, ngươi là tỷ tỷ, làm đại, như thế nào có thể đánh đệ đệ. Phi Nhi mới 5 tuổi, ngươi nên nhiều nhường hắn mới là. Quả nhiên. Bạch Chiếm An một chương miệng, Tuyết Trắng liền biết lần này lại là giúp đỡ một bên, trong lòng ngăn không được thất vọng, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm đối chỗ sâu trong nào đó chờ lợi nói, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Giống loại này cha nam cha, nếu muốn đối với ngươi tốt lời nói cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới có thể hảo. Trước kia nếu hắn liền không quan tâm quá ngươi, như vậy hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không đổi xem. Không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, tuyết trắng thật đúng là cảm thấy chính mình trong lòng về điểm này chờ đợi yếu đi rất nhiều. Chỉ là, thương tâm cảm giác vẫn là ngăn không được ra bên ngoài dũng hơn nữa trên mặt đầu, tuyết trắng nước mắt bá một chút liền hạ xuống. Cha, ngươi bất quá là vừa mới trở về. Ngươi biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân này, vô luận là cưới hỏi đàng hoàng, vẫn là nói khác cái gì chiêu số tiến bạch ra, nàng nhiều nhất đều bất quá là ngươi một cái tục thê. Mà ta nương, mới là ngươi chính thê. Cho dù là nàng hiện giờ đã không còn nữa, nhưng chỉ cần ta không muốn, ta liền có thể không xưng nữ nhân này vì nương. Cha, ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ như vậy đạo lý còn không hiểu sao? Bạch Chiếm An trước nay cũng chưa bị Tuyết Trắng như vậy chất vấn quá, tự nhiên cũng không trải qua quá như vậy thái độ, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần Bạch Chiếm An lại là vẻ mặt tức giận, vung tay lên cũng muốn đánh Tuyết Trắng. Tuyết Trắng lại không sợ hãi, ngược lại lạnh lùng cười, nói, Bạch gia nhà cũ Bạch lão Đại, hiện giờ ta Tuyết Trắng tuy rằng cũng họ Bạch, lại sớm đã không phải các ngươi Bạch gia nhà cũ ra phả người. Nếu ngươi này một cái tắt dám rơi xuống, đó chính là cố ý đả thương người. Liên tính ngươi là cái tú tài, nhưng chỉ cần phạm vào tội, cũng là muốn ăn lo cơm. Ta tưởng, ngươi tổng không phải là tưởng thông qua như vậy một cái bàn tay, mà chặt đức chính mình dạy học tiên sinh việc đi. Một phen lời nói xuống dưới, bạch chiếm an tay thật đúng là sinh sôi ngừng ở khoảng cách tuyết trắng gương mặt không đủ một quyền vị trí. Tuyết trắng bị bán sự, hắn không phải không biết, tương phản, hắn vẫn là cam chịu. Chỉ là hiện tại bị giáp mặt nói rõ chuyện này, Bạch Chiếm An cảm thấy chính mình cái mặt già này, thật đúng là không bỏ xuống được. An ca ca, ngươi xem nha đầu à, miệng lưỡi sắc bén, ngươi không ở nhà nhận tử, có thể thấy được nhân gia bị nhiều ít hủy khuất. Lưu Thị nhưng thật ra sẽ chảo không, được như vậy một cơ hội, lập tức khóc lóc kể lể chính mình hủy khuất. Bạch Chiếm An cũng không xem Lưu Thị liếc mắt một cái, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tuyết trắng mà tuyết trắng cũng không sợ chút nào hồi trứng mắt đối phương. Không khí giống như cứ như vậy cầm cự được dường như, thẳng đến cách đó không xa truyền đến bạch chiêm tài thanh âm. Đại ca, ngươi sao lại đây nơi này? Bạch chiêm tài có chút thở hổn hển chào đón, vừa thấy tuyết trắng gương mặt đỏ một mảnh, lập tức kinh hô. đại ca, ngươi cư nhiên đánh nha đầu này. Ta bạch chiêm an vừa định giải thích, lại nghe tuyết trắng lạnh lùng nói, đánh ta chính là thiện nhân. Nói, Tuyết trắng tầm mắt liếc mắt một cái lưu thị, ý tứ rõ ràng. Tiểu tiện nhân, ngươi nói ai là tiện nhân đâu? Đối mặt lưu thị chất vấn, Tuyết trắng chỉ là lạnh lùng cười, lại không trả lời. Bạch chiêm tài xem bạch chiêm an mới thu hồi tay, trong lòng cũng minh bạch vài phần, vội đánh lên giảng hòa tới, nói, Hảo đại ca, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta anh em nhất định đến hảo hảo uống thượng mấy chen mới được. Nói, Bạch chiêm tài lôi kéo bạch chiếm an tay háo liền phải trở về đi, nhưng lưu thị lại không thuận theo không buông tha nói, an ca, chúng ta không thể đi, nha đầu này đánh phi nhi, không thể liền như vậy tính a? Vừa nghe tuyết trắng đánh bạch bay lên, bạch chiêm tài trong lòng nhịn không được lộn bộ một chút. Bạch bay lên hiện tại chính là bạch gia bà bối, đặc biệt là lưu thị, hận không thể mỗi ngày đem đứa con trai này cấp cung lên, tuyết trắng nếu thật đánh bạch bay lên, kia đã có thể. Đương bạch chiêm tài tầm mắt dừng ở bạch bay lên trên người khi, lại không khỏi sừng sốt một chút. Vẫn là viên hồ hồ gương mặt kia, không có nửa điểm khác thường, chính là nhiều chút nước mắt cùng nước mũi, trên người quần áo cũng vẫn là từ da ra tới thời điểm bộ dáng, này nơi nào có nửa điểm bị đánh dấu vết. Đại tẩu, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta xem bay lên đứa nhỏ này cùng ra tới thời điểm cũng không gì biến hoa. Bạch chiêm tài tâm tự nhiên là hướng về tuyết trắng này mặt. Đối với cái này đại tẩu, hắn thật sự là kính trọng không đứng dậy. ta Phi, lao tam, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi vừa mới lại không ở, ngươi sao biết tuyết trắng kia nha đầu không đánh chúng ta Phi Nhi. Như vậy vang một cái miệng, chính là muốn đau chết nhà ta Phi Nhi A. Trưng 219 thật mua A. Trưng 219 thật mua A. Bạch chiêm tài vốn là không thích cái này đại tẩu, nghe nàng nói như vậy sau. Lại chú ý tới đại ca sắc mặt không tốt lắm, liền hư lệnh một tiếng, nói, ta hổ không nói bậy cái này nhưng thật ra dễ dàng phân ra tới, nhìn xem này hai đứa nhỏ mặt chẳng phải sẽ biết. Nghe bạch chiêm tài nói, bạch chiêm an theo bản năng nhìn nhìn hai đứa nhỏ mặt, kết quả thực rõ ràng, bạch bay lên tuy rằng nước mắt đầy mặt, lại không có nửa điểm sưng đỏ. Mà tuyết trắng trên mặt, lại là thật đánh thật sưng lên, ai bị đánh, ai không bị đánh, vừa xem hiểu ngay. Lưu thị cũng bị như vậy đối lập làm cho không hiểu ra sao, như vậy vang một cái bàn tay, như thế nào liền không lưu lại nửa điểm giấu vết đâu. Trên mặt tuy rằng vẫn là nóng rất đau, bất quá tuyết trắng trong lòng lại là một mảnh ý cười. Loại này phiến người không lưu ngân kỹ năng, chính là nàng cố ý từ quách bình nơi đó học được, vì chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Lưu thị cùng bạch bay lên đều kiên trì bị đánh. Mây trắng cũng đi theo phụ họa, mà Bạch Chiêm tài cùng Tuyết Trắng còn lại là thống nhất dùng một loại các ngươi là một đám biểu tình nhìn này ba người, làm Lưu Thị phát điên thật sự. Bạch Chiêm An vốn định kết thúc cái này đề tài, nói ra về trước nhà cũ, ai ngờ Lưu Thị quay người lại, vừa lúc thấy Bạch Cương, liền một phen xả quá Bạch Cương cánh tay, cũng không mang đứa nhỏ này trên mặt lộ ra tới đau đớn biểu tình. Quát to, Bạch Cương, ngươi cùng ngươi đại bà nói. Vừa mới tuyết trắng kia nha đầu có phải hay không đánh ngươi phi nhi đệ đệ. Bạch cương đứa nhỏ này là thật sự, bất quá lại thật sự người, cùng nóc tử cũng vẫn là có khác nhau. Đặc biệt vẫn là ở lưu thị đem hắn xà đau, mà tuyết trắng trong tay lại nhiều một phen đường khối lúc sau. Bạch cương, ngươi cần phải nói thật nha. Nếu không nói lời nói thật, chính là phải bị đánh thí thí. Tuyết trắng đem nằm thu vào trong lòng ngực, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Xem đến Bạch Cương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Những người khác đều ở đưa lưng về phía tuyết trắng, tự nhiên không có phát hiện một màn này, chờ quay đầu lại nhìn về phía tuyết trắng thời điểm, lại chỉ nhìn đến tuyết trắng che lại bị đánh mặt, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Bạch Cương chớp chớp đôi mắt, nỗ lực từ lưu thị trong tay tránh thoát khai, chạy tới bạch chiêm tài bên người, giấu ở hắn phía sau, chỉ lộ ra cái trong óc, lúc này mới lớn tiếng nói, tuyết tỷ tỷ mới không đánh người. Là đại bá nương đánh tuyết tỉ tỉ. Hào hài tử. Tuyết trắng trong lòng âm thầm vì Bạch Cương biểu hiện điểm tán, mà lưu thị lại bị tức giận đến trực tiếp liền phải phát lại đây đánh người. Bạch chiêm tài vội bảo vệ Bạch Cương, đồng thời la lớn. Đại tẩu, ngươi đây là muốn làm gì? Hù dọa Bạch Cương một cái hài tử làm cái gì? Hắn một cái hài tử nói lời nói thật, con trái lại phải bị đánh không thành. Lúc này Bạch chiêm an sắc mặt đã hoàn toàn đêm đen tới, ở hắn trong lớn tượng tuyết trắng cái này đại nữ nhi vẫn luôn là không hiểu gì sự, cho nên nàng phạm sai lầm gì đó, căn bản không cho hắn cảm giác ngoài ý muốn, cho nên ở lưu thị nói ra làm bạch cương làm chứng khi, bạch chiếm an không có ngăn trở, vì chính là xác định là tuyết trắng sai rồi. nhưng bạch cương lời kia vừa thốt ra, rõ ràng là đang nói lưu thị ở lừa chính mình, cũng biến tướng làm bạch chiếm an có một loại chính mình sai rồi cảm giác, cái này làm cho hắn thực khó chịu, cố tình tam đệ ở đây. Hắn không có biện pháp nhiều lời khác, đành phải đối với lưu thị quát, náo cái gì náo, còn không trở về nhà đi. Chẳng lẽ là đang đợi ta nấu cơm cho người không thành. Lưu thị bị bạch chiếm an huấn đến sừng sốt, theo bản năng muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn đến bạch chiếm an sắc mặt không tốt, lại cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Nàng cũng chỉ hảo đoán hận một dầm chân, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng, lôi kéo bạch bay lên đuổi kịp bạch chiếm an bước chân, đến nỗi mây trắng nàng căn bản quản cũng chưa quản một chút. Như thế nào, mây trắng, ngươi là tưởng lưu tại nhà ta ăn cơm không thành. Tuyết trắng lạnh lùng nhìn mây trắng, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Mây trắng nơi nào kiến thức quá như vậy tuyết trắng, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng loạn sợ hãi, vội quay đầu đuổi theo cha mẹ bước chân. Mà bạch chiêm tải cũng không có đi, một tay lôi kéo bạch cường, hướng tới tuyết trắng đi tới, quan tâm hỏi, nha đầu, này mặt đau hỏng rồi đi. Trong nhà lại thuốc rán không? Nếu là không có, chờ hạ tam thuốc liền cho ngươi đưa lại đây chút. Đương nhiều năm như vậy bình, khác không tích có hạ, nhưng thật ra tích có hạ chút đơn giản thuốc rán, hoặc huyết hoa ứ dùng khẳng định không sai. Tam thuốc, ta không có việc gì. Tuyết trắng lắc đầu, tránh ra đại môn vị trí, thỉnh bạch chiêm tài tiến vào Bạch cương bị bạch chiêm tài lôi kéo, lại vẫn là có chút không dám dạo bước tiến lên đại môn, cuối cùng vẫn là tuyết trắng cười nói mới vừa đệ đệ vào đi, tỉ tỉ gia còn có thật nhiều ăn ngon đâu, tiến vào từ từ ăn, đỡ phải về nhà ăn không đến bị người khác đoạt đi. vừa nghe lời này, bạch cương lập tức lười, gật gật đầu, lại không hề răng, như là cái hũ nút giống nhau. bạch chiêm tài đang muốn giáo dục hai câu, lại nghe tuyết trắng đối hắn nói, bạch cương đứa nhỏ này từ nhỏ liền lời nói thiếu, bất quá nhưng thật ra cái thật sự hài tử. ân, tuy rằng tiếp xúc đến không nhiều lắm. Ta đối đứa nhỏ này nhưng thật ra còn rất thích. Bạch chiêm tài gật gật đầu, đơn giản bế lên bạch cương tới, đi theo tuyết trắng vào chính sảnh. Hiện giờ tuyết trắng tân ra, phòng bếp đã không ở chính phòng, mà là ở sương phòng. Vào đại môn, đi qua sân, thẳng đối với phòng là gian phòng khách, trung gian phóng một trường bàn bắt tiên, đối diện môn tường hạ phóng hai cái ghế dựa cùng một trường bàn bông. Loại này chẳng ra cái gì cả thiết kế, là tuyết trắng lại muốn phóng khách, còn muốn nhà ăn. Cố tình địa phương lại không đủ dùng lúc sau kết quả. Lạc thị cùng đỗ nguyệt đang ở trong phòng bếp bận rộn, nghe tuyết trắng vào được, lúc này mới nên ra tới, vừa thấy tuyết trắng mặt đỏ lên một mảnh, lập tức khẩn trương dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại bị tuyết trắng cách ra, ta không có việc gì, tiểu nguyệt, ngươi đi giúp ta dùng nước lạnh ướt khăn lại đây. Di nương, phiên thoái ngươi đem trong phòng bếp phóng điểm tâm cùng trái cây lậu một ít đưa đến chính sành tới. Lúc này Lạc Thị đã gặp được Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Cương, cũng minh Bạch mấy thứ này là cho bọn họ chuẩn bị, gật gật đầu, lại vào phòng bếp. Bạch Chiêm Tài ở nhìn thấy Lạc Thị cùng Đỗ Nguyệt thời điểm, nhưng thật ra không có quá lớn ngoài ý muốn, bất quá nghe tuyết trắng phân phó các nàng làm việc, Bạch Chiêm Tài lúc này mới có chút kinh ngạc, lại cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến Đỗ Nguyệt đưa tới lãnh khăn, Lạc Thị đưa tới trái cây cùng điểm tâm, Bạch Cương ngồi ở bàn bát tiên bên ăn đến vui sướng. Bạch chiêm tài mới trồng hỏi, nha đầu, ngươi thật đem lạc thị hai mẹ con bọn họ mua đã trở lại a? Không mua. Tuyết trắng cười lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra tới một phen đường khối, đặt ở trên bàn không bàn, sờ sờ bạch cương đầu, dặn do hắn ăn chậm một chút, lúc này mới lại lần nữa ngồi ở bạch chiêm tài bên cạnh ghế dựa, nói, trước mắt hai mẹ con bọn họ không chỗ ở, nhà ta địa phương cũng nhiều chút, các nàng không chê, cho nên ở tạm mà thôi. Quay đầu lại chờ các nàng tích có đủ rồi tiền bạc, chính mình khởi phòng ở, tự nhiên liền sẽ không ở ta nơi này ở. Kia còn không phải muốn vẫn luôn ở ngươi nơi này trụ A. Hai mẹ con bọn họ, muốn sức lực không sức lực, muốn học thức không học thức, liền khối địa đều không có, đi đâu tích có tiền khởi phòng ở. Bạch chiêm tài biểu môi, đối với tuyết trắng nói thực không tin. Trưng 220 gọn gàng dứt khoát. Trưng 220 gọn gàng dứt khoát. Bạch chiêm tài nhưng thật ra không ngại tuyết trắng mua người trở về linh tinh, nhưng lạc thị rốt cuộc là bị hưu nữ nhân, nếu liền như vậy ở tuyết trắng bên người đợi, hắn cái này đương thúc thúc, thật sự thực vì tuyết trắng lo lắng a. Bất quá tuyết trắng hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, thấy bạch chiêm tài vẻ mặt không tán đồng, chỉ đương hắn là cảm thấy lạc thị cùng Đỗ nguyệt ở cọ trụ, liền cười giải thích nói, tam thúc, lạc di nương cùng Đỗ nguyệt hiện giờ đều là tự cấp ta làm việc, ta cho các nàng kết toán tiền công. Đến nỗi các nàng khi nào có thể tích cốt đủ tiền khởi phong ở, điểm này ta nhưng thật ra không nóng nảy. Chờ một thời gian ta nơi này lại là dưỡng heo lại là dưỡng gà, này những vật còn sống đều đến có người tốt chăm sóc. Lạc Di Nương hiện tại thân thể là yếu đi chút, chính là lại có làm việc kinh nghiệm. Nếu là nàng không thể tới giúp ta, ta còn phải đi tìm những người khác, trong lòng càng không thỏa đáng. Sao? Ngươi còn muốn mướn người làm việc? Bạch Chiêm Tài vừa nghe càng thêm ngoài ý muốn, ngươi nhai đầu này, những cái đó vật còn sống dưỡng hảo nhưng thật ra có thể kiếm mấy cái tiền, nhưng vạn nhất chứ bệnh, đến lúc đó sợ là liền buồn đều cũng chưa về a. lời nói tháo ly không tháo, tuyết trắng nhưng thật ra không điều trị, chỉ là như cũ cười nói, tam thúc, yên tâm đi, chỉ cần không phải nhân vi không nghĩ làm ta hảo, ta tin tưởng nhà ta dưỡng đồ vật khẳng định không thành vấn đề, kia cũng không cần mướn người dưỡng a. ngươi nói ngươi đứa nhỏ này. Lại như thế nào dưỡng? Chính mình bận việc bận việc cũng có thể cố đến lại đây. Hiện tại nhưng hảo lại đáp đi ra ngoài một bút tiêu dùng. Nói nữa, liên tính ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, đến lúc đó ta và ngươi thím cũng có thể lại đây giúp đỡ đắc bắt tay, cũng không đáng mướn người a. Bạch chiêm tài liên tiếp thở dài, hắn tuy nói trong tay còn có điểm bạc, bất quá rốt cuộc không nhiều ít, hiện giờ hắn cũng cân nhắc đi ra ngoài tìm điểm sống làm đâu. Tuyết trắng đem khăn viên cái mặt. Một lần nữa đắp ở trên mặt, nửa điểm đều không tức giận, ngược lại nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích nói, "Tam thúc, hiện tại nói lại nhiều người cũng không rõ ràng lắm, quay đầu lại chờ ta dưỡng đồ vật đều đầy đủ hết, ngươi liền minh bạch." Bạch Chiêm Tài chỉ đương Tuyết Trắng là cái không hiểu chuyện nha đầu, có nghĩ thầm muốn lại nói hai câu, lại nghe ngoài cửa lớn có người kêu. Tuyết Trắng đứng dậy nên đi ra ngoài, lại thấy Đỗ Nguyệt vội vàng chạy vào, nói, "Tuyết tỷ nhi, ngươi nhị thẩm nâng tới" Nga, tuyết trắng nhìn thoáng qua còn ở vội vàng ăn trái cây Bạch Cương, khỏe miệng hơi hơi nhét lên, nói, thỉnh nàng vào đi. Phòng chừng là nhìn cha ngươi bọn họ trở về, Bạch Cương lại không trở về, trong lòng nhớ thương, lúc này mới tìm tới tới. Bạch chiêm tài bưng lên nước đường tới uống một ngụm, xoạch một chút miệng, nói, được rồi, cũng không còn sớm, ta đi về trước. Hảo, tam thúc đi thong thả, quay đầu lại chờ liệu đáy nổi ta lại làm người đi thông chi ngươi cùng tam thẩm lương. tuyết trắng đứng dậy đưa bạch chiêm tài ra chính sảnh môn, liền không lại tiếp tục. ngược lại là lúc này tôn thị vội vã chạy vào, liền tiếp đón cũng không rảnh lo đánh một chút, thẳng đến thấy bạch cương hảo hảo ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cái gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. nhị thẩm lương, tiến vào ngồi một lát đi. lớn như vậy thái dương chạy tới, này một đầu mồ hôi, nhiệt đi. tuyết trắng nói. Cầm lấy bàn vuông thượng đảo thủ sẵn không chén, lật qua tới đặt ở trên bàn, lại từ một bên không lớn hắc cái bình múc một muỗng đường trắng, cuối cùng dùng một bên ấm nước đổ hơn phân nửa xuống nước, lúc này mới đưa đến Tôn thị trước mặt. Người trong thôn đều đem nước đường trở thành là thứ tốt, tuyết trắng tuy rằng uống không quen, lại vẫn là chuẩn bị một phần, không nghĩ tới lúc này thật đúng là dùng tới. Tôn thị cũng xác thật là có chút khác, hiện giờ nàng vốn chính là phụ nữ có mang, trong lòng xốn ruột lại không mau được nhiều ít, khó tránh khỏi sẽ so những người khác càng nhiệt. Vừa thấy kia Thủy, chỉ tới kịp cùng tuyết trắng gật gật đầu, tiếp nhận tới liền uống một ngụm. Thủy tuy nói không phải nhiệt, nhưng lại là nóng bỏng sau ngã vào ấm nước, lúc này cũng chỉ là ôn ôn, cũng không lãnh. Vừa vào khẩu, thế nhưng là ngọt, tôn thị theo bản năng lại uống lên hai khẩu, thẳng đến một chén nước thấy đáy, lúc này mới buông chén, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nước đường tuy nói học uống. Khá vậy không thể hợp với uống, nhị thẩm lương ta lại cho ngươi thêm chén nước trong, ngươi xúc xúc miệng, sau đó cũng ngồi xuống ăn chút trái cây đi. Tuyết Trắng nói, liền vì Tôn Thị thêm thủy. Mà Tôn Thị vừa mới tuy rằng nhìn đến Bạch Cương ở ăn trái cây, nhưng tâm lý chỉ lo thả lỏng, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra hiện tại nghe Tuyết Trắng nhắc tới trái cây, nàng lúc này mới chú ý tới trên bàn bãi dưa hấu, quả táo, còn có quả đào, quả cam linh tinh trái cây. Người mang thai khó tránh khỏi miệng bắt bẻ chút, nhưng tôn thị ở bạch gia cũng không tính được sủng ái, lại bị người ta nói là lần này hoài chính là nha đầu, mạnh thị tự nhiên sẽ không cho nàng bổ thứ gì. Trái cây linh tinh liền càng thêm không cần suy nghĩ. Hiện giờ gặp được khó được trái cây, tôn thị theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bất quá thực mau lại khôi phục thái độ bình thường, chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên. Tuyết trắng biết nàng là ngượng ngùng, cũng không chê cười nàng, mà là tiến lên lôi kéo tôn thị tay. Cùng nhau ngồi ở bàn bắt tiên bên, Dung vừa mới đắp mặt khăn vì bạch cường xoa xoa khỏe miệng, lúc này mới nhéo lên một nha dưa hấu đưa đến tôn thị trong tay. Này dưa hấu tuy nói là lạnh tính, thai phụ không nên ăn nhiều, bất quá ngẫu nhiên ăn ít một ít nhưng thật ra cũng có chỗ lợi. Tôn thị cố nén nuốt nước miếng xúc động, nhìn thoáng qua dưa hấu, lại không tiếp nhận tới, ngược lại đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên mặt, khe như mày, hỏi, ngươi nương đánh. Ta nương sớm đã chết. Tuyết trắng thực bình tĩnh nói như vậy một câu, làm tôn thị sửng sốt. Bất quá thực mau trở về quá thần tới, vội còn nói thêm, ai, lại nói tiếp, ngươi cũng là đáng thương. Bất quá nàng chính là như vậy mỗi người tính, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Tuyết trắng chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nhiều lời, lại lần nữa đem dưa hấu nhường nhường. Tôn thị lúc này mới tiếp nhận đi, thật cẩn thận cắn một ngụm, kia vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Thế nhưng làm Tuyết Trắng có một loại nữ nhân này hảo đáng yêu cảm giác. Bất quá nghĩ lại tưởng, vị này nhị thẩm nương giống như cũng mới bất quá 24-25 tuổi tác, này nếu đặt ở kiếp trước nói, đại học cũng mới tốt nghiệp không bao lâu, nhưng còn không phải là còn có thể bán manh tuổi tác sao. Nhìn Tôn Thị đem một nha dưa hầu ăn cái sạch sẽ, Tuyết Trắng đem khăn đưa qua, nhìn Tôn Thị đem tay lau khô, lại để cái quả cam qua đi. Lúc này đây Tôn Thị càng thêm không nóng nảy. Một chút bái quả cam, một bên dặn dò bạch cương từ từ ăn, không cần tham ăn linh tinh, chờ quả cam bái hảo, đệ nhất khẩu lại là uy vào bạch cương trong miệng, thẳng đến bạch cương ăn nửa cái quả cam, nàng lúc này mới hướng miệng mình tặng một mảnh. Đối với cái này nhị thẩm nương, tuyết trắng trong trí nhớ, nàng là cái không thế nào hòa hợp với tập thể nữ nhân, ngày thường rất ít nói chuyện, bất quá, nhưng thật ra sẽ ở thời khắc mấu chốt hống trụ mạnh thị. Cho nên ngày thường sống thật ra chưa thấy nhiều làm nhiều ít, chỉ là làm hảo tự mình buồn phận kia một chút, liền trở về phòng. Người khác khi dễ tuyết trắng thời điểm, nhị thẩm nương trên cơ bản không xuất hiện quá, bất quá, nàng cũng không khi dễ quá tuyết trắng. Mặc dù là tuyết trắng cho nàng trợ thủ làm việc, nàng nói chuyện cũng sẽ không đặc biệt khó nghe, chỉ là thái độ lạnh chút. Tuyết trắng nhìn tôn thị chỉ ăn hai cánh quả cam, liền không ăn dư lại tam cánh thật cẩn thận dùng quả cam bao da hảo đặt ở trước mặt trên bàn xem như vậy không giống như là không muốn ăn ngược lại càng như là muốn bảo tồn lên dường như nhị thẩm lương ngươi cứ yên tâm ăn đi ta nơi này khác không có trái cây vẫn là có không ít liền tính lúc này không ăn quay đầu lại cũng là muốn phóng hư tuyết trắng cười rối tay lột cái quả cam đặt ở tôn thị trong tay như vậy thân thiện biểu hiện nhưng thật ra làm tôn thị có chút không thích ứng Nhìn tuyết trắng thời điểm, sắc mặt cũng trở nên càng thêm hồng, cái kia, tuyết nha đầu, trước kia nhị thẩm nương đối với ngươi cũng không tính hảo, ngươi, ngươi về sau nhưng đừng ghen ghét nhị thẩm nương. Nhị thẩm nương sao lại nói như vậy? Ta kia nương không phải mẹ ruột, nhưng nhị thẩm nương lại vẫn là thân, vô luận thế nào, ta cũng ghen ghét không đến ngươi nơi này à? Tuyết trắng vẻ mặt ý cười, chỉ là xương đỏ nửa bên mặt, cười rộ lên có chút cố hết sức. Càng là nói như vậy. Tôn Thị liền càng cảm thấy ngượng ngùng, quả cam gì đó cũng ăn không vô, lôi kéo Bạch Cương muốn đi, lại bị Tuyết Trắng kéo lại tay. Nhị thẩm nương mới ngồi xuống không bao lâu, không bằng nghỉ một chút lại trở về, vừa lúc, Tuyết Nhi cũng có chuyện tưởng cùng nhị thẩm nương tán gẫu một chút. Tuyết Trắng lôi kéo Tôn Thị một lần nữa ngồi xuống. Tôn Thị vẻ mặt xấu hổ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, bất quá nhìn Bạch Cương mắt trông mong nhìn dưa hấu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. Một lần nữa ngồi xuống, đồng thời đánh bạo hỏi, tuyết nha đầu, ngươi có gì sự liền nói thẳng đi? Nhị Thẩm nương liền tính không thể giúp ngươi cái gì, nhưng ít nhất cũng có thể giúp đỡ ngươi ngắm lại chủ ý gì. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đối với tôn thị nói có vẻ có chút không thèm để ý. Lưu lại tôn thị, tuyết trắng cũng không phải là chuyên môn thỉnh nàng ăn cái gì, nếu không phải thực sự có đứng đắn sự muốn nói, kia vừa mới tôn thị phải đi, tự nhiên cũng khiến cho nàng đi rồi. Phân ra việc này từ khi lần trước để qua lúc sau, liền không nghe Bạch Chiêm Tài cùng Lưu Thị để qua. Một cái khác rất quan trọng nguyên nhân cũng là này, hai người này trận cũng chưa đến Tuyết Trắng nơi này. Hôm nay Bạch Chiêm Tài nhưng thật ra tới, nhưng vẫn luôn đều có người khác ở, không tiện mở miệng. Bạch Chiêm Tài cùng Lưu Thị thái độ là không cần nghi ngờ, hiện tại Tuyết Trắng phải làm chính là xác nhận một chút tôn thị thái độ, sau đó tìm hiểu một chút nhị phòng rốt cuộc là cái cái gì tính toán. Rốt cuộc, người khác nói lại nhiều, cũng không bằng trực tiếp hỏi đương sự nói. Bạch cương ăn một nha dưa hấu, liền ngăn không được đánh cách, hiển nhiên là ăn no căng, tuyết trắng cũng sợ đứa nhỏ này căng hỏng rồi, liền tiếp đón bạch vũ ra tới bồi bạch cương chơi đùa. Tiểu hai tử ở bên nhau, cộng đồng đề tài tới tương đối mau, không bao lâu liền nghe thấy trong viện truyền đến ba cái tiểu gia hỏa hi hi ha ha thanh âm, tôn thị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này trong phòng cũng không người thứ ba ở, tuyết trắng lúc này mới hỏi, nhị thẩm nương, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, về phân ra việc này, ngươi có tính toán gì không không? Trực tiếp hỏi trọng điểm, không có một chút trải tràn, cái này làm cho tôn thị lại là khiếp sợ lại là ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm tuyết trắng nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới hữu ra một câu tới, ngươi, ngươi nha đầu này, nói chính là gì mê sảng? Hảo hảo, phân, phân gì ra a Tôn thị sẽ nói như vậy, tuyết trắng một chút đều không ngoài ý muốn, nếu tôn thị trực tiếp đồng ý tới, lúc này mới làm tuyết trắng cảm thấy dị thường đâu. Nếu tôn thị không phải như vậy tiểu tâm cẩn thận ca tính, ở bạch gia nhà cũ sợ là đã sớm biến thành cái thứ hai tuyết trắng lương, bằng không cũng sẽ biến thành lư thị đời trước. Chương 221 người rốt cuộc nói gì? Chương 221 người rốt cuộc nói gì? Tôn thị là người thông minh, cùng nàng nói chuyện, nhẹ nhàng một chút. Đối phương là có thể hiểu được, có thể so đối bạch chiêm tải nói chuyện nhẹ nhàng nhiều. Tuyết trắng lấy có thể mượn cấp nhị phòng 10 lượng bạc, có thể phân 10 năm trả hết vì điều kiện, làm tôn thị gật đầu đáp ứng sẽ ở phân ra chuyện này thượng, chủ động xuất kích, đứng ở tam phòng bên này. Tôn thị sau đó rời đi tuyết trắng ra, nhưng chờ tới rồi cơm chiều qua đi, thiên đều hắc thấu, lư thị cùng bạch chiêm tải lại lại đây. Tam thúc, tam thầm nương, các ngươi lúc này sao lại đây? Nhưng ăn cơm, tuyết trắng vội tiếp đón hai người vào nhà ngồi xuống, lại làm đỗ nguyệt đi bưng nước cấm lại đây. Nhà đầu, ngươi không vội sống, đôi ta tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút, ngươi cùng ngươi nhị thẩm nương đều nói gì. Bạch chiêm tài có vẻ có chút sốt ruột, mà lư thị tuy rằng cũng mặt mang theo cấp, bất quá lại không giống như là cái gì không tốt biểu tình. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới tôn thị thế nhưng cũng cứ như vậy cấp từ nhà cũ phân ra tới sống một mình ban ngày mới nói tốt sự, tới rồi buổi tối liền có hiệu quả. Tam thúc, có gì sự đều ngồi xuống trầm rãi nói. Tuyết trắng vẻ mặt ý cười, có phải hay không nhà cũ ra gì sự? Nha đầu, ngươi cũng đừng ở kia cấp ngươi Tam thúc, nhanh lên cùng chúng ta nói nói, ngươi rốt cuộc cùng ngươi nhị thẩm nương nói gì? Lư thị nhịn không được đã mở miệng, cũng là dò hỏi vấn đề này. Tuyết trắng nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ta cũng chưa nói cái gì chính là làm nhị thẩm nương phân ra mà thôi. Không có khả năng. Bạch chiêm tài không hề nghĩ ngợi liền không tuyết trắng nói, lần trước ta và ngươi gian mãi để qua một lần phân ra, tên kia thiếu chút nữa không đem ta đuổi ra ra môn tới. Ngươi nhị thúc nhà hắn cũng không hề răng, không phản đối cũng không tán thành. Sao khả năng ngươi vừa nói, bọn họ liền đồng ý. Xem ra nhị phòng thật đúng là bảo trì trung lập thái độ, mặc dù là bọn họ cũng rất muốn dọn ra tới. Bất quá. Như vậy tình huống đều một đi không trở lại, tuyết trắng tuy rằng đoán được tôn thị nhiều năm như vậy khẳng định có chính mình tiền riêng, bất qua có tiền thị cùng lưu thị này hai tòa núi lớn đè nặng, nàng có thể tích cóc hạ tiền riêng cũng là số ít. Phân gia về sau, nếu còn tiếp tục ở tại một cái trong viện, kia cùng mỗi phân khác nhau cũng không lớn, cái nhà mới là khẳng định. Đến nỗi phân gia có thể được đến thổ địa, cũng không thấy đến có bao nhiêu, mua đất cũng thế ở phải làm. Cho nên nàng trong tay tích cốc về điểm này tiền riêng khẳng định không đủ đang làm gì, mà chính mình đưa ra mượn 10 lượng bạc sự, ở trình độ nhất định thượng, tuyệt đối giảm bớt nhị phòng rất lớn áp lực. Chỉ là việc này tuyết trắng lại không thể làm bạch chiêm tài cùng lư Thị biết. lư Thị nếu là đã biết, có lẽ còn không thể làm cái gì nói cái gì, nhưng bạch chiêm tài kia tính tình đã có thể nói không chừng, vạn nhất thật sự đem việc này thọc đi ra ngoài kia chính mình, cái này hảo tâm an bài chẳng phải là muốn biến thành lên án. Tam thúc, nhị thẩm nương có thể nói ra phân ra sự, đây là chuyện tốt ta. Ngươi cùng ta tam thẩm nương chẳng lẽ không nghĩ phân ra ra tới sống một mình sao? Chúng ta tưởng là tưởng, chính là bạch chiêm tài còn muốn nói cái gì, lại bị tuyết trắng đánh gãy. Ngươi xem, các ngươi tưởng dọn ra tới, nhị thẩm nương bọn họ cũng tưởng dọn ra tới, các ngươi hai nhà chỉ cần thống nhất đường kính còn sợ lao ra tử lao thái thái không đồng ý. Kỳ thật ta cũng không cùng nhị thẩm nương nói cái gì, chính là nói cho nàng, nếu lúc này bất hòa các ngươi cùng nhau nói ra phân ra, như vậy thật chờ các ngươi tam phòng dọn ra tới lúc sau, bọn họ nhị phòng muốn lại phân, sợ là liền phải càng khó khăn. Như vậy cách nói, bạch chiêm tạch nhưng thật ra có thể tiếp thu, bất quá hắn vẫn là vẻ mặt xuất ruột, nha đầu à, ngươi không biết, ngươi ra ra nãi nãi nói. Nếu là hiện tại phân ra, chúng ta này một phòng cùng ngươi nhị thúc kia một phòng, một nhà chỉ có thể đến một mẫu hạ đẳng điện Chủ nhà ở cũng chỉ có thể thuê cho chúng ta, một tháng muốn giao 100 văn đồng tiền, đến nỗi dùng nồi chén gáo buồn, nhà ở từ thời điểm có thể tùy tiện dùng, nhưng một khi dọn ra nhà cũ, một cái đều không thể mang theo A. Cái này, là mạnh thị nói ra, vẫn là lưu thị nói ra. Tuyết trăng sắc mặt trầm xuống. Sương hô thượng có trực tiếp nhất biến hóa. Bạch chiêm tài cùng Lưu Thị tuy rằng nghe ra tới, nhưng ai đều không có sửa đúng, mà vừa mới còn nói cái không ngừng Bạch chiêm tài, lúc này lại đột nhiên nhắm lại miệng, không chịu nói thêm nữa. Lưu Thị nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, minh bạch hắn đây là khó mà nói nữa nhân sự, liền đem lời nói nhận lấy, nói, và bà, bà vốn là không đồng ý phân ra, chính là nhị tẩu kiên trì chút, hơn nữa mới ca cũng để ra tưởng tách ra sống một mình. Bà bà tức giận đến nói không nên lời lời nói, cho nên, cho nên, những cái đó điều kiện đều là lưu thị nói ra, nhưng là, mạnh thị cũng không có phản đối ý tứ, đúng không? Tuyết trắng đem lưu thị chưa nói xong nói nói xong, tiếp theo lưu thị hơi hơi gật gật đầu, xem như ứng tuyết trắng. Lưu thị kia phụ nhân, thật sự đánh một tay hảo bản tính. Tuyết trắng lạnh lùng cười, trong mắt tràn đầy sát khí. Tuy rằng lưu thị không thấy được biết phân ra việc này cùng chính mình có quan hệ, nhưng tuyết trắng vẫn là bị khơi dậy chiến ý. Chỉ cần có thể làm bạch ra không hảo quá sự, nàng tuyết trắng đều rất vui lòng đi làm. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi uống trước nước miếng, chờ ta hạ, ta về phòng một chuyến. Nói, tuyết trắng đứng dậy hướng tới chính mình phòng phương hướng đi đến, không bao lâu, trong tay cầm một cái hai cái lớn bằng bàn tay túi trở về. Theo túi đặt ở trên bàn phát ra tới thanh thúy thanh, bạch chiêm Tài cùng lưu thị vẻ mặt mờ mịt, nha đầu, đây là. Tuyết trắng đem túi khẩu mở ra, bên trong phóng rõ ràng là từng miếng đồng tiền, này số lượng đại khái vừa thấy, chừng 4-500 văn. Lam tam thúc động phân ra tâm tư người là ta, mà hôm nay khuyên nhị thẩm lương phân ra cũng là ta, hiện giờ đưa ra làm khó dễ điều kiện người nọ, tuy nói cùng ta không có gì quan hệ, nhưng ta từ nhỏ liền hận nhất nàng cho nên hôm nay nàng nếu đưa ra điều kiện này kia liền trước theo nàng ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng làm nhiều như vậy thiếu đạo đức sự cuối cùng kết cục sẽ như thế nào vừa nói tuyết trắng một bên đem túi đẩy đến lưu thị trong tầm tay nói tam thẩm lương làm phiền ngươi đem nơi này đồng tiền phân một phần nhà ngươi cùng nhị thẩm nhà mẹ để một nhà một phần nhiều không nói một tháng phòng phí khẳng định là có đến nội dư lại các ngươi cứ việc trước lưu trữ Quay đầu lại chờ có tân trụ địa phương, trực tiếp mua chút nổi chén gáo buồn linh tinh. Ngươi nhà đầu này, chúng ta sao có thể muốn ngươi tiền đâu? Không được, tuyệt đối không được. Lưu thị vội vàng lắc đầu, lại đem túi tử đẩy hồi cấp tuyết trắng. Bất quá tuyết trắng có nàng chính mình kiên trì, nàng đối tam phòng gia hảo, gần nhất là tam phòng gia đối bọn họ tỉ đệ hai không tuổi, lại một cái cũng là bạch chiêm tải có cầm sức lực, quan trọng nhất vẫn là người một nhà. Về sau nếu là có chuyện gì, giao cho hắn đi làm, chính mình này trong lòng cũng yên tâm. Đến nỗi nhị phòng kia mặt, nguyên bản chỉ là tưởng mua được tới giúp đỡ tam phòng từ nhà cũ dọn ra tới, nhưng hôm nay nếu liên lụy tới rồi muốn cho lưu thị không hảo quá, tuyết trắng tự nhiên cũng sẽ không đem nhị phòng đẩy đến quá xa. Bên không nói, Bạch Cương rốt cuộc vẫn là cái hảo hài tử, Bạch Vũ bên người cũng yêu cầu đại tiểu đồng bọn chơi đùa. Như vậy mới sẽ không nguồn phí cả đời chỉ có một lần thơ hấu. chương 222 người còn muốn gì? chương 222 người còn muốn gì? Tam thẩm nương, làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Quay đầu lại ngươi lại nói cho ta nhị thẩm nương, hiện tại liền mua đất hoang khởi phòng ở tân khởi phòng ở chỉ cần siêu bất quá hiện tại trụ phòng ở tam thành lớn nhỏ, thợ thủ công tiền công, ta ra. Gì? Bạch chiêm tài cùng lưu thị đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết trắng cư nhiên sẽ hào phóng như vậy. Cái một cái phòng ở tiền công, lại thiếu cũng đến một vài hai A. Còn có nhà các ngươi, chỉ cần lớn nhỏ không vượt qua hiện tại trụ phòng ở Tam Thành, thợ thủ công tiền công ta tất cả đều ra. Các ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, vậy xem như ta cho các ngươi mượn tiền. Ở Vũ Nhi cưới vợ phía trước trả lại cho ta là được. Tuyết trắng không đem nói chết, bởi vì nàng biết bạch chiêm tài ca tính. Liền như vậy trực tiếp đưa tiền cho hắn, hắn khẳng định không đồng ý. Quả nhiên, nhắc tới là mượn tiền, bạch chiêm tài sắc mặt đẹp không ít, chẳng qua hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp nhì, liền nói, ngươi nhà đầu này, nếu là mượn tiền, kia vì sao không nhiều lắm mượn điểm. Tả hưu cũng là cái một lần phong ở, bọn em trực tiếp cái cái không sai biệt lắm điểm, cũng đỡ phải về sau sửa chữa. Mới ca, Lư thị vội vàng túm một chút bạch chiêm tài tay háo. Nhỏ giọng dối nói, ngươi đây là nói bậy gì đâu. Tuyết nha đầu nơi nào có như vậy nhiều bà ca. Nói nữa, liền tính là có, chúng ta cũng không thể mượn, kia chính là tuyết nha đầu như vậy toàn ra nhai đầu a. Lưu thị là thật sự cảm thấy ngượng ngùng, cũng may ở đây liền bọn họ ba cái, cũng không người ngoài ở. Tuyết trắng cũng không cảm thấy lưu thị là ở trang hiểu chuyện, ha ha cười, đắp, nhưng thật ra ta không phải. Tả hữu cũng là mượn một lần, không bằng trực tiếp đúng chỗ. Bạch chiêm tài bị Lưu thị như vậy vừa nhắc nhở, lập tức náo loạn cái đỏ thơm mặt, vội gãi cái ót nói: Kia, cái kia, nha đầu à, Tam thúc không phải cái kia ý tứ. Tam thúc chính là, cái kia, ai nha, Tam thúc không cần ngươi tiền. Tam thúc có bao nhiêu, liền cái nhiều ít phòng ở tả hữu có một đống sức lực, khẳng định đói không ngươi Tam thẩm đương. Tuyết trắng bị Bạch chiêm tài hành động chọc cười, cười đến kia kêu, kêu một cái vui vẻ, thằng đến cười đến không sai biệt lắm. Lúc này mới nói, tam thúc, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là thật cảm thấy ngươi nói đúng. Hơn nữa chính ngươi cũng nói, ngươi có một đống sức lực, mà ta thím, mặc kệ là nhị thẩm nương vẫn là tam thẩm nương, các nàng đều sẽ làm chút nữ công, còn sẽ dưỡng gà vịt gì, chỉ cần chịu làm, nhiều ít tiền bạc chúng ta đều có thể còn thượng. Cho nên, chúng ta liền như vậy quyết định, các ngươi một nhà ta ra 10 lượng bạc, nhất vãn không vượt qua vũ nhi thành thân cưới vợ. Đêm này mười lượng bạc còn trở về là được. Ai nha mới ca, ngươi xem ngươi, đây đều là chuyện gì a? Lư thị đỏ mặt trừng mắt nhìn bạch chiêm tài liếc mắt một cái, thật cảm thấy việc này làm được mất mặt. Mà bạch chiêm tài cũng là hồng một khuôn mặt, xấu hổ hoàn toàn không biết muốn như thế nào nói tiếp. Nhưng thật ra tuyết trắng khỏe miệng mang theo vui vẻ cười, nói, ta này bạc cũng không phải tùy thân phóng. Như vậy đi, tam Thẩm nương. Ngươi hôm nay buổi tối liền đi tìm ta nhị thẩm nương tâm sự, nhìn xem nàng là ý gì. Nếu là đồng ý, kia sáng mai cho ta đưa cái tin tức lại đây, ta ngày mai liền đi chấn trên đem bạc thu hồi tới. Lư thị thấy tuyết trắng là nghiêm túc, cũng không có khó xử ý tứ, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáp, cũng đúng, nếu là nhị tẩu đồng ý, chúng ta đây lại mượn cái này tiền. Nói xong, lư thị tún tún bạch chiêm tải ống tay áo, rồi nói. Còn ngồi làm gì, chạy nhanh trở về đi. Nếu là lại chậm, bà bà khẳng định lại đến mắng. Bạch chiêm tài ngơ ngác gật gật đầu, lôi kéo lư thị tay muốn đi, lại bị tuyết trắng gọi lại. Này đó đồng tiền cầm, khởi phong ở như thế nào cũng muốn nửa tháng mới có thể hảo. Nhà cũ kia mặt phòng ở các ngươi còn phải ở, tổng không thể ăn ngủ ngoài trời bên ngoài đi. Nhà đầu, không cần, nhà ở tử về điểm này đồng tiền, chúng ta đều còn có thể trở ra khởi. Lư thị hơi hơi mỉm cười, cũng không có tiếp đồng tiền, sau đó lôi kéo bạch chiêm tải rời đi tuyết trắng ra. Thẳng đến kia hai người ra đại môn, Quách Bình lúc này mới xuất hiện ở tuyết trắng bên cạnh, thấp giọng nói, nhà đầu. Chỉ là thấp thấp một tiếng sưng hô, nhưng tuyết trắng lại nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mỉm cười nói, Quách Đại ca, nữ nhân kia hại chết ta nương, ta không thể làm nàng lại như vậy tiêu dao quá đi xuống, cho nên. Ngươi sẽ không cảm thấy ta quá âm hiểm đi. Nhà đầu đốc. Quách bình nu nu một tiếng lẩm bẩm, dôi tay đem tuyết trắng ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Loại này không cần nói nhiều, lại có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý cảm giác, thật sự làm tuyết trắng thực hưởng thụ, tuy rằng ngấu nhiên nàng cũng thực hoài niệm cái kia có chút mạo ngu đần đầu đất. Như vậy ái mội ấm áp thời khắc thực mau đã bị một tiếng thét chói tai đánh gây, tuyết trắng quay đầu lại hướng tới cửa nhìn lại. Lại thấy Đỗ nguyệt bụn mặt chạy đi Không cần phải nói Kia nha đầu khẳng định là thấy như vậy một màn Đầu đất Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết có người lại đây Tuyết trăng tức giận trừng mắt Quách Bình Đồng thời từ trong lòng ngực hắn rời đi Sửa sang lại hạ quần áo Cái này Không chú ý Quách Bình nốn nốn vai Vẻ mặt bất đắc dĩ Ngươi cũng biết Ta khờ sao Phi Ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm lốc Tuyết trăng trắng liếc mắt một cái đối phương Đứng dậy đi ra chính sảnh, hướng tới Đỗ nguyệt cùng lạc thị phòng đi đến. Ai, tuy nói chính mình là danh chính ngôn thuận yêu đương, thật có chút lời nói, vẫn là trước tiên nói một chút đi, miễn cho lần sau lại thét chói thai rời đi, làm cho giống như chính mình trộm dường như. Nhìn tuyết trắng rời đi thân ảnh, quách bình trong mắt tràn đầy đều là ý cười, chỉ là đầu góc đột nhiên đau xót, mấy cái đứt quãng đoạn ngắn xuất hiện ở trong óc, thực mau lại biến mất không thấy, muốn bắt lấy. Lại như thế nào đều chảo không được. Khi hàm một hơi, Quách Bình xoay người hướng tới chính mình phòng nhanh chóng đi đến, sợ bị người thấy hắn cái dạng này. Kinh thế hai tục sự tuyết trắng cũng làm không ngừng một kiện, cho nên ở giải thích nàng cùng Quách Bình quan hệ chuyện này thượng, nàng như cũ đi cái này lộ tuyến. Nói cho lạc thị cùng đỗ nguyệt, chính mình đang ở cùng Quách Bình kết giao, nếu không có ngoài ý muốn, về sau hai người hẳn là sẽ thành thân. Đến nỗi kia hai người trên mặt kinh tủng biểu tình, Tuyết Trắng còn lại là tự động xem nhẹ bất kể. Buổi tối Tuyết Trắng cùng lạc thị mẹ con vẫn là phải về cỏ tranh phòng đi trụ, nhà mới tử tuy nói đều chuẩn bị cho tốt, nhưng rốt cuộc còn có hơi ẩm. Nghĩ ngày hôm sau còn muốn đi chấn trên đưa đồ ăn, Tuyết Trắng không đợi hừng đông liền tỉnh, đơn giản thu thập một phen, liền vội vội vàng tiến đến nhà mới tử. Nhà mới tử tuy nói có hơi ẩm, nhưng rốt cuộc so cỏ tranh phòng này mà tan toàn, đặc biệt là có thuộc về chính mình công tác gian nơi nào chính là không cần phòng cái gì hơi ẩm. Lưu thanh ba khua xe bỏ tới rồi nhà mới tử, cùng tuyết trắng người một nhà cùng nhau, đem chất đống ở công tác gian rau xanh trái cây dọn tới rồi xe bỏ thựa. Công tác gian là sớm nhất đầu nhập sử dụng phòng, bởi vì không cần đặc biệt trang hoàng thiết kế, cũng không cần cái gì quát đại bạch linh tinh, phòng ở mới vừa một cái hảo, tuyết trắng liền dọn đi vào mấy chục cái một điều cái giường. Hiện giờ này đó trong giường đã có mạ non phát ra, Một ngày một cái bộ dáng, nhìn rất là khả quan. Tuy rằng lạc thị rất tò mò tuyết trắng loại đồ vật như thế nào hội trưởng đến nhanh như vậy, bất quá cũng may nữ nhân này không phải cái lắm mồm, lại tò mò, chỉ cần tuyết trắng không đề cập tới, nàng cũng liền không hỏi. nay mặt một xe rau xanh trái cây mới trăng hảo, liền thấy bạch chiêm tài vội vã hướng tới nhà mình tới rồi. Trên vai còn kháng xuống đất làm việc dùng cái cuốc, một đầu mồ hôi, có thể thấy được là thật đi được nóng nảy. Tuyết trắng rất xa thấy, liền vội kêu Đỗ nguyệt đi chuẩn bị nước đường, lại làm lạc nương cắt cái dưa hấu. Chờ bạch chiêm tài đi đến trước mặt, mấy thứ này cũng đều chuẩn bị nhanh nhẹn. Tam thúc, ăn khối dưa hấu giải giải khát, sau đó lại nói sự tình. Bạch chiêm tài cũng bất hòa tuyết trắng khách khí, răng rác răng rác gặm một nhà dưa hấu, lúc này mới nói, ngày hôm qua ngươi tam thẩm nương đi tìm ngươi nhị thẩm nương, nhà hắn cũng đồng ý chúng ta đem qua nói. Bất quá! chúng ta cũng thương lượng qua những cái đó đều không phải số nhỏ cho nên nha đầu ngươi cũng đừng có gấp chúng ta hai nhà còn kinh được lúc này chung quanh đứng lạc thị mẹ con còn có Ngưu thanh ba bạch chiêm tài nhưng thật ra thông minh đến không có trực tiếp đề bạc tuyết trắng gật gật đầu nhưng thật ra không lại nói chuyện này ngược lại dặn dò bạch chiêm tài đem vừa mới chuẩn bị tốt nước đường sách theo đến trong đất làm việc thời điểm uống Tả hữu hiện tại bạch ra xuống đất làm việc đàn ông cũng liền bạch chiêm tài một cái, lại nhiều cũng chính là nhị thúc bạch chiêm tề, đến nỗi bạch ra những người khác, căn bản không có khả năng qua đi, cho nên tuyết trắng cũng không sợ chính mình nước đường ngọt cho những người khác. Bạch chiêm tài rời khỏi sau, tuyết trắng liền cùng như thanh ba ngồi xe ngựa hướng tới thị trấn chạy đến. Quách bình nhưng thật ra tưởng đi theo, nhưng tuyết trắng lo lắng nhà cũ người tới nháo sự, lạc thị trị không được. Cuối cùng Quách Bình đành phải lại lần nữa trở thành giữ nhà gia đình. Lần này tòa nhà có hậu viện, Ngày thường Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang đều là ở hậu viện chơi đùa luyện võ. đảo cũng không sợ bọn họ ở bên ngoài chạy lung tung sẽ gặp phải nhà cũ người. Với nhớ khách điếm tiếp đai tuyết trắng vẫn như cũ là cái kia gầy trưởng quài, đến nỗi với khuynh Mặc vẫn luôn cũng chưa lộ diện, nghe gầy trưởng quài ý tứ, tựa hồ còn muốn hảo chút thời gian mới có thể trở về. Nguyên bản còn tưởng thừa dịp cơ hội này mời với khuynh mặc đi trong nhà tham gia liệu đáy nổi, hiện tại xem ra, nhưng thật ra không được. Tu hiền các tiếp đại tuyết trắng, như cũ là trang phu nhân. Trang phu nhân vừa nghe nói có trái cây đưa tới, trên mặt tươi cười càng là sán lạ, lôi kéo tuyết trắng liền hướng nàng kia trong phòng đi. Trên bàn bãi vừa vặn tốt nước trà, còn có mới vừa làm tốt điểm tâm, bên cạnh cũng bày chút trái cây, bất quá vừa thấy liền không phải từ tuyết trắng nơi này mua. Ai du, Trang phu nhân, hôm nay đây là muốn diễn nào vừa ra a? Tuyết trắng vừa tiến đến liền nhịn không được cười hỏi, hôm nay này đãi ngộ có thể so ngày xưa đều hảo a. Bị Tuyết trắng trêu ghẹo, Trang phu nhân cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cười rồi nói, ngươi nha đầu này là ở chọn lý a. Đến, về sau nhưng phạm là ngươi đã đến rồi, ta đều dựa theo hôm nay bộ dáng an bài, tốt không? Nhưng đừng, mấy thứ này đều là phải dùng bắt đổi. Ngươi này nếu là mỗi lần đều như vậy ăn bài, ta nơi này liền không chừng muốn không nhiều ít trái cây. Tuyết trắng giặt sạch tay ngồi xuống, cũng không khách khí, méo lên một khối điểm tâm tới liền hướng trong miệng đưa. Trang phu nhân nhìn tuyết trắng lại ăn lại uống, trên mặt tươi cười càng sâu. Thẳng đến tuyết trắng ăn đến không sai biệt lắm, nàng lúc này mới nói, nha đầu, nói, ngươi còn có khác gì trái cây không? Khắc. Tuyết trắng sừng sốt, hỏi ngược lại, ngươi muốn gì trái cây a? Chương 223 Ăn mặc nam trang tự xưng lão nương. Chương 2 ăn mặc nam trang tự xưng lão nương. Khác gì đều được. Ngươi xem, này không phải thời tiết càng ngày càng lạnh sao, ta liền nghĩ, những cái đó mùa hè mùa thu trái cây liền phải hạ quý. Liên tưởng hỏi trước hỏi ngươi, mùa đông còn có hay không trái cây ăn gì? Nhìn trang phu nhân hưng phấn bộ dáng, Tuyết trắng hơi hơi nhướng mày, có là có, bất quá giá cả khẳng định luôn cao rất nhiều. Giá không là vấn đề, chủ yếu là có trái cây là được. Trang phu nhân vội tỏ thái độ, ta cũng bất hòa ngươi vòng quanh, chủ yếu là ta kia khuế nữ, này trận ăn ngươi trái cây sau, cả người đều tinh thần rất nhiều. Lang Trung nhìn qua đi đều nói này trận nàng nghỉ ngơi đến hảo, huyết khí gì đó cũng thông không ít, trên mặt khí sắc cũng đẹp rất nhiều. Nguyên lai like là bởi vì cái này a, Tuyết trắng trong lòng cười thầm, các ngươi ăn nhưng đều là thuần khiết không gian xuất phẩm trái cây. Kêu hiệu quả tự nhiên hảo. Bất quá chờ chính mình ở trong thế giới hiện thực bắt đầu gieo giống lúc sau. Hiệu quả sợ là liền không như vậy rõ ràng. Nghĩ đến đây, tuyết trắng thu hồi cười, mang theo vài phần nghiêm túc nói. Ta kia trái cây cũng không như các người nói được như vậy thần kỳ. Bất quá chính là lớn lên hảo chút, hơn nữa ngắt lấy thời gian đoạn, mới mẹ chút. Hơn nữa này hiệu quả, a cũng không có khả năng vẫn luôn đều tốt như vậy. Liên tính là thần tiên ngọc hoàn. Ngẫu nhiên ăn một chút còn có thể, cần phải thời gian dài, dược hiệu cũng sẽ chậm rãi biến đạo. Trang phu nhân nghe xong lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới ngượng ngùng gật đầu xưng là. Nhưng thật ra chính mình nóng lòng, tuyết trắng nói nhưng không nói đến không sai sao, này tái hảo đồ vật nếu là ăn đến nhiều, cũng liền ăn không ra tốt mùi vị. Nghĩ đến chính mình về sau có thể rau dưa củ quả đều là ở trong thế giới hiện thực trống ra. Vị cùng hiệu quả cùng thuần khiết không gian xuất phẩm so sánh với, khẳng định có tranh lệnh. Tuyết Trắng liền thừa dịp cơ hội này nói, Trang Phu Nhân, phía trước cho ngươi đưa tới trái cây, kia đều là ta ở núi sâu phát hiện, mỗi lần vận trở về đều là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Cho nên ta cũng nghĩ kỹ rồi, đem những cái đó thụ a mầm a gì đó, đều nhổ trồng về đến nhà tới. Bởi vậy, về sau trích gì cũng phương tiện. Bất quá, chúng ta này thế tục giới. Tổng so bất quá núi sâu rừng già tiên linh, phỏng trường hương vị linh tinh, khả năng sẽ có điều hạ thấp. Đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại, nếu là kém đến thật sự nhiều, kia liền hạ thấp giá cả, hoặc là ta liền lưu trữ nhà mình ăn, không bán. Đối với núi sâu ngắt lấy loại sự tình này, Trang Phu Nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng tưởng tượng đến này phụ cận chấn huyện cũng không nghe nói qua có này những hiếm lạ vật, cuối cùng tự nhiên cũng liền cam chịu. Chỉ là ở nghe được phẩm chất hạ thấp sau, nàng sắc mặt rõ ràng cứng đờ không ít. Tu hiền các này hai vợ chồng, vốn là không phải cái gì thiện cha tử, điểm này tuyết trắng đã sớm liệu đến, cho nên trang phu nhân loại này phản ứng, đảo cũng ở nàng dự kiến bên trong. Tả hưu ăn cũng ăn, uống lên cùng uống, nên nói nói cũng đều nói xong, tuyết trắng tiếp đón kết toán tiền bạc, liền rời đi tụ hiền các. Ai ngờ mới ra tụ hiền các không đi bao xa. Tuyết Trắng liền nghe thấy tựa hồ có người ở kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một thân nam trang trang điểm phương nhiên chính cưỡi ngựa hướng tới chính mình đi tới, rõ ràng vẻ mặt xuất ruột, lại không thể không không chế được ngựa tiến lên tốc độ, thật sự là quá khó xử nàng. Tuyết Trắng vội nhảy xuống xe ngựa hướng tới Phương Nhiên lên qua đi, ai ngờ mới đi đến trước mặt, liền nghe Phương Nhiên mắng, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương nếu là không tới tìm ngươi." Ngươi có phải hay không tính toán đời này đều không đi phụ thành. Rõ ràng một thân nam trang, lại một trương miệng chính là lão nương, lập tức đưa tới người qua đường ghé mắt. Tuyết trắng vẻ mặt bất đắc dĩ, sợ Phương Nhiên một cái kích động từ trên lưng ngựa rơi xuống, vội hô, "Di nương, có gì sự ngươi xuống dưới chúng ta lại nói." "Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu thúi, ngươi Di nương cưỡi ngựa thời gian có thể so ngươi tuổi tác lớn hơn, thiếu coi khinh ta." Phương nhiên trừng mắt nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, sau đó một cái xoay người, ở tuyết trắng lo lắng để phòng trùng, nảy xuống ngựa bối, kia tư thế, nói không nên lời xoay khí. Chỉ thấy phương nhiên một tay đem roi ngựa chết hảo cầm ở trong tay, mặt khác một bàn tay lôi kéo dây cương, trong miệng còn không ngừng mắng, ngươi nhìn xem này đều nhiều ít nhật tử. Ngươi đương ngươi cho ta ra đưa đồ vật đều là bài trí, chỉ bãi xem không cần ăn a. Tuyết Trăng tự biết là chính mình gần nhất vội đến đã quên đi phủ thành đưa đồ ăn sự, vương nhiên như vậy sinh khí, liền vội giải thích nói, Di Nương, ta này không phải trong nhà vội vàng xây nhà, gần nhất không có thời gian đi phủ thành sao. Nay không, ta hôm nay còn nghĩ sáng mai chạy đến phủ thành, đem thiệp mời tự mình đưa đến ngươi trên tay đâu. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu, bỏ tiền thời điểm ngươi nhưng thật ra nhớ tới ta tới. Như thế nào kiếm tiền thời điểm không thể tưởng được ta đâu? Ngươi còn tưởng ngày mai đi. Nói cho ngươi, không được, hôm nay cần thiết an bài người cho ta ra khách điếm đưa một đám đồ ăn qua đi. Không còn có nhà ngươi đồ ăn, những người đó thế nào cũng phải đem nhà ta khách điếm tạm không thể. Nhìn phương nhiên trên mặt không có nửa điểm nói dỡn bộ dáng, tuyết trắng nhịn không được lông mày một trọn, hỏi ngược lại, Di Nương, nhà ngươi khai không phải khách điếm sao? Sao còn đổi thành tiệm cơm? Gì thời điểm sửa. Phi. Nhà ngươi mới đổi thành tiệm cơm. Phương Nhiên lập tức hung hăng trừng mắt nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái. Tức giận nói, còn không phải bị ngươi làm hại. Ngươi nói một chút nhà ta khai khách điếm khai đến hảo hảo. Ngươi nói ngươi thế nào cũng phải cho ta ra đưa đồ ăn lại đây. Đưa đưa đưa, ngươi nói đưa liền tặng Như thế nào còn đột nhiên chặt đứt Chặt đứt cũng liền chặt đứt Còn một lời chào hỏi đều không đánh. Ta cùng định ca là buổi sáng chờ buổi chiều mong. Mong hôm nay chờ ngày mai, cũng không thấy ngươi nha đầu này nửa cái bóng dáng. Nay không, trong nhà thật sự là chịu đựng không nổi, ta mới vội vàng chạy tới. Như vậy nghiêm trọng. Tuyết trắng nhưng thật ra biết chính mình không gian giàu xanh ăn ngon, khá vậy không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy, thật sự phi thường ngoài ý muốn. Phương nhiên vừa nghe, hỏa khí lớn hơn nữa, nghiêm trọng. Này con nghiêm trọng. Người còn không có thấy những cái đó thực khách gan vạ nhà ta không đi, từ buổi sáng chờ đến buổi tối, khi nào đóng cửa, khi nào mới mắng liệt liệt rời đi, ngày hôm sau lại là như thế. Một đám lại đều là khách quen người quen, hoặc là chính là có chút quyền thế, vô pháp đuổi vô pháp đuổi đi, còn phải hảo hảo bồi, nhà ta vịnh ca đều gầy thật lớn một vòng. Vô hạn oan khí, như thế rõ ràng ập vào trước mặt, tuyết trắng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết là chính mình sơ sót chỉ có thể là vội vàng xin lỗi. Nhưng hôm nay ở trấn trên, cũng vô pháp trắng trận táo bạo biến ra một xe đồ ăn tới, chỉ có thể là trước hết mời Phương Nhiên cùng nhau về nhà đi, đồng thời mướn thượng sáng ngời xe ngựa, đến lúc đó ở nhà trang xe, ngay cả đêm đưa hướng phủ thành. Phương Nhiên muốn định đi theo trở về, nhưng tuyết trắng xem nàng phong trần mệt mỏi, đáy mắt có rõ ràng còn thâm mắt, vừa thấy đây là vội vàng lên đường lại đây, không hảo hảo nghỉ ngơi, liền làm Phương Nhiên lưu lại ở tạm Phương Nhiên cũng là nhịn không được đánh vài cái ngáp, biết chính mình thân thể ăn không tiêu, liền ứng tuyết trắng đề nghị. Thật vất vả chiếu cô Phương Nhiên nằm xuống nghỉ ngơi, tuyết trắng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này, quả thật là bị đảm chi vịnh cấp xuống hư, tính tình, cái này đại A. Chương 224 Đại Tính Tình Phương Nhiên Chương 224 Đại Tính Tình Phương Nhiên Bị Phương Nhiên nghiệm một buổi tối Tuyết trắng cho rằng ngày hôm sau là có thể nguôi giận phương đại nãi nãi sáng sớm lên, liền bắt đầu ở tuyết trắng bên thay lại lần nữa nhắc mãi cái không ngừng. Tuyết trắng lại là bất đắc dĩ lại là muốn cười, nhưng thật ra không cảm thấy phiền khí. Phương nhiên niệm là niệm, nhưng niệm lại không phải làm nhân sinh khi nói, nói đến nói đi, nhiều nhất đảo không hề là đưa đồ ăn sự. Ngươi nói một chút ngươi nha đầu này, nổi lên lớn như vậy sân, về điểm này bạc có thể hòa sao? Ngươi đây là không đem bên ta nhiên trở thành người di nương xem a. Chuyện lớn như vậy cư nhiên đều bất hòa ta nói một tiếng, nhật tử khó khăn túng thiếu đi. Ngươi nói một chút ngươi, Từ ngày tạo đến cùng cái tiểu tử dường như, như thế nào liền không thể làm người bất lo điểm đâu. Châu nước bên cạnh, tuyết trắng ngoan ngoãn ngồi ở ghế gỗ thượng, mà phương nhiên đang đứng ở nàng phía sau, vì nàng chảy vuốt tóc. Ngày hôm qua vội vàng đưa đồ ăn sự, Nhưng thật ra chưa kịp làm lạc thị giúp chính mình hảo hảo lượm lượm tóc, lại trải qua như vậy cả đêm lăn lộn, lúc này tiểu tóc đã sớm đã loạn thành một đoàn. Phương Nhiên dùng lược chấm dầu bôi tóc, một chút vì tuyết trắng chải vớt, động tác thực mềm nhẹ, cùng nàng nói chuyện ngữ khí hoàn toàn bất động. "Di nương, nhân ra mỗi ngày đều có hảo hảo trải đầu, chính là ngày hôm qua sốt ruột đi chấn trên, cho nên mới lại sốt ruột cũng không thể loạn cái tóc đi ra ngoài a. Ngươi đều bao lớn rồi?" còn như vậy lộn xộn đi ra ngoài, biết đến đó là ngươi ở vội, không biết còn tưởng rằng nháy đầu này đầu gốc có vấn đề, sẽ không cho chính mình trang điểm đâu. Tuyết trắng bị Phương Nhiên nói được co rụt lại cổ, đang muốn lại mở miệng, rồi lại nghe Phương Nhiên nói, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã sớm trang điểm thành một đóa hoa, bằng không định ca cũng không thể như vậy liều mạng muốn đem ta cưới về nhà đi. Ngươi nói một chút ngươi, từ ngày lộn xộn đỉnh cái ổ gà bộ dáng này có cái nào nam dám cưới ngươi a? Quách đại ca liền dám. Tuyết trắng trong lòng âm thầm phản bác một câu, bất quá lại không dám nói ra, này nếu là nói ra, phương nhiên không chừng lại muốn như thế nào nhắc mãi chính mình đâu. Sơ hào tóc, tuyết trắng đối với mặt nước nhìn nhìn, tuy nói không bằng gương rõ ràng, nhưng chỉ là xem cái đại khái hình dạng, liền biết chính mình hiện tại khẳng định nhanh nhẹn thật sự. Di nương, ngươi trải đầu kỹ thuật thật tốt, Tuyết Trắng cười cảm tạ đối phương, ai ngờ phương nhiên lại sú thí hừ một tiếng, đó là, cũng không nhìn xem ngươi di nương này đôi tay có bao nhiêu xảo. Tuyết Trắng lúc này cũng không dám lại đắc tội này tôn đại thần, vội vàng lại nói tốt hơn nghe nói, hồng đến phương nhiên không hề nhắc mãi chính mình. Trong nhà vài người, đêm qua cũng đã cấp phương nhiên giới thiệu quá một lần, cho nên cơm sáng ngồi ở cùng nhau ăn thời điểm, phương nhiên đảo cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Chỉ là này tôn đại thần tựa Hồ Đối Bạch Vũ cùng Liếu Nghị khang phá lệ thích, chỉ cần có hai người bọn họ ở, tuyết trắng là có thể bị nhắc mãi đến thiếu một ít. Ăn cơm xong, tuyết trắng mang theo Phương Nhiên ở trong nhà đi đi, giới thiệu một chút các gian nhà ở, trong đó đặc biệt lấy tuyết trắng công tác gian vì giới thiệu trọng điểm. Ở chỗ này, Phương Nhiên gặp được đôi nửa xem các loại rau xanh, còn có một bộ phận trái cây, xem đến Phương Nhiên đôi mắt chừng đến lao đại, Tuyết Trắng mới vừa vừa quay đầu lại, liền thấy được cái này hình ảnh, còn tưởng rằng Phương Nhiên là có cái gì không cao hứng, đang muốn dò hỏi, lại nghe Phương Nhiên hét lên một tiếng, mắng to nói, Tuyết Trắng, ngươi cái tiểu nha đầu chết tiệt kia, ngươi có nhiều như vậy thứ tốt, như thế nào liền không cho nhà ta khách điếm đưa đi. Di nương, ta này Tuyết Trắng rất muốn nói này đó cũng không nhiều, liền chấn trên kia hai nhà cửa hàng đều không nhất định có thể cung ứng được với, nhưng Phương Nhiên lại không như vậy cho rằng. Ta xem như bạch thương ngươi, đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng chưa nói ghi tạc trong lòng, có nhiều như vậy thứ tốt, đều không nói cấp gì nương ta đưa đi, ai nha, ta mệnh à, như thế nào liền như vậy khổ đâu. Đồng dạng lời kịch, nhưng ở phương nhiên biểu hiện ra ngoài, lại không phải người đàn bà đanh đá cảm giác, ngược lại có một loại làm người đau lòng bất lực ở bên trong, thật giống như tuyết trắng thật sự làm cái gì đặc biệt thực xin lỗi chuyện của nàng dường như. Tuyết trắng bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, nguyên bản đến bên miệng nói lại xinh xôi nuốt đi xuống, thẳng đến phương nhiên không hề khóc hô, lúc này mới nhược được nói, Di nương, chờ ngươi trở về Trấn thượng thời điểm, ta lại cho ngươi trang một xe, nghĩ muốn cái gì ngươi liền trang cái gì. Thật sự, phương nhiên nước mắt nói không liền không, cũng hoặc là căn bản liền không có quá, dù sao tuyết trắng nhìn phương nhiên cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, căn bản chưa thấy được có nước mắt lướt qua dấu vết trong lòng có điểm không quá thích hợp nhi cảm giác chỉ là nhìn trước mắt phương nhiên tuyết trắng chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu nhược nhược nói câu thật sự nhưng di nương thích trang Ta đây nếu là đều thích đâu phương nhiên vội lại hỏi chỉ cần xe ngựa đủ đại vậy đều trang thượng hành ta hiện tại liền đi thuê xe ngựa đi liền những này đó rau xanh cùng trái cây trang hảo nói phương nhiên liền phải ra cửa tuyết trắng vừa thấy nóng nảy Vội vàng tiến lên ngăn lại đối phương, di nương, ngươi không phải nói dẫn đi. Ta như là ở nói dẫn sao. Phương nhiên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đứng đắn. ta cảm thấy ta hiện tại so bất luận cái gì thời điểm, thậm chí so làm điểm tâm thời điểm đều nghiêm túc. Ách, cái này tuyết trắng ngẹn lời. Hảo đi, trước mắt Phương nhiên, sắc thật không có nói dẫn ý tứ, bất quá. Nha đầu, ngươi không phải là hối hận, không nghĩ làm ta trang đi nhiều như vậy đi. Phương Nhiên đột nhiên nhíu lại mắt, một bộ đối tuyết trắng rất bất mãn bộ dáng. Tuyết trắng cảm thấy chính mình não đỉnh đột nhiên bay qua một đám quà đen, nàng cùng Phương Nhiên chú ý trọng điểm, tựa hồ có chút không quá tương đồng đâu. Không phải, di nương, cái kia, ta tưởng nói chính là, ngươi muốn nói cái gì? Nếu ngươi muốn dám nói đổi ý, không cho ta toàn lôi đi nói, ngươi tin hay không ta trực tiếp treo cổ ở nhà ngươi cổng lớn. Đối mặt uy hiếp, tuyết trắng không có sợ hãi. Nhưng thật ra tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên không tin Phương Nhiên sẽ bởi vì những cái đó rau xanh thắt cổ, chẳng qua như thế biểu hiện ra nàng kiên trì. Di nương, ngươi đừng có gấp, ta là từng nói, ngươi chẳng lẽ liền ở ta nơi này ở một đêm sao Nhiều ở vài ngày, chờ đi thời điểm lại tìm xe kéo không phải có thể sao. Nghe được lời này, Phương Nhiên nhúng mày, trầm mặc một lát, tuyết trắng còn tưởng rằng nàng là nghe lọt được, ai ngờ lại nghe Phương Nhiên nói. Vẫn là rau xanh quan trọng chút, nhà ngươi liệu đấy nổi không phải còn phải chờ mấy ngày sao? Quá mấy ngày ta lại qua đây là được. Hảo, rau xanh mấy thứ này nhưng phóng không được quá dài thời gian, ta còn là chạy nhanh lôi đi đi. Nói như thế nào đặt ở ta kia, liền tính là bán không xong, cũng có thể tiêu cấp mặt khác cửa hàng. Chính là nếu là đều đôi ở nhà ngươi, sớm muộn gì đều đến lạng đến nem xuống, quá phá của. Nói. Phương Nhiên cũng đã hướng tới chuồng ngựa đi đến. Vừa thấy Phương Nhiên thật là nghiêm túc, Tuyết Trắng càng thêm bất đắc dĩ, chỉ phải bước nhanh đuổi theo đi, đồng thời kêu Quách Bình tên. Ba người cơ hồ là đồng thời đuổi tới chuồng ngựa, Tuyết Trắng lôi kéo Phương Nhiên tay háo, đối với Quách Bình nói, Quách Đại ca, làm phiền ngươi đi chấn trên đi một chuyến, thuê mấy chiếc xe ngựa trở về. Di nương mới chạy như vậy đường xa, cũng đừng lăn lộn nàng. Khó mà làm được vạn nhất tiểu tử này không cho ta thuê đủ xe ngựa, ta kéo không đi như vậy nhiều đồ ăn làm sao bây giờ? Phương Nhiên ngưỡng mày nhìn về phía Quách Bình trong ánh mắt tràn đầy đều là hoài nghi. Tuyết Trắng dở khóc dở cười chỉ phải còn nói thêm, Quách đại ca, ngươi trực tiếp tìm năm chiếc xe ngựa lại đây đi. Dù sao đồ ăn cũng nhiều, xe ngựa thiếu cũng trang không dưới. Phương Nhiên vừa nghe tâm tư vừa động trong phòng những cái đó rau xanh nhìn không ít. Nhưng hai chiếc xe ngựa như thế nào cũng chứa, lại vô dụng cũng chính là tăm chiếc, nơi nào yêu cầu năm chiếc nhiều như vậy. Bất quá tuyết trắng nha đầu này nếu nói như vậy, nghĩ đến trong lòng là có so đo, nếu như vậy, kia chính mình liền trực tiếp thu hảo cũng là được. Quách bình không dị nghị, lôi ra ngựa, lên ngựa rời đi. Nhìn quách bình cưỡi ngựa rời đi thân ảnh, tuyết trắng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chính là rốt cuộc chấn an ở phương nhiên, mà phương nhiên lại là lâm vào trầm tư giữa. Thằng đến Tuyết Trắng tiếp đón Phương Nhiên vào nhà đi, Phương Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thâm giọng hỏi nói, nhà đầu, ngươi cái kia quách đại ca, là cái người biết võ à. Ánh, cái này Tuyết Trắng hơi giật mình, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận có thể là vừa mới quách bình lên ngựa tốc độ quá nhanh, động tác còn thông thuận, cho nên mới sẽ làm Phương Nhiên có như vậy cảm giác. Bất quá có một số việc, không thể nói, cũng nói không rõ, Tuyết Trắng liền cười cười nói. Gì người biết võ, bất quá chính là người mệnh khổ, trải qua không ít sống, hiểu được cũng nhiều chút thôi. Phương Nhiên chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng hạ từ thấy Quách Bình ánh mắt đầu tiên đến bây giờ trường hợp, giống như cũng không giống như là cái Cơ Linh Nhân Nhi. Xem ra thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Ý thức được điểm này, Phương Nhiên tự dễ yêu cười cười, nói, cũng là, nhìn kia một trương nốc hề hề mặt, cũng không giống như là cái người biết võ. Tuyết Trắng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, cho nên chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời mặt khác. Hiện giờ mùa, cũng không có gì hảo phong cảnh có thể xem, Tuyết Trắng liền mang theo phương nhiên nhìn nhìn chính mình tân mua đất hoang, tuy nói còn không có khai hoang, nhưng rốt cuộc là chính mình địa phương. Phương nhiên lúc này nhưng thật ra có vẻ thực bình thường, ít nhất như là cái trưởng bối giống nhau, khen Tuyết Trắng mua đất là chính xác sự. Bất quá vẫn là nhịn không được oán trách vài câu vì cái gì không mua có sẵn hả mà, quay đầu còn hỏi Tuyết Trăng có phải hay không bạc không đủ dùng. Phía trước đã tử phương nhiên nơi đó lánh 50 lượng bạc, lúc này liền tính là không có tiền, Tuyết Trăng cũng ngượng ngùng lại đối phương nhiên mở miệng, liền nói, bạc còn có. Hơn nữa phòng ở cũng nổi lên, mà cũng mua, lại dùng tiền địa phương cũng ít. Cho nên trong tay tồn bạc liền đủ dùng. Người nhà đầu này... Cùng Di nương còn học được tàng tâm nhãn là không. Phía trước cho ngươi bạc bất quá chính là 50 lượng, ngươi này lại mua đất lại xây nhà, liền tính là 50 lượng đủ này đó, dư lại phỏng trừng cũng chính là cái nhị ba lượng đi. Kia còn đủ làm gì? Nghe phương nhiên suy đoán, tuyết trắng bất đắc dĩ cười khổ, còn 50 lượng bạc đâu, hiện giờ 150 lượng bạc đều bị chính mình hoa không có. Thấy tuyết trắng không hề răng, phương nhiên lôi kéo tuyết trắng hướng tới nhà mới tử đi đến. Đi đi đi, chúng ta tính tính ngươi đều cho ta ra khách điếm tặng nhiều ít đồ ăn. Ngươi cho chúng ta đưa tới đồ ăn bán đến cực hảo, này đồ ăn rơi chúng ta đến một lần nữa hảo hảo tính tính. Phía trước 50 lượng đã sớm đã không đủ dùng, cũng mệt lần này ta mang theo ngân phiếu lại đây, vừa lúc cho ngươi này tiểu nha đầu túi đem đồ ăn tiền kết toán. Trưng 225 rất là bất đắc dĩ. Trưng 225 rất là bất đắc dĩ. Nhân gia chủ động đưa tiền. Ngược lại làm tuyết trắng có chút ngượng ngùng, đặc biệt Phương Nhiên lần này vẫn là tự mình tới, càng là làm tuyết trắng không quá có thể rồi đến ra tay đi tiếp ngân phiếu. Chính như Phương Nhiên nói như vậy, lần này gặp mặt, Phương Nhiên đem sở hữu rau xanh giá cả đều tiến hành rồi điều chỉnh, đồng thời còn chủ động nói ra theo mùa biến hóa, đồ ăn giới cũng sẽ đi theo di động. Còn có những cái đó trái cây, bởi vì có chút thực hiếm lạ, không phải ngày thường có thể ăn đến, còn có chút là cái này mùa không có. Giá cả cũng đều chỉ là xác định một cái đại khái phạm vi. cung cấp chấn trên cung ứng trái cây so sánh với, phương nhiên cấp giá cả rõ ràng muốn cao hơn một ít. Di nương, này giá cả thật sự là có chút cao, thật không dám dầu diếm, ta cấp chấn trên cũng đưa rau xanh cùng trái cây, giá cả đều so ngươi cái này thấp, ít nhất hai thành. Tuyết trắng vương nhiên chân thành, nàng tự nhiên cũng không có quá nhiều che lấp. Vốn tưởng rằng Phương Nhiên sẽ liền chính mình bậc thang đem giá điều chỉnh xuống dưới, ai ngờ Phương Nhiên lại trừng mắt nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, tiếp theo lại dùng tay điểm điểm tuyết trắng cái chán, không có tức giận giao hơn nói, ngươi nhà đầu này rốt cuộc có thể hay không làm buôn bán A. Ta cái này người mua đều chủ động để dưới, ngươi một cái bán ra sao còn đi xuống ép giá đâu. Nói nữa, ngươi đều nói ngươi đó là đưa đến trấn trên, nhà ta chính là ở phụ thành, này một đi một về. Không cần lộ phi A Chính là Cái gì chính là không thể đúng vậy Ngươi cái nha đầu Hảo hảo ngẫm lại Này những rau xanh A trái cây A Đều là không dễ dàng bảo tồn đổ vợ Hơi có vô ý sẽ có hao tổn Chẳng lẽ này đó hao tổn Ngươi một cái bán ra cũng đều gánh vác Lại ép giá Lại gánh vác hao tổn Ta thật buồn bực ngươi nha đầu này thật sự có thể kiếm được bạc Nhìn phương nhiên vẻ mặt không tin biểu tình Tuyết trắng thật sự có chút khóc không ra nước mắt Nay cũng chính là đối nàng Phương Nhiên mới làm như vậy hảo sao. Nếu đổi thành người khác, nàng Tuyết Trắng mới sẽ không khách khí như vậy hảo sao. Phương Nhiên bá đạo, Tuyết Trắng là biết đến, cũng là kiến thức quá, tuy rằng nàng bá đạo cũng là phân nhân tài sẽ hiện hiện ra, bất quá nếu nàng có thể đối chính mình bá đạo, giờ phút này chính là không đem chính mình đưa người ngoài. Tiếp nhận rồi Phương Nhiên nói ra giá cả án bài. Tự nhiên cũng liền tiếp nhận rồi Phương Nhiên cấp những cái đó cái gọi là bổ túc khoản tiền. Hơn nữa ngày hôm qua rau xanh cùng hôm nay muốn trang xe rau xanh trái cây, đánh giá ra cái đại khái số lượng, Phương Nhiên cùng nhau đem tiền bạc đều kết toán. Nhìn đột nhiên lại nhiều ra tới 6-7 chục lượng bạc, tuyết trắng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn Phương Nhiên, hỏi, Di Nương, ngươi một nữ nhân ra tới, trên người mang nhiều như vậy bạc làm gì? Ừ. Còn không phải bởi vì ngươi nha đầu này. Phương nhiên hừ một tiếng, ta trên người vốn là mang theo ngân phiếu, nhưng ra cửa thời điểm, Vịnh ca nói sợ ngươi sẽ không dùng ngân phiếu, cho nên mới lại làm ta mang theo bạc. Vốn dĩ ta là muốn mang một trăm lượng, nhưng Vịnh ca sợ sẽ ra chuyện, lúc này mới làm ta mang theo bảy mươi lượng ra tới, không nghĩ tới nhưng thật ra thật đúng là đủ dùng. Một trăm lượng cùng bảy mươi lượng, đối với giống nhau nhân gia tới nói, trên cơ bản không khác nhau hảo sao. Đều là một số tiền khổng lồ hảo sao. Tuyết Trắng lại lần nữa đối trước mắt nữ nhân này, còn có nàng vị kia phu quân trưởng quầy có tân nhận thức. Vừa muốn đem bạc khóa lên, lại bị Phương Nhiên ngăn cản. Nha đầu, ngươi chờ hạ, đừng có gấp. Ngươi biết chữ không? Ngươi nếu là không biết chữ nói, trong nhà có biết chữ người không? Ta, nhận biết mấy chữ? Tuyết Trắng khó hiểu nhìn Phương Nhiên, Di Nương, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta lại đem công văn ký? Công văn vừa mới không phải đã ký sao? Phương nhiên là biết chữ, cũng sẽ viết chữ, một tay chữ nhỏ không coi là có bao nhiêu tinh xảo, nhưng lại cũng không tồi. Vừa mới mới đem công văn thiêm hảo, lúc này lại hỏi ta biết chữ không, này phương nhiên là đầu treo máy sao? Lời này tuyết trắng tự nhiên không dám trực tiếp hỏi ra tới, chỉ có thể là thay đổi cái phương thức. Ai ngờ phương nhiên sừng sốt, đột nhiên một phách cái chán. Kinh hồ, ai nha, xem ta này chỉ nhớ, ngươi nha đầu này cũng không phải là vẫn luôn chính là tự mình cùng chúng ta nói sinh ý sao. Phương nhiên ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa cảm thấy lần này phương nhiên nhất định là bị chính mình không đưa đồ ăn sự khí điên rồi, bằng không không có khả năng đã quên như vậy rõ ràng một cái không phải chi tiết chi tiết. Tiếp theo liền bông nhiên từ trong lòng ngực lấy ra hai chương ngã hai hạ giấy, mở ra sau đặt ở giường đất trên bàn, đối tuyết trắng nói. Này hai chương là một trăm lượng bạc ngân phiếu, ngươi nếu biết chữ, hẳn là cũng có thể nhìn ra tới. Tuyết trắng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy thời đại này ngân phiếu trông như thế nào, nhìn kỹ, nhưng thật ra cũng đã từng ở lịch sử thư thượng nhìn đến giao tử không sai biệt lắm, đến nỗi cụ thể chi tiết gì đó, nàng nhưng thật ra nhìn không ra. Bất quá kia hai cái ngũ nhặt hai chữ, nàng nhưng thật ra có thể thấy được rõ ràng. Thấy tuyết trắng chỉ là cầm ngân phiếu xem lại không hề rằng, phương nhiên vội vàng nói, nếu không chúng ta đi chấn trên tìm cái tiền trang nhìn xem đi. Vừa đến tiền trang, bọn họ là có thể trực tiếp đổi xuất hiện bạc tới. Như vậy, ngươi cũng liền không cần lo lắng này ngân phiếu là giả. Tuyết trắng chỉ là to mò thời đại này ngân phiếu trông như thế nào, cho nên mới nhiều nhìn một lát, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng làm phương nhiên không hối hận thành hoài nghi thật giả. Trong lúc nhất thời rất là bất đắc dĩ. Đem ngân phiếu buông. Tuyết Trắng lúc này mới hỏi, Di Nương, ngươi đây là làm gì? Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngân phiếu, trong lòng có chút tò mò, cho nên nhìn nhiều vài lần, nơi nào chính là hoài nghi thật giả. Ngươi nha đầu này, tịnh làm ta sợ, ta còn tưởng rằng ngươi hoài nghi. Bất quá ngươi yên tâm, quay đầu lại ngươi nếu là phát hiện này ngân phiếu là giả, liền trực tiếp cầm đi nhà ta tìm ta đi. Này mặt trên có vịnh ca ký tên, còn có dấu tay, khẳng định không sai được. Tuyết Trắng càng thêm bất đắc dĩ, cái này phương nhiên, như thế nào liền nhận chuẩn chính mình là tại hoài nghi thật giả đâu. Không nghĩ lại tiếp tục thảo luận thật giả vấn đề, Tuyết Trắng chủ động đem đề tài kéo ra, hỏi, Di Nương, ngươi lấy ngân phiếu cho ta xem, rốt cuộc là bởi vì gì a? Tổng không phải là thật sự làm ta kiến thức việc đời dùng đi, mới không phải. Phương nhiên vẻ mặt oán trách, liền trách ngươi nha đầu này cho ta ngắt lời, làm ta thiếu chút nữa lầm chính sự. Ai ngắt lời a? Tuyết trắng lại lần nữa trúng đạn, trong lòng thật sâu bất đắc dĩ, chỉ có thể là cười khổ tương bồi, nào dám nói cái không tự. Tiếp theo liền nghe phương nhiên nói, này ngân phiếu là cho ngươi tiền đặc cọc, về sau ngươi nha đầu này nhưng ngàn vạn đừng lại đã quên cho chúng ta đưa đồ ăn. Nếu là lần này lại đoạn hóa, ta thật sẽ ngươi nha đầu này tiết hận. Nhìn phương nhiên đối chính mình nghiến răng nghiến lợi bút cắt một chút nắm tay, tuyết trắng vội vàng đáp, di nương đại nhân tại thượng. Tiểu nữ lần này là thật sự không dám lại đã quên. Bất quá này tiền đặt cọc còn chưa tính, về sau thu được đồ vật, lại kết toán cũng không muộn. Tuyết Trắng không nghĩ đòi tiền, nhưng vương nhiên lại một bộ cần thiết phải cho tư thế, thậm chí không tiếc nói, ta còn là cho ngươi tiền thế chấp đi. Phía trước 50 lượng cũng chưa có thể làm ngươi nhớ kỹ, chỉ hy vọng lần này phiên phiên, có thể làm ngươi nhớ kỹ chút. Chương 226 không dám kêu gọi. Chương 226 không dám kêu gọi. Lời này nghe làm tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ, bất quá lại cũng là trột dạ đến lợi hại. Cũng là chính mình sai rồi, bằng không cũng sẽ không lăn lộn đến làm phương nhiên một nữ tử như thế vất vả tìm chính mình tới. Nếu không phải chính mình trùng hợp đi chấn trên đưa đồ ăn, gặp phải phương nhiên, phương nhiên còn không chừng muốn phí nhiều ít sức lực mới có thể tìm được chính mình. Nếu thu bạc có thể làm đối phương an tâm chút, Chính mình cũng liền không cần lại tiếp tục chối từ Nhìn tuyết trắng thu ngân phiếu Lại viết biên lai like. Phương nhiên lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra Tiếp theo nhịn không được ngáp một cái Đối tuyết trắng nói Ta có chút mệt mỏi Ngủ tiếp một lát Đợi chút cái kia quách bình mang theo xe ngựa đã trở lại ngươi lại kêu ta lên Hai người vốn chính là ở tuyết trắng trong phòng nói chuyện Tuy nói trong phòng còn có chút hơi ẩm Bất quá lúc này thời tiết cũng hảo Mở ra cửa sổ Ở một bên tiểu trên giường dựa vào bếp lò tiểu ngủ một chút đảo cũng không ngại. Vì phương nhiên cái hảo chăn mỏng, mới quay người lại công phu, liền nghe thấy được phương nhiên rất nhỏ tiếng ấy. Tuyết trắng bất đắc dĩ cười cười, ra phòng. Quách bình thật đúng là lãnh năm chiếc xe ngựa trở về, tuy nói lớn nhỏ có chút chênh lệnh, bất quá đều thêm cùng nhau, nhưng thật ra cũng có thể trang không ít rau xanh trái cây. Nguyên bản là muốn tìm xe ba gác, nhưng suy xét đến xe ba gác không có cái che đậy. Một cái là không thể che đậy mưa gió, lại một cái cũng là không có nhất định giữ âm tác dụng, cho nên mới sẽ lựa chọn loại này có thùng xe xe ngựa. Rau xanh trái cây chất đống ở bên trong, không cần lại thêm vào cái chăn bông linh tinh, cũng có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Mà lúc này tuyết trắng đã ở công tác gian lại chất đống không ít rau xanh trái cây, dù sao lúc này lạc thị cùng đỗ nguyệt đều đi hậu viện khai khẩn vườn, bạch vũ cùng liễu nghị khang cũng ở hậu viện luyện tự. Đảo cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Cấp xa phu bỏ thêm chút tiền bạc, những người này tự nhiên nhạc không được hỗ trợ trang đồ ăn, chờ năm chiếc xe đều trang hảo, tuyết trắng lúc này mới đánh thức Phương Nhiên. Thật chứa đầy a. Phương Nhiên trợn to mắt nhìn năm chiếc bị trang đến tràn đầy xe ngựa, kinh ngạc đến có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Chứa đầy, bất quá đều trang đồ ăn, nhưng thật ra không có người ngồi địa phương. Tuyết trắng cười nhìn những cái đó rau xanh. Lại nhìn về phía phương nhiên, nếu không ngươi ở ta nơi này lại ở vài ngày, lúc này đây khiến cho quách đại ca cưới ngửa hộ tống này đó đổ ăn đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên vận chuyển nhiều như vậy rau xanh trái cây, lại nói tiếp cũng thật là không ít bạc, tuyết trắng thật đúng là sợ trung gian sẽ ra sai lầm, có quách Minh ở, nhiều ít có thể an ổn chút. Ai ngờ phương nhiên lại một ngạnh cổ, lập tức cự tuyệt nói, khó mà làm được, này đó bảo bối ta cần thiết tự mình đưa trở về chính là tuyết trắng lo lắng phương nhiên nữ nhi thân bị phát hiện mà phương nhiên tuổi hồ cũng đã nhận ra điểm này liền còn nói thêm như vậy đi quách bình liền đi theo trở về kỵ ngựa của ta sau đó ta trước đắp xe ngựa đi chấn trên lại tìm một chiếc xe ngựa cùng nhau hồi phủ thành cũng là được vừa nghe lại muốn tìm xe ngựa không đợi tuyết trắng mở miệng quách bình liền trước đen mặt ngựa khí không tốt lắm nói chấn trên đã không có xe ngựa có thể thuê tam hà chấn vốn dĩ liền không thế nào đại Xe bò đều không thấy được có bao nhiêu chiếc, liền càng miễn bản xe ngựa. Nếu không phải từ trấn trên đi phủ thành có đến kiếm, nay những có xe ngựa nhân ra mới sẽ không dễ dàng dưỡng mã loại này háo tiền ngoạn ý như đâu. Hơn nữa thuê xe ngựa lại không phải tuyết trắng một nhà, còn có như vậy nhiều khác thôn người, luôn có cũng thuê xe ngựa, cho nên Quách Bình có thể lập tức tìm 5 chiếc lại đây, trừ bỏ vận khí ở ngoài, càng chuyện quan trọng hắn cấp giá cao. Phương Nhiên vừa nghe, Khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, không có việc gì, ta đây liền ngồi ở phía trước xe bản tử tốt nhất. Khó mà làm được. Tuyết trắng lập tức cự tuyệt nói, vậy thiếu trang chút cải trắng, nhiều không cần, chỉ cần có cái mười tới viên, là có thể cho ngươi đẳng ra cái thùng xe vị trí tới. Phương nhiên không nghĩ thiếu trang đồ ăn, nhưng nhìn tuyết trắng một bộ không làm như vậy, ngươi liền không thể đi tư thế cuối cùng chỉ có thể là vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu, nhìn trên xe rau xanh lại bị dọn xuống dưới 10 tới viên. Đã chính ngọ, phương nhiên không nghĩ lại nhiều lãng phí thời gian, cho nên vội vàng dùng qua cơm trưa, đoàn xe liền từ tuyết trắng ra xuất phát, một đường hướng tới phủ thành phương hướng chạy đến. Rời đi phía trước, Quách Bình đem tuyết trắng gọi vào cái không ai địa phương, kéo vào trong lòng ngực một hồi lâu, lại chỉ nói một câu ta không ở thời điểm, đại môn dễ dàng đứng khai có việc liền đi tìm thôn trưởng, đến nỗi mặt khác, lăng là một chữ cũng chưa nói. cái này làm cho tuyết trắng cảm động đi, lại không nghĩ là, sinh khí đi, cũng không giống như là, tóm lại chính là kẹp ở nơi đó, miên bản có bao nhiêu khó chịu. tuyết tỷ nhi, bọn họ đều đi rồi, chúng ta vào đi thôi. đỗ nguyệt đứng ở tuyết trắng bên người, nàng chính là đã chịu quách bình lúc gần đi dặn dò, bọn họ vừa đi, liền quan đại môn chỉ thị. tuyết trắng gật gật đầu. Xoay người vào sân Nhưng đại môn không đợi bị đố nguyệt đóng lại Liền nghe nơi xa truyền đến bạch chiêm tải thanh âm Vội đem bạch chiêm tải nên tiến sân Hắn lại không vào nhà Nhà đầu Nhà ngươi vừa mới tới thật nhiều xe ngựa a, Trong thôn đều truyền điên rồi Ngươi thím sợ ngươi nơi này xảy ra chuyện Cho nên cố ý làm ta chạy nhanh lại đây Nói cho ngươi một tiếng Miễn cho quay đầu lại có người đột nhiên tìm phiền thoái tới Cảm ơn tam thúc tam thẩm nương ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý. Tuyết trắng trong lòng có cảm động, xem bạch chiêm tài một đầu mồ hôi, vừa thấy chính là vội vàng chạy tới, có thể thấy được là thật sự vì chính mình lo lắng. Hành, ta đây chạy nhanh đi trở về. Mấy ngày nay nháo phân ra, người ngoại ngoại không có việc gì liền tìm ngươi hai cái thím phiền toái, nếu là lại trở về trễ chút, ta sợ ngươi tam thẩm nương chịu không nổi. Bạch chiêm tài lau một phen mồ hôi trên trán. Tuyết Trắng vừa muốn gật đầu thả người, rồi lại nhớ tới cái gì dường như, vội hồ, tam thúc, ngươi chờ hạ, ta có cái gì cho ngươi. Về phòng đem phương nhiên cho chính mình bạc lấy ra tới 4 cái năm lượng nén bạc, xoay người giao cho trong viện bạch chiêm tài, ngươi cùng ta nhị thúc ra, một người 10 lượng, thu hảo. Nhanh như vậy liền có bạc. Bạch chiêm tài sửng sốt, nhiều như vậy bạc, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tuyết Trắng gật đầu, cười nói. Phủ Thành bằng hưu tới ta nơi này, mượn ta 30 lượng thẩn cấp. Tuyết Trăng cũng không có nói bán đồ ăn đến Phủ Thành sự, rốt cuộc những cái đó quá nhiều, nếu là bị người có tâm truy tra lên, chính mình này mặt cũng không hảo giải thích. Cũng may bạch chiêm tài ca tính không phải cái loại này đặc biệt để ý này đó, đặc biệt là ở nghe được Tuyết Trăng nói sự 30 lượng, trừ bỏ này 20 lượng, trong tay còn có 10 lượng độ nhật, càng thêm yên tâm thu bạc. Sau đó một đường đi nhanh chạy mò hướng tới thôn phương hướng chạy đến. Vốn định làm Đỗ nguyệt đóng lại đại môn, nhưng tuyết trắng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có chút không thỏa đáng, liền phân phó Đỗ nguyệt đóng cửa lại, mà nàng còn lại là bước nhanh hướng tới thôn chạy đến. Hiện giờ Quách Bình không ở nhà, trong nhà cũng không có nam nhân ở, vạn nhất có người tới nháo sự, nơi này khoảng cách thôn lại xa, muốn tìm người lại đây hỗ trợ đều không kịp. Cho nên chính mình vẫn là đi trước đêm có thể giúp chính mình chấn trụ trường hợp người mời đến hảo. Mà người này, tự nhiên chính là Phùng Thanh Kim. Phùng Gia bởi vì ở giúp đỡ tuyết trắng xây nhà chuyện này chung công lao không nhỏ, trừ bỏ tuyết trắng cấp Phùng Thanh Kim vất vả phi ở ngoài, Phùng Tuấn Thành cùng Phùng Quý Thị càng là kiếm được tiền công. Cho nên trải qua như vậy một kiện xây nhà sự, Phùng Gia trực tiếp liền kiếm lời 6-7 lượng bạc. Đây chính là cũng đủ bọn họ người một nhà ăn ngon uống tốt một năm ngay đầu. Ngay thương Phùng Quý Thị nhưng thật ra sẽ không làm cơm trưa linh tinh, bất quá có thể là đã chịu phía trước cấp các thợ thủ công làm cơm trưa ảnh hưởng, Phùng Gia hiện tại cũng biến thành một ngày tam bữa cơm. Lúc này công phu Phùng Gia cơm trưa còn không có ăn xong, Phùng Thanh Kim đang ngồi ở trên giường đất uống tiểu rượu, vẻ mặt thỏa mãn. Tuyết trắng đuổi tới Phùng Gia thời điểm, xem đến hình ảnh chính là như vậy. Phùng Thanh Kim uống rượu, mà một bên đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi đang ở theo thủa may và sống Phùng Quý Thị. Thật ra chưa thấy đến Phùng Tuấn Thành cùng Phùng nghiên nghiên, bất quá thời gian này, Phùng Tuấn Thành không ở nhà đảo cũng bình thường. Vừa thấy tuyết trắng tới, Phùng Quý Thị vội buông việc may vá, cười chào đón, ngươi nha đầu này sao còn có rảnh lại đây. Thím, ta vừa mới nhìn đại môn đều mở ra, gõ hai hạ, không gặp có người ứng, ta liền chính mình vào. Ngươi cùng đại thúc nhưng đừng nóng giận a. Tuyết Trăng trước xin lỗi, rốt cuộc, không trải qua cho phép vào nhân gia đại môn, nói như thế nào đều là không đúng. Phùng Quý Thị nhưng thật ra bị Tuyết Trăng nói nói được sửng sốt, mà Phùng Thanh Kim cũng là không hiểu ra sao, bất quá lại mở miệng hỏi, ngươi nhà đầu này, mỗi lần tới không đều là kêu một chút sao. Lần này nhưng thật ra không nghe thấy ngươi kêu a. Tuy nói là nghi hoặc, lại không có tức giận cảm giác. Ít nhất ở phùng thanh kim xem ra, hắn đã đem tuyết trắng xem thành là chính mình khuê nữ giống nhau tồn tại. Khuê nữ về nhà, nơi nào còn cần lại gõ cửa lại kêu gọi, thẳng đến có người đồng ý mới có thể tiến vào. Tuyết trắng trên mặt hơi hơi nóng lên, bất quá vẫn là nói, đại thúc, không phải ta không nghĩ kêu, thật sự là ta không dám kêu a. Vừa nghe lời này, phùng thanh kim lập tức nghiêm mặt, lập tức hỏi, ra gì sự? Vì sao không dám kêu Phùng Quý Thị cũng là vội vàng hỏi, nha đầu, có phải hay không bạch gia nhà cũ người lại đi tìm phiền toái? Tuyết Trắng lắc đầu, nâng Phùng Quý Thị một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới nói, ta không đem đại thúc cùng Thím đương người ngoài, cho nên ta cũng liền không quan các ngươi. Ngày hôm qua ta đi chấn trên đưa đồ ăn, đụng phải ta ở phủ thành nhận thức một cái di nương. Nay không, nay trận vội vàng xây nhà, ta nhưng thật ra đã quên đi phủ thành đưa đồ ăn. Ta này di nương nóng nảy, một người tìm lại đây. Ngươi nói xa như vậy lộ, ta cũng không thể làm nàng tay không trở về, cho nên liền đem trong nhà tồn rau xanh đều cho nàng dọn đi rồi. Nàng chưa cho ngươi bạc. Phung quý thị cái thứ nhất phản ứng chính là bạch mù những cái đó đồ ăn, đồng thời cũng đối tuyết trắng theo như lời di nương rất là tức giận. Tuyết trắng như vậy nha đầu đều đủ không dễ dàng, người nọ sao còn có thể chiếm nha đầu này tiện nghi đâu. Tuyết Trắng vừa nghe Phùng Quý Thị đây là hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, cho bạc đã có thể bởi vì như vậy, cho nên ta mới càng thêm không dám ở trong thôn kêu gọi a, Phùng Quý Thị như cũ có chút không quá minh bạch, ngươi là sợ có người đọt bạc? Là, cũng không phải. Tuyết Trắng gật gật đầu, lại lắc đầu, làm Phùng Quý Thị càng thêm nghi hoặc. Nhưng thật ra Phùng Thanh Kim như mày, nói, Quách Bình đi theo đưa đồ ăn đi. Chương 227 Bạch Đại Tú Tài Bạch Tiên Sinh Chương 227 Bạch Đại Tú Tài Bạch Tiên Sinh Phùng Thanh Kim Diệu còn không có uống xong, liền đi theo Tuyết Trắng đi nhà mới tử. Đi theo hắn cùng đi, còn có Phùng Tuấn Thành cùng Phùng Nghiên Nghiên. Bởi vậy, sẽ không sợ có người nói nhàn thoại linh tinh. Phùng Nghiên Nghiên gần nhất, vui mừng nhất nhưng thật ra đối nguyệt. Phía trước ở cỏ tranh phòng thời điểm, Phùng Nghiên Nghiên để ra một miệng chính mình sẽ chút việc may vá. Đỗ Nguyệt liền hâm mộ vô cùng, còn nói có cơ hội nhất định phải hảo hảo học. Khi đó chỉ cho là một cái tốt đẹp nguyện vọng, hiện tại lại biến thành hiện thực. Mà Phùng Nghiên Nghiên cũng chưa nói thấp xem Đỗ Nguyệt linh tinh, rất là cẩn thận giáo, nhưng thật ra không công phu đi để ý tới điên nha đầu giống nhau tuyết trắng. Đến nôi tuyết trắng bản nhân, hiện giờ đang ở công tác gian điên cuồng bận rộn. Bãi ở công tác gian tồn tại đều bị Phương Nhiên cắt đoạn, tuy nói Quách Bình sẽ không bán đứng chính mình đi. Khá vậy đến mau chóng làm ra một đám tồn tại ra tới, bằng không vạn nhất có người xông tới nhìn đến trống rông nhà ở, chính mình cũng chưa biện pháp đi đưa hóa. Đem trong không gian tồn tại nhất nhất bày biện hảo, lại vì dương gỗ mạ non tới nước tùng thổ, chờ bên ngoài sắc trời ám xuống dưới, trong phòng ánh sáng thật sự không đủ khi, tuyết trắng lúc này mới ngừng tay công tác. ngẩng đầu lau một phen mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, tuyết trắng lúc này mới phát hiện chính mình sau eo đau vô cùng đau đớn. Không nghĩ tới vội một buổi trưa, cũng khó trách sẽ có eo đau bối đau cảm giác. Cơm chiều tự nhiên vẫn là lạc thị làm, từ khi ở tuyết trắng ra trụ hạ lúc sau, lạc thị từ vừa mới bắt đầu sợ hãi rụi rẻ, đến bây giờ có thể ở phòng bếp một mình đảm đương một phía, cũng coi như là có không nhỏ tiến bộ. Cơm chiều trước, tuyết trắng làm đấu nguyệt cùng phùng nghiên nghiên cùng nhau, đi đem phùng quý thị cũng gọi tới, một bàn người ăn khởi cơm tới, đồ ăn hương vị tựa hồ cũng có thể làm dạng dỡ không ít. Buổi tối Phùng Quý Thị cùng Phùng Nghiên Nghiên lưu lại, đồi tuyết trắng vài người ngủ. Nay một buổi tối, nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Ngày hôm sau Phùng Nghiên Nghiên như cũ lưu tại tuyết trắng gia, mà Phùng Quý Thị còn lại là về nhà làm việc, đến nỗi Phùng Thành Kim bởi vì muốn xử lý thôn sự, nhưng thật ra không sáng sớm liền tới đây. Phùng Tuấn Thành cũng bởi vì muốn xuống ruộng làm việc, cho nên cũng không lại đây. Đại môn bị treo lên then cửa. Mấy cái nữ tử ở trong sân đảo cũng không cảm thấy nhàn chán. Nhưng mới vừa ngày còn không có quảy đến không trung chính giữa đâu, sân đại môn đã bị người đột nhiên gõ vang. Cùng với nói là gõ vang, chi bằng nói là bị người tạp đến thùng thùng vang, nghe được nhân tâm một nắm một năm đến. Lạc thị trước hết chạy ra, phía trước nàng vẫn luôn ở sương phòng trong phòng may vá quần áo, môn cũng không quan, cho nên chạy ra tốc độ nhanh nhất. Mà Tuyết Trắng bởi vì đang ở trong không gian bận rộn không gian thổ địa thu hoạch, từ không gian ra tới sau, lại đi mở ra công tắc gian thén cửa, cho nên ngược lại biến thành cuối cùng một cái chạy đến trong viện. Bạch Vũ cùng liễu nghị khang hai cái bạch khuôn mặt nhỏ nhìn đại môn phương hướng, vừa thấy Tuyết Trắng, vội vàng chạy tới Tuyết Trắng bên người. tỷ tỷ Bạch Vũ run rẩy bắt lấy Tuyết Trắng tay, rất là làm người đau lòng. Tuyết Trắng sờ sờ Bạch Vũ đầu, phân phó nói, Khang Nhi, mang theo vũ nhi đi trong phòng đợi tỷ tỷ không kêu các người các người đừng ra tới biết không liễu nghị khang sắc mặt cũng khó coi rõ ràng cũng là vẻ mặt sợ hãi bất quá vẫn là gật gật đầu lôi kéo bạch vũ trở về nhà ở nhìn hai đứa nhỏ vào nhà tuyết trắng lúc này mới đối đối nguyệt cùng phùng nghiên nghiên nói nguyệt nhi mang theo nghiên nghiên tỷ đi sau cửa hôn nhớ rõ trước hết nghe nghe bên ngoài có hay không động tĩnh mở ra một cái phùng nhìn xem có hay không người Có người nói lập tức đóng lại đại môn, ngàn vạn chú ý an toàn, biết không? Lời này tuyết trắng nói được lại nhẹ lại mau đỗ nguyệt tuy rằng cũng thực sợ hãi, bất quá vẫn là gật gật đầu, mang theo phùng nghiên nghiên đi rồi. Cuối cùng dư lại là thị, không đợi tuyết trắng mở miệng, lại nghe lạc thị nói, tuyết nha đầu, ngươi nương các nàng lần này khẳng định không phải an gì hảo tâm tới. Nếu không ngươi đi vào trước đi, ta đi mở cửa, liền nói cho bọn họ ngươi không ở nhà. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy trước mắt Lạc Thị có chút đáng yêu, di nương, ngươi vào nhà đi đi. Đợi chút vô luận đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần ra tới. Triệu thị cùng tiền thị đều không phải ăn chay, nếu xem ngươi ngăn đón, sợ là muốn giận chó đánh mèo ở trên người của ngươi. Chính là Lạc Thị còn muốn nói cái gì, lại nghe ngoài cửa chửi bậy thanh càng lúc càng lớn. Ban đầu thời điểm còn chỉ là phá cửa thanh âm, nhưng bởi vì Tuyết Trắng trì hoãn một chút. Không có thể lập tức ra tới, mà những người khác lại không dám tùy tiện mở cửa, cho nên ngoài cửa người đã sớm đã tức muốn hộp máu chửi bậy lên. Đây cũng là bạch vũ vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Đối với bạch gia nhà cũ, bạch vũ hấu tiểu tâm linh bóng ma, nhưng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày là có thể xua tan. Tuyết trắng đẩy lạc thị vào phòng, lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo, hướng tới đại môn đi đến. Ai ở ngoài cửa a. Tuyết Trắng đứng ở đại môn bên trong, cũng không mở cửa, ngược lại giả bộ một bộ nghe không ra khỏi cửa ngoại thanh âm bộ dáng, Chỉ nghe triệu thị thét to, Tuyết Trắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiệ ra, chạy nhanh cấp lao nương đem cửa mở ra. Gần nhất lỗ thai có điểm ngứa, như thế nào còn nghe không do người khác nói chuyện đâu. Chẳng lẽ nói chuyện không phải người? Tuyết Trắng đào đào lỗ thai, lầm bầm lầu bầu dường như nói, ai, nếu không phải người, kia vẫn là không cần mở cửa. Vạn nhất có xuất sinh gì vọt vào tới, ta còn phải cầm đao chém chết, văng đến riêu chỗ nào đều là huyết liền không hảo. Nói, tuyết trắng giơ tay che miệng không tiếng động cười, bên ngoài triệu thị mắng càng thêm đến lợi hại. Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều bị mắng, tuyết trắng trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng miễn dịch lực vẫn phải có. Cùng bị đánh so sánh với, ai mắng lại có thể tính cái gì. Đột nhiên, tiền thị thanh em đột nhiên vang lên, bạch triệu thị, ngươi câm miệng. Lão nương ta còn chưa có chết đâu Ngươi hạt gào to cái gì Tiên thị nói giống như là có tỉnh em công năng dường như nháy mắt làm triệu thị thanh em dừng lại Không phát ra nửa điểm tiếng vang Tiếp theo Lại nghe tiền thị nói Tuyết nha đầu à Ta và ngươi ra Còn có cha ngươi ngươi nương đều lại đây xem vũ nhi Vũ nhi sao nói cũng là bạch gia trưởng tôn trưởng tử Ngươi tổng không thể vẫn luôn không cho chúng ta xem đi Ua Thẳng đến rụ rỗi chính sách Tuyết Trắng lạnh lùng cười, một chút không khách khí nói, thật là ngượng ngùng. tuy nói nhà ta cũng họ bạch, nhưng cùng các ngươi láo bạch ra lại là không có nửa điểm quan hệ. Nhà ta chính là đơn độc lập tài khoản tiết kiệm ở trường Hà Thôn Trụ Hạ, các ngươi nhưng đừng loạn làm thân thích, tiểu tâm ta đi nhà môn cáo các ngươi đi. Vừa nghe lời này, bên ngoài thanh âm nháy mắt biến mất, hơn nửa ngày cũng chưa người trả lời. Tuyết Trắng hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xoay người hồi công tác gian công tác. Lại đột nhiên nghe được bạch chiếm an thanh âm ở bên ngoài vang lên, hôn trưởng đồ vẩn, còn không mở cửa. Là muốn cho ngươi thân cha ăn các ngươi bế môn canh sao. Hiện giờ học đường cấp bọn học sinh thả thu hoạch vụ thu giả, cho nên không có việc gì làm bạch chiếm an mới có thể hồi trong thôn nhà cũ trụ thượng một thời gian, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này còn chưa đi. Bất quá đi không đi cũng chưa quan hệ, tuyết trắng căn bản không sợ như vậy một cái cái gọi là thân cha, cười lạnh đánh lên tiếp đón. Ai u, bên ngoài chính là bạch đại tú tài, bạch tiên sinh đi. Trưng 228 hai cái bạch ra. Trưng 228 hai cái bạch ra. Nghiệp trướng, còn không chạy nhanh mở cửa. Bạch chiếm an cũng nóng nảy, bị chính mình thân khuê nữ như vậy sưng hô, như thế nào nghe đều cảm thấy là loại trâm trọc. Vừa nghe lời này, tuyết trắng ngược lại khí cười, đắc, ngươi lại không phải pháp hải, quản ta có phải hay không nghiệp trướng đâu. Liên tính ta là nghiệp chướng lại có thể nào sao? Dù sao ta là lão nghiệp chướng sinh? Rốt cuộc, ngưu sinh ngưu, gà sinh gà, sơn dương sao cũng sinh không ra láo heo mẹ, đúng không, bạch tiên sinh? Lời trong lời ngoài đều đang mắng người, lấy mắng chính mình vì vũ khí, làm đối phương cảm giác càng thêm không thoải mái. Cố tình trong lời nói không điểm danh không nói họ, ai ứng chính là đang mắng ai, không ứng, tự nhiên cũng liền không có việc gì. Nhưng vị này bạch đại tiên sinh hiển nhiên là cái loại này cam chịu ứng, nguyên bản tự xưng là văn nhã hắn gặp tuyết trắng loại này dã nha đầu, một bụng chi, hồ, giả, giả thế nhưng một câu đều không dùng được. Chỉ nghe bạch chiếm an ngươi nửa ngày, cũng không có thể ngươi ra hạ nửa câu tới, làm tuyết trắng ở trong sân cười đến kêu kêu một cái vui vẻ, chỉ tiếc không thể cười ra tiếng âm tới. Phản! Phản thiên! Mạnh thị một bên chửi bậy, Một bên vung tay lên lại bắt đầu gõ cửa, tuyết trắng, ngươi chạy nhanh đem cửa mở ra. Ngươi là bạch gia khuê nữ, cho dù chết, trên người cũng chạy bạch gia huyết. Liên tính ngươi không nhận tổ, bạch vũ lại không thể không nhận. Đó là chúng ta lão bạch gia trưởng tôn. Lời này nhưng thật ra làm tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, đắp, bạch gia trưởng tôn, luận tuổi, kia hẳn là bạch cương. Mặc dù là luận đích thứ, kia cũng nên là bạch cương. Bạch mạnh thị. Ngươi đừng nói cho ta, bạch chiếm tề không phải ngươi thân sinh nhi tử. Phi, ngươi hồ liệt liệt cái gì? Chiếm tề không phải ta thân sinh, chẳng lẽ còn có thể có nữ nhân khác cho ngươi già già sinh hải tử? Mạnh thị lập tức liền nóng nảy, lập tức liền phản bác lên. Nghe mạnh thị nói xong, tuyết trắng lúc này mới sâu kỳ nói, nếu đều là ngươi thân sinh, như vậy bạch chiếm tề cũng là con vợ cả chí nhất. Nếu là con vợ cả sinh hạ hải tử, lại là tôn tử tuổi vẫn là mấy cái nam hải tử giữa lớn nhất, như vậy như thế nào liền không phải các ngươi láo bạch gia trưởng tôn đâu. Này, này Mạnh Thị bị Tuyết Trắng nói vòng mơ hồ, tuy nói nàng cũng không phải thực biết cái gì đích thứ linh tinh, bất quá nghe Tuyết Trắng nói như vậy, tựa hồ thật đúng là rất có đạo lý. Vừa thấy Mạnh Thị tựa hồ tiếp thu chuyện này, triệu thị trong lòng giật mình, vội ngắt lời nói, nương, ngươi cũng không thể nghe cái kia tiện nha đầu nói hiệu nói vẩn a kia cháu đích tôn nên là đại phòng sinh ra tới hài tử, nhị phòng sinh ra tới, nên là con vợ lẽ. Cái này mạnh thị càng ngày càng mơ hồ, hai loại cách nói tựa hồ đều có đạo lý, nàng cũng không biết nên nghe cái nào. Tuyết trắng cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu bạch tiên sinh không phải ở sao. Làm bạch tiên sinh nói là được. Một câu đánh thức người trong ngộng, mạnh thị lập tức đem tầm mắt dừng ở bạch chiếm an trên người. Chỉ thấy lúc này bạch chiếm an sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhấp môi không nói lời nào, từ nhỏ dưỡng đến đại nhi tử, lại là chính mình thân sinh, mạnh thị nơi nào sẽ không biết bạch chiếm an này phó biểu tình ý tứ. An à, tuyết trắng kia nha đầu nói, nhưng, nhưng đều là thật sự. Mạnh thị thật cẩn thận hỏi. Chỉ thấy bạch chiếm an hắc một khuôn mặt, chầm rãi gật gật đầu, thừa nhận tuyết trắng nói chính là đối. Này vốn dĩ cũng không có gì vừa ý ngoại. Nhưng đối với một lòng đều tưởng đem chính mình nhi tử trở thành đích trưởng tôn triệu thị tới nói, tin tức này có thể nói là xét đánh giữa trời quang, nháy mắt đem nàng tạc đến trước mắt tối sầm, nếu không phải chảo một cái đã bắt được một bên gạch duy nhi, phỏng chừng người phải ngã ngồi ở một bên trên mặt đất. Chỉ là hoan khẩu khí công phu, triệu thị đột nhiên vọt tới trăm chiến toàn trước mặt, gắt gao bắt lấy đối phương tay háo, vội vàng hỏi nói, an ca, nương mới vừa nói một chút đều không đúng cái kia tiện nha đầu nói được cũng đều không đúng. Chúng ta phi nhi mới là đích trưởng tôn, đúng hay không? Ngươi nói cho ta, chúng ta phi nhi mới là đích trưởng tôn A. Bị thân thể tử to mọng, trên người còn có một cổ khói dầu vị nữ nhân bắt lấy, mặc dù đây là chính mình thế tử, bạch chiếm an cũng vẫn là nhịn không được như mày. Buông tay, trước công chúng, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Triệu thị bị bạch chiếm an phản ứng hoảng sợ, Trinh Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cái này đã từng làm chính mình một lần mê luyến, thậm chí tới rồi như vậy tuổi, vẫn là đối hăn có thật sâu quyến luyến nam tử, hiện giờ lại là vẻ mặt ghét bỏ, trong giọng nói càng là khó nén phiền chán. An ca, người triệu thị đang muốn mở miệng do hỏi, lại bị người đột nhiên đẩy, một ngông ngồi ở một bên thổ địa tượng. Mà cái kia đẩy ngã chính mình người, hiện giờ lại liền đứng ở trước mặt, trên mặt phiền chán biểu tình càng ngày càng rõ ràng thậm chí đã tới rồi cực hạn nông nỗi. ôn ào. Bạch Chiếm An hừ lạnh một tiếng, vòng qua triệu thị, trực tiếp đi tới cửa phòng. Vừa mới phá cửa thời điểm, Bạch Chiếm An chính là nửa xuống tay cũng chưa ruối, chính là vì phòng ngửa có người biết hắn đường đường một cái tu tài, cư nhiên còn sẽ bị người cự chi ngoài cửa. Nhưng hôm nay Bạch Chiếm An cũng không rảnh lo này đó, đã khí hỏa công tâm Bạch Chiếm An, vung tay lên liền bắt đầu mánh tạm đại môn. Kết quả không chờm nện xuống đệ tứ vang, bạch chiếm an liền thu tay. Đối kia chỉ phá cửa tay lại là thổi lại là xoa, không biết người thấy, còn không chừng suy nghĩ này tay là bị nhiều trọng thương đâu. Bên ngoài cái cỏ ồn ào một mảnh, trong viện tuyết trắng lại là rối cái lười eo, ngáp một cái, xoay người liền phải rời đi. Khởi tương viện chọn đại môn thời điểm, tuyết trắng mục tiêu đệ nhất chính là dùng tốt là được. Hiện tại xem ra chính mình mua cửa gỗ thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt ít nhất có thể trong tầm tay bạch ra nhà cũ người quấy rầy Đủ rồi. Bạch Chiếm An cũng không biết là tay không đau, vẫn là bị tức giận đến bình tĩnh lại, lại lần nữa giương tay gõ gõ môn, lúc này đây, có thể biến đổi đến ôn nhu nhiều. Tuyết nhi, ta nói như thế nào cũng là ngươi thân cha, cũng là vũ nhi thân cha. Liên tính ngươi lại không nghĩ nhìn thấy ta cái này cha, khá vậy ít nhất muốn cho chúng ta hai cha con gặp mặt đi. Nếu Lây bắt đầu bạch chiếm An liền nói ra nói như vậy, tuyết trắng không chuẩn thật sẽ mềm lòng một chút mở ra đại môn, bất quá hiện tại xem sao. Bạch tiên sinh, ngươi vẫn là đừng ở ta nơi này lãng phí miệng lưỡi. Ta đã nói, chúng ta toàn ra là ở trường Hà Thôn mới nhất đặt chân nhân gia. Đến nỗi cùng các ngươi bạch gia nhà cũ quan hệ, cũng bất quá là trùng hợp một cái dòng họ mà thôi. Nếu bạch tiên sinh lại tiếp tục đau khổ dây dưa, ta đây đã có thể muốn đi báo quan bắt ngươi. Người đọc sách vốn dĩ chính là cao cao tại thượng tồn tại, hiện giờ bị người ta nói thành là đau khổ dây dưa, hắn này cảm thụ, thật sự là tương đương khó chịu. Tuyết Trắng, ngươi hôm nay chính là cắn chết không cho chúng ta này mấy cái trưởng bối mở cửa, có phải hay không? Nghe được Bạch Chiếm An nói lời này, Tuyết Trắng cười lạnh đáp, nếu là thân nhân bằng hữu tới, đừng nói là mở cửa, chúng ta đều không mang theo quan một chút. Nhưng hôm nay tới không phải bạn bè thân thích mà là một đám lòng mang quỷ thay người, ngươi nói cửa này, ta có thể khai sao? Ngươi! Bạch Chiếm An thấy tuyết trắng dầu muối không ăn, trong lòng một tắc, một hơi không để đi lên, thế nhưng thẳng lăng lăng hướng tới mặt sau nằm đi. Ở mạnh thị cùng triệu thị tiếng kinh hô chung, tuyết trắng không mở cửa, bất quá cũng đoán được cái đại khái. Vốn tưởng rằng sẽ không có người ngã xuống, liền tính là có người ngã xuống, cũng không có khả năng sẽ là Bạch Chiếm An. Hiện tại xem ra, Nhưng thật ra chính mình xem trọng bạch chiếm an, gia hỏa này sức chiến đấu, căn bản chính là một cái cạt bã. Tuyết trắng, ngươi cái không lương tâm đồ đê tiện, cha ngươi đều hôn mê đi qua, ngươi còn không đem đại môn mở ra. Ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao. Triệu thị một bên kêu, một bên bố đùi, khóc đến kêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Một lòng muốn trưởng tôn vị trí, nguyên lai like sớm tại 9 năm trước, cũng đã có định luận. Nhưng nàng nhiều năm như vậy tới lại là nghĩ mọi cách vì đích trưởng tôn vị trí này nghĩ cách. Kết quả hết thể đến cùng toàn thành không, chính mình sở bận việc hết thể, đều biến thành chê cười. Cho nên cũng khó trách triệu thị sẽ có như vậy gào khóc biểu hiện, thật giống như là bạch chiếm ăn đã chết dường như. Giờ khắc này, tuyết trắng nhưng thật ra có chút mềm lòng, tay đều đã đáp thượng thêm cửa, trong tay động tác lại là một đốn, cũng không có tiếp tục đi xuống. Không thể mở cửa lại cũng không thể không cứu người, hiện giờ trong nhà cũng không có có thể dùng được người ở. Đỗ Nguyệt mang theo Phùng nghiên Nhiên đi tìm Phùng Thanh Kim, cũng không biết khi nào có thể đuổi tới. Nếu Khai Đại môn chính mình không nhất định có thể cứu người, không chuẩn trái lại còn đem chính mình ra tất cả mọi người hại. Tuyết trăng quyết tâm, rốt cuộc đem đặt ở then cửa thượng tay thu hồi, đồng thời đối diện ngoại hô, véo hổ khẩu, ấn huyệt nhân trung. Dùng loại này đơn giản cấp cứu biện pháp, người bình thường gia đều biết. Chẳng qua có thể nghĩ dùng này biện pháp người lại rất thiếu. Ở tuyết trắng nhắc nhở hạ, động thủ cứu người cư nhiên là vẫn luôn cũng chưa he răng bạch dũng. Chỉ thấy bạch dũng dùng sức ấn bạch chiếm an người trùng, một hồi lâu công phu, mới nghe bạch chiếm an đột nhiên hít một hơi, chứng minh người cuối cùng là hồi hồn. Liên tại đây công phu, nơi xa truyền đến vùng thanh kim thanh âm. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới phùng thanh kim cư nhiên sẽ đến đến nhanh như vậy, một suất ruột. Trực tiếp đem then cửa mở ra, đồng thời mở ra một phiến đại môn. Ngươi cái gặp ôn tiện nha đầu, ngươi nhưng xem như mở ra đại môn. Triệu thị một leo mặt thượng nước mắt, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, Hô, nương, đại môn khai, mau làm ăn, ca đi vào nằm. Có triệu thị nhắc nhở, mạnh thị cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, vội tiếp đón bạch dũng đỡ bạch chiếm ăn lên. Bạch chiếm ăn tỉnh là tỉnh, khả nhân còn có chút nốc, liền như vậy bị nâng lên. Mới vừa đi hai bước, đã bị bước nhanh chạy tới Phùng Thanh Kim gọi lại. Bạch Tú Tài, ngươi đây là muốn làm gì? Mang theo người nhà ngươi sấm dân chạy ra. Phùng Thanh Kim một đầu mồ hôi, ánh mắt có chút khẩn trương xuất ruột, một bên thở hổn hển, một bên giao hắn nói, Tuyết Nha đầu hiện giờ chính là đơn độc lập hộ ra tới, liền tính là còn họ Bạch, nhưng cùng các ngươi lão Bạch gia lại không gì quan hệ. Căn bản không đi các ngươi lão Bạch gia gia phả, các ngươi đổ nhân gia đại môn là muốn làm gì? Về hai cái bạch gia sự, nhà cũ người cho rằng tuyết trắng vừa mới bất quá là nói bậy, căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại vừa nghe Phùng Thanh Kim cũng nói như vậy, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Bạch Chiếm An cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vội hỏi nói, thôn trưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta một đôi nhi nữ, sao liền biến thành một cái khác bạch gia? Phùng Thanh Kim vốn dĩ không nghĩ nói thêm về tuyết trắng sự, nhưng hôm nay tú tài gia đều mở miệng. Hắn cũng không thể không đáp, tuyết nha đầu đã ở trong thôn tân mua thổ địa, trước đây đã sớm đi phủ nha rơi xuống hộ tịch, là dựa theo hoàn toàn mới người một nhà lạc, cùng các ngươi lão bạch ra không nửa điểm quan hệ. chương 229 mất mặt xấu hổ. chương 229 mất mặt xấu hổ. Chuyện này không có khả năng. Bạch Chiếm An không hề nghĩ ngợi liền quát, liền tính là mặc kệ tuyết trắng kia nha đầu, cũng chỉ nói trắng ra vũ, đó là ta tự mình nhi tử. Hắn là chúng ta láo bạch gia loại nhi đây là không có khả năng thay đổi sự. Nói nữa, không có ta cái này thân cha đồng ý, hắn sao có thể thoát ly chúng ta láo bạch gia Lời này nhưng thật ra làm Phùng Thanh Kim lạnh lùng cười, tầm mắt đảo qua bạch gia mặt khác ba người, hư một tiếng, nói, về chuyện này, ta cảm thấy ngươi vẫn là hỏi một chút cha mẹ ngươi, còn có nhà ngươi đi. Nói xong, Phùng Thanh Kim xua xua tay, đối tuyết trắng nói, nha đầu. Vào nhà đi vội đi. Đại môn treo lên, đợi chút nghiên nghiên lại đây, ngươi lại khai là được. Tuyết trắng theo lời liền phải đóng lại đại môn, ai ngờ bạch chiếm an lại lớn tiếng quát lớn nói, ai làm ngươi quan. Ta mới là ngươi láo tử. Hừ, ngươi đã từng là, chính là hiện tại, tủ tài công, tiểu nữ tử cũng không dám phàn nhà các ngươi cao chi. Tuyết trắng mắt lạnh cùng bạch chiếm an tầm mắt đối với, thanh âm càng là lại lạnh vài phần. Từ khi ta từ bạch gia bị người nâng ra tới, đưa đến cái kia liền lều cũng chưa nửa cỏ tranh phòng bắt đầu, ta liền không hề là các ngươi lão bạch gia người. Ta tuy rằng hiện tại còn gọi tuyết trắng, nhưng này đã không phải các ngươi lão bạch gia cái kia trắng. Đối với tuyết trắng bị bán sự, Bạch Chiếm An tự nhiên biết, hắn tuy rằng không có tỏ thái độ nói đến cùng bán hay không, nhưng chính là bởi vì không tỏ thái độ thái độ, bản thân chính là một loại cam chịu lúc này mới làm triệu thị càng thêm không có sợ hãi. Cho nên đương tuyết trắng rằng có chuyện này thời điểm, Bạch Chiếm An tuy rằng cảm thấy trên mặt không quá đẹp, lời nói không tốt lắm nghe, lại không có quá nhiều phản bác, ngược lại đem để tài xả tới rồi Bạch Vũ trên người, ngươi một cái cô nưng ra, sớm muộn gì đều là nhà người khác người, nói như vậy tự nhiên không sai. Nhưng Bạch Vũ là Bạch gia con cháu, điểm này vô luận tới khi nào, đều không thể thay đổi. Nhìn đến Bạch Chiếm An biểu tình, Không giống như là giả vờ, tuyết trắng trong lòng âm thầm nhướng mày, thầm nghĩ, bạch gia nhà cũ người tới hiện tại, còn không có cùng bạch chiếm an nói lên bạch vũ không ở nhà cũ trụ nguyên nhân. Lại xem triệu thị cùng mạnh thị kia phó ánh mắt trôn tránh bộ dáng, tuyết trắng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hiện tại xem ra, bạch chiếm an còn không rõ ràng lắm bạch vũ là như thế nào từ bạch gia dọn ra tới. Nếu như vậy... Tuyết trắng nhưng thật ra không ngại làm bạch chiếm an từ chính mình nơi này lộng minh bạch sự tình trải qua. Tú Tài Công, lúc trước chính là ngươi nương cùng ngươi phu nhân chính miệng nói, về sau bạch vũ không hề là bạch gia người, sống hay chết, là nghèo là phú, đều cùng các ngươi lão bạch gia không nửa điểm quan hệ. Hơn nữa vẫn là cha ngươi, ngươi thân cha, bạch gia lão gia tử bạch dũng, tự mình đi theo đi thôn trưởng trong nhà, đem bạch vũ tên tử bạch gia gia phả thanh đi ra ngoài. Chẳng lẽ chuyện này, người còn không biết? Cuối cùng một câu tuyết trắng chính là cố ý hỏi ra tới, quả nhiên, vừa dứt lời, bạch chiếm an thân hình nhoáng lên, hợp với lui hai bước, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với triệu thị lớn tiếng hỏi, đây là thật sự. Hiếu lớn hơn thiên, bạch chiếm an tự nhiên không thể trực tiếp chất vấn chính mình cha mẹ, cho nên triệu thị tự nhiên liền trở thành pháo hôi. Triệu thị trong lòng âm thầm tiêu khổ, càng là đem tuyết trắng mang cái cổ huyết lâm đầu nhưng mặt ngoài lại không thể không giả bộ một bộ chính mình bị bao lớn ủy khuất bộ dáng thực lực vì chính mình bị giải. An ca, ngươi cũng không thể chịu nha đầu này châm ngòi a Vũ Nhi chính là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta nếu là dung không giới hắn, làm sao khổ dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, an ca, Vũ Nhi kia hài tử, nếu là ngươi tự mình nhi tử, ta làm thê tử của ngươi, ta sao có thể không đau lòng đâu. Thanh Thanh vừa khóc vừa kể lể, nghe nhưng thật ra động lòng người, nếu không phải chính mình chính là đường sự chi nhất nói, tuyết trắng không chuẩn thật đúng là tin triệu thị nói. Tuy nói triệu thị hiện tại thoạt nhìn bụi bấm, làn da không bạch, diện mạo cũng không tính xuất chúng, nhưng nàng bán manh chơi ngoan trang đáng thương bộ dáng lại thật sự thực không tồi. Nếu là nàng nói nội dung cùng chính mình còn có bạch vũ không quan hệ nói, tuyết trắng đều hận không thể vì nàng điểm cai tán. Mà không biết tình hình thực tế bạch chiếm an tự nhiên cũng là bị nói như vậy thuyết phục, đang muốn cấp đối phương một cái dưới bậc thang, rồi lại nghe triệu thị nói, hơn nữa, an ca, tuyết trắng, kia nha đầu đều nói, là ta cha đi đem vũ nhi rõ ràng ra phả, lại không phải ta. Liên tính là như vậy tính, ngươi cũng không nên nói ta a, Không đề cập tới cha mẹ, hết thể đều hảo, nhắc tới cha mẹ, lại hảo cũng biến thành xú. Chính như triệu thị lúc này... Một fan dễ nghe lời nói đều nói, cố tình để lại cái thiếu tấu kết thúc, như thế nào có thể làm Bạch Chiếm An ngu giận. Người cái tiện phụ. Bạch Chiếm An vung tay lên, một cái tát trực tiếp phiến ở triệu thị trên mặt. Bạch Chiếm An tuy nói hàng năm đọc sách, rất ít làm sống, nhưng rốt cuộc cũng là cái nam tử, ngày thường lại là dạy học tiên sinh, thường xuyên đi lại, nhưng thật ra so giống nhau thư sinh đều cường kiện chút. Nay một miệng đánh qua đi, liền tính đánh không ngốc triệu thị. Lại cũng đủ rồi làm triệu thị sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Không dung gì tử, bất kính cha mẹ chồng, ngươi này tiện phụ, ta muốn hưu ngươi. Vừa nghe hưu tử, triệu thị lập tức phục hồi tinh thần lại, hoa một tiếng khóc lớn, liền trên mặt đau đớn đều không rảnh lo, trực tiếp nhào hướng bạch chiếm an trong lòng ngực, hét lớn, an ca, không cần hưu ta, là ta sai rồi, ta sửa, ta nhất định sửa. Luôn luôn đối lập nàng địa vị thấp một ít người vinh váo tự đắc triệu thị hiện giờ cư nhiên như vậy chủ động cầu tha thứ, thật sự làm tuyết trắng có một loại muốn kinh rất cảm ảo giác. Nay phụ nhân, thật sự là cái kêu biu hán đến không biết xấu hổ triệu thị sao. Bạch chiếm an bị đột nhiên vọt tới chính mình trong lòng ngực triệu thị mang theo lùi lại hai bước, mới vừa rồi dừng lại chân. Mạnh thị thấy, ai nha một tiếng, vội dùng tay bưng kín đôi mắt, đồng thời còn không ngừng mắng, không biết xấu hổ đồ đê tiện mất mặt ta, quá mất mặt xấu hổ. mà bạch dung cũng là đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, nửa hạ cũng không dám nhiều xem. phùng thanh kim cũng là vẻ mặt xấu hổ, lại không thể không căng ra đầu nói, các ngươi hai cái đều bình tĩnh bình tĩnh, có gì sự đều hồi nhà các ngươi đi nói đi. nói xong, phùng thanh kim đối với tuyết trắng sử cái ánh mắt, đồng thời dùng thực nghiêm túc ngữ khí giao hơn nói, tuyết trắng, ngươi nha đầu này là không nghe lời vẫn là sao? còn không chạy nhanh đem đại môn đóng lại, đi vội chuyện của ngươi đi. Bị phùng thanh kim như vậy vừa uống, tuyết trắng cũng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đại môn đóng lại, lại không để ý tới bên ngoài người kia xuất sắc biểu diễn. Biểu diễn tuy xuất sắc, nhưng rốt cuộc không bằng hát tuần hảo, mấy người kia đừng nói là kỹ thuật diễn, ngay cả kia nhan giá trị đều khó có thể làm người gật bừa. Đại môn một quan, hai cái thế giới, tuyết trắng không để ý tới bên ngoài truyền đến khóc tiếng mắng, trực tiếp vào chính mình công tác gian, tiếp tục bận rộn chính mình trồng giao đại kế. Đến nỗi ngoài cửa bạch gia nhà cũ người, cũng không biết là khi nào rời đi, không có đặc biệt rõ ràng chửi bậy thanh, tuy nói cùng mạnh thị, triệu thị năng lực có quan hệ, bất quá tuyết trắng cảm thấy càng quan trọng nguyên nhân vẫn là bạch chiếm còn đâu chẳng. Trương 230 đỗ nhụy đã đến. Đệ không trương đỗ nhụy đã đến. Bị bạch gia nhà cũ người náo loạn như vậy một lần, chưa hôm đó cùng buổi tối. Tuyết trắng ra nhưng thật ra an tĩnh, không lại có người đáng ghét tới. Chỉ là chờ tới rồi ngày hôm sau mau giữa trưa công phu, đồ ra người thế nhưng đã tìm tới cửa. Như cũng là một trận tiếng đập cửa, bất đồng chính là không có chửi bậy thanh. Tuyết trắng lại lần nữa bị người từ công tác gian kêu lên, mà những người khác cũng còn như là ngày hôm qua giống nhau, đều đứng ở từng người phòng cửa, vẻ mặt khẩn trương. Tuyết nhi, sẽ không lại là người mãi cùng người nương các nàng đi. Lạc thị sắc mặt rõ ràng trắng bài phần, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Nguyệt cùng Phùng Nghiên Nghiên, còn nói thêm, nếu không vẫn là chạy nhanh đi thỉnh thôn trưởng đến đây đi. Chờ một chút. Tuyết trắng giơ tay ngăn lại đang muốn xoay người rời đi Đỗ Nguyệt cùng Phùng Nghiên Nghiên, nghe tiếng đập cửa nhưng thật ra không rất giống là bạch gia nhà cũ người, các ngươi từ từ, ta đi trước nhìn xem bên ngoài là ai gõ cửa. Nói, tuyết trắng đi hướng Đại Môn. Đại Môn tự nhiên không thể tùy tiện mở ra. Bất quá tuyết trắng lại làm người ở trên cửa để lại một cái cùng tay nhỏ chỉ lớn nhỏ lỗ thủng. Ngày thường bên trong lỗ thủng đều sẽ bị lấp kín, lúc này người tới, trừ bỏ lấp kín lỗ thủng đồ vật, nhưng thật ra biến thành có rắn mắt mèo. Nay mắt mèo địa phương cũng không phải ở thấy được vị trí, cho nên ngoài cửa người cũng không thể tưởng được sẽ có người xem bên ngoài, như cũ vô đại môn, chính là một tiếng đều không cổ họng. Đỗ nhụy, tuyết trắng sừng suốt. Thực ngoại ý muốn gõ cửa người thế nhưng sẽ là cái kia cùng chính mình phi thường không đối phó đỗ nhụy. Lại quay đầu lại nhìn về phía chính khẩn trương nhìn chính mình phương hướng lạc thị cùng đỗ nguyệt. Tuyết trắng chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đem mắt mèo một lần nữa tắt trụ, đi trở về lạc thị bên người. Phân phó nói, lạc di nương, nhà ta tuổi giống như không nhiều lắm, nếu không, ngươi cùng đỗ nguyệt đi trước trên núi nhặt chút tuổi đốt trở về đi. Lạc thị sướng sốt. Tầm mắt theo bản năng nhìn về phía phòng chất tuổi phương hướng, tuy rằng phòng chất tuổi môn đóng lại đâu, nhưng nàng lại biết bên trong có lửa xem tuổi đốt, trong nhà căn bản không thiếu nhóm lửa độ vận. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Phùng Nghiên Nghiên mở miệng nói: "Lạc di nương, ngươi trước mang theo đấu nguyệt qua đi đi. Ta vừa lúc còn có chút sự muốn nội, hôm nay liền trước giáo đến nơi đây, chờ ngày mai cái ta lại qua đây." Lạc thị càng thêm khó hiểu, bất quá nghe Tuyết Trắng lại thúc giục một lần, nàng đành phải gật gật đầu, cùng đỗ nguyệt một người có một bó dây thừng bên hông đừng cầm đao, ra cửa sau hướng tới chân núi đi đến mà ngoài cửa tiếng đập cửa như cũ không có dừng lại, chẳng qua tần suất rõ ràng chậm không ít, có một chút không một chút như là không ăn no dường như tuyết nhi có phải hay không đỗ nhụy tới phùng nghiên nghiên tiến lên giữ chặt tuyết trắng tay nhìn thoáng qua bị người gõ vang đại môn mày hơi hơi nhăn lại nghiên nghiên tỷ người sao biết đến gõ cửa cái kia, thật đúng là Đỗ Nhụy đâu. Tuyết Trắng vẻ mặt kinh ngạc, lại nửa điểm muốn đi mở cửa ý tứ đều không có. Phùng nghiên nghiên bất đắc dĩ thở dài, nói: Ta hôm qua cái buổi chiều vội vàng tới ngươi nơi này thời điểm. Nghe người trong thôn nói, nói là từ khi Đỗ Gia không có lạc gì nương cùng Đỗ Nguyện, thật nhiều sống đều là từ Đỗ Nhụy tới làm. Đỗ Gia có thể làm việc người đều đi rồi, dư lại cũng chính là Đỗ Nhụy một cái văn bối, vẫn là cái nữ hoa. Nàng không nấu cơm nhóm lửa giặt quần áo, chẳng lẽ còn trông cậy vào đỗ trí đi làm sao? Hùng chi đỗ trí đã sớm đã trở về Trấn thượng, đỗ nhụy liền tính là muốn tìm cái giúp đỡ đều không thể. Cho nên, nàng tới ta nơi này, là muốn tìm lạc di nương trở về. Tuyết Trắng hoai hoai đầu, nàng hẳn là biết, lạc di nương đều bị đỗ nhụy tra hưu, sao khả năng còn trở về đâu? Ai, tuyết nhi, ta nói gì, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, nếu là có gì không dễ nghe. Ngươi cũng đừng nóng giận a. Phùng nghiên nghiên không trả lời tuyết trắng, ngược lại như thế thỉnh cầu. Nghiên nghiên tỷ, ngươi đây là nói gì lời nói, ta làm gì sinh ngươi khi a? Tuyết trắng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nay còn chưa nói cái gì đâu, như thế nào liền chính mình sinh khí. Phùng nghiên nghiên thấy tuyết trắng thật sự không có không cao hứng, lúc này mới thật cẩn thận nói, kỳ thật, ta cũng là nghe ta nương cùng cha ta nói kêu đỗ nhụy nói như thế nào cũng là lạc di nương tự mình quê nữ, liền tính là đỗ nhụy trước kia lại như thế nào không được ý lạc di nương cái này mẫu thân, nhưng cũng là từ lạc di nương trên người rơi xuống một miếng thịt. Đánh xương cốt hợp với gân, nếu đỗ nhụy thật sự cầu lạc di nương, lạc di nương sẽ gật đầu hồi lạc ra khả năng tính, rất lớn a. Đánh xương cốt hợp với gân. Nay một câu, Lam tuyết trăng trong lòng đột nhiên căng thẳng. Phía trước chính mình nỗ lực làm như vậy nhiều chuyện, lại nói tiếp thật đúng là đánh không lại đơn giản như vậy một câu. Đặc biệt lạc thị vẫn là cái loại này đã thói quen bị áp bách, lại hoàn toàn tiếp nhận rồi lấy nhà chồng làm trọng tư tưởng độc hại. Nếu đỗ ủy ra mặt cầu xin, đồ ra người thái độ lại mềm như vậy một tí xíu, tuyết trắng thật đúng là không dám nói lạc thị có thể hay không tiếp tục lưu lại. Tuy nói là Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một đoạn hôn, thật có chút hôn nếu không hủy đi, ngược lại là hại người khác. Hơn nữa chính mình còn hoa như vậy nhiều tiền bạc giúp đỡ lạc thị từ đố ra thoát thân ra tới, nếu lạc thị lại nhảy vào đi, kia chính mình chẳng phải là bạch bận việc. Tuyết trắng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không thể làm đỗ ra người như nguyện, cùng phùng nghiên nghiên gật gật đầu, nhấc chân liền hướng tới đại môn đi đến. Mặc kệ thế nào, Tổng muốn trước xác định đỗ nhị ý tưởng. Vạn nhất gia hỏa này tới nơi này, không phải cầu làm lạc thị trở về đâu. Tuyết trắng tay vừa mới đắp thượng khen cửa còn không đợi dùng sức, lại phát hiện ngoài cửa tiếng đập cửa không thấy. Tư mắt mèo một lần nữa xem qua đi, lại phát hiện cửa không thấy Đỗ Nhụy thân ảnh. Đi rồi. Tuyết Trắng sừng sốt, vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ tới mới rời đi không bao lâu Lạc thị nương hai, nếu bị Đỗ Nhụy rất xa phát hiện, chẳng phải là thực dễ dàng đuổi theo. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng vội vàng đem then cửa mở ra, mở ra đại môn, một cái bước nhanh sông ra ngoài mà lúc này Đỗ Nhụy vừa vặn đi đến tường viện quẹo vào chỗ, lại đi phía trước đi hai bước, liền không hề bị Tuyết Trắng ra tường viện ngăn cản. Uy, Đỗ Nhụy, Tuyết Trắng la lớn. Đỗ Nhụy bước chân một đốn, chậm rãi quay đầu, ở nhìn đến Tuyết Trắng lúc sau, đôi mắt thế nhưng không khỏi sáng ngời. Dưới chân bước chân cũng rõ ràng so vừa mới rời đi thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Tuyết Trắng, ta nương đâu? Ngươi đem ta nương tặng nơi nào? Đỗ nhụy vọt tới tuyết trắng trước mặt, câu đầu tiên chính là như thế chất vấn. Phúc, tuyết trắng không nói chuyện, lại chưa cười lên tiếng. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn không thấy đã từng cao ngạo giống như khổng tước giống nhau đỗ nhụy, tóc có chút hỗn độn không nói, còn có rõ ràng quần thâm mắt, trên người quần áo vốn là màu lam đen, nhưng lúc này mặt trên lại có từng khối hơi chút thâm chút đến dấu vết, cũng không biết là vết nước vẫn là du tích. Xem ra lạc thị không ở lạc gia mấy ngày nay. Đỗ nhụy khổ sở không phải cực nhỏ. Ngươi, ngươi cười cái gì? Đỗ nhụy đã nhận ra tuyết trắng xem kỹ chính mình ánh mắt, lập tức sốt ruột đắc dụng hai tay ôm lấy bả vai, làm ra một bộ không nghĩ bị người xem phòng bị động tác. Tuyết trắng điu môi, nhún nhún vai, ta cũng không cười cái gì, chỉ là vừa mới nghĩ tới cái hảo ngoạn sự, cho nên liền cười. Tuy nói hiện tại chính mình đã không sợ đỗ nhụy, thật có chút lời nói, tuyết trắng lại không nghĩ như vậy nói thẳng ra tới. Như thế nào, ngươi cũng muốn nghe sao? Tuyết Trắng hỏi ngược lại. Ai muốn nghe? Đỗ vị không tin Tuyết Trắng nói, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ có thể là đỏ mặt như thế đáp. Tuyết Trắng nga một tiếng, lúc này mới nói, ngươi nương bị cha ngươi hiu, không su dính túi. Nếu không phải ta thu lưu nàng, nàng đã sớm chết đói. Cho nên, ta nhưng không tặng nàng, nàng chỉ là tự cấp ta làm việc, kiếm chút ăn uống no bụng thôi. Ta cha mẹ cảm tình luôn luôn thực hảo. Cha ta mới sẽ không vô duyên vô cớ hưu ta đường, nhất định là ngươi làm nhận không ra người sự, mới làm cho bọn họ tách ra. Muốn nói càng quái, thuận miệng nói dối công phu. ở trong thôn tuyết trắng này đồng lứa người giữa, Đỗ Nhụy thật sự là người xuất sắc. Nghe được lời này, tuyết trắng lại lần nữa vèo cười lên tiếng, chẳng qua cười lạnh chiếm đa số. Đỗ Nhụy a Đỗ Nhụy, ta thật không biết là nên nói ngươi thiên chân đầu, hay là nên nói ngươi mắt ngủ đầu. Ngươi là lạc thị thân nữ nhi cùng lạc thị giống nhau đều ở tại Đô Gia. Mà Đô Gia sân liền như vậy lớn một chút, mỗi ngày phát sinh chuyện gì, ta liền không tin ngươi một kiện cũng không biết. Cha ngươi là như thế nào đối với ngươi mẫu thân, có chút lời nói ta không nói, ngươi nương trên người thường cũng đã đều nói ra. Sao, tới rồi hiện tại, ngươi còn tưởng thế ngươi cái kia không biết xấu hổ cha che giấu. Tuyết trắng nói tự nhiên cũng chưa sai, đỗ nhụy sắc mặt càng thêm đỏ lên, hận không thể muốn tích xuất huyết tới. Đã từng, nàng là cao cao tại thượng tồn tại, hiện giờ, nàng rõ ràng như cũ so tuyết trắng cao, nhưng lại có một loại người lùn một đầu hào rác. Tuyết trắng, ngươi cái tiện nha đầu, ngươi, ngươi biết cái gì? Cha ta cùng ta nương kiếp đều ơ, khuê phòng chi nhạc. Nơi nào là ngươi một cái dã nha đầu hiểu? Đỗ nhụy cũng là nóng nảy, nghĩ đến cái gì nói cái gì, căn bản không chú ý những lời này có phải hay không nên từ nàng trong miệng nói ra. Tuyết Trắng cũng bị hoảng sợ, tuy nói nàng là có tương đối tiền vệ tư tưởng không sai, nhưng lại không đại biểu có thể tiếp thu một cái nữ nhi tới dùng khuê phòng chi nhạc tới đánh giá nàng cha mẹ sinh hoạt. Phùng Nghiên Nghiên mới vừa đi đến cổng lớn, liền nghe thấy được nói như vậy, vội vàng dừng bước, đôi tay che miệng lại, đôi mắt chừng đến lưu viên, hiển nhiên cũng là bị khiếp sợ. Nhìn Tuyết Trắng không có lập tức phản bác, Đỗ nhụy còn tưởng rằng là chính mình thắng, đang muốn ngẩng đầu cao ngạo một chút. Lại nghe tuyết trắng ha ha ha cười to nói, khuê phòng chi nhạc, ha ha ha, đỗ nhụy, ngươi hiểu được thật đúng là không ít đâu. Ta nhớ rõ hai ta giống như giống nhau đại, năm nay đều là mười bốn đi. Ta nhưng không hiểu cái gì kêu khuê phòng chi nhạc, hiện giờ ngươi nếu nói, kia không bằng cùng ta giải thích giải thích bái. Cái gì kêu khuê phòng chi nhạc a Ta, ta đỗ nhụy nhìn tuyết trắng kia vẻ mặt rõ ràng là phải vì khó chính mình biểu tình trong lòng liền biết tự mình nói sai. Có chút lời nói, chính mình liền tính là như vậy tưởng, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Nhưng hiện tại khen ngược, chính mình không riêng nói ra, còn bị người bắt được tiểu roi. Một suốt ruột, Đỗ ủy trên trán nháy mắt liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá cao ngạo đến lâu rồi, Đỗ ủy đã thói quen nghiền áp tuyết trắng hết thể ưu điểm, cho nên lúc này tự nhiên cũng là căng ra đầu lớn tiếng nói, ngươi bất quá chính là cha không thương mẹ không yêu tiện nha đầu. Ta bằng gì cùng ngươi nói nhiều như vậy? Ngươi chạy nhanh đem ta nương dao ra đây. Nếu không tiểu tâm ta đi nhà môn cáo ngươi bắt cóc phụ nữ nhà lành. Này một phen lời nói nhưng thật ra làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới bao cỏ giống nhau đỗ nhụy. cư nhiên còn có thể nói ra như vậy đáng sợ nói tới uy hiếp chính mình. Trưng 231 đánh bại đỗ nhụy. Chương 1 đánh bại đỗ nhụy. Bắt cóc phụ nữ nhà lành. Tuyết trắng lông mày một trọng cười nhạo một tiếng, vô vô ngực, cười lạnh nói, "Ai u, ta sợ mà a." "Hừ, biết sợ sẽ hành." Ngươi hiện tại chạy nhanh phóng ta nương ra tới, ta liền vòng khai một mặt, không đi nha môn cáo ngươi." Đỗ nhụy vừa nghe Tuyết Trắng nói sợ, lập tức tinh thần tỉnh táo, đầu dương lên, vênh váo tự đắc nói, "Ngươi chạy nhanh làm nàng ra tới, làm nàng một cái ra tới là được." Đến nơi cái kia Đỗ Nguyệt, ngươi nếu là thích lưu trữ, liền lưu lại đi. Kỳ thật nàng so với ta nương có khả năng nhiều, ngươi lưu trữ đố nguyện, ít nhất có thể sử dụng mấy chục năm. Ta nương đều bao lớn tuổi, liền tính ngươi lại dùng, cũng bất quá chính là dùng cái mười mấy hai mươi năm. Bất hiếu con cái, cũng chính là như vậy đi. Một đôi song bảo thai, nhi tử thiêm công văn, đại phụ hưu thân mẫu, mà hiện giờ này nữ nhi lại kém không nói thẳng chính mình mẹ ruột là cái đoạn mệnh quỷ. Tuyết trắng nghe xong, trong lòng từng đợt phiền chán đối với cái này Đỗ Nhụy thật sự là càng ngày càng chán ghét. Được rồi, Tuyết Trắng đánh gãy Đỗ Nhụy kia phó cao cao tại thượng, giống như chính mình là quan gia tiểu thư bộ dáng, lạnh giọng nói, Đỗ Nhụy, ngươi nghe cẩn thận, nhà ngươi bán Đỗ Nguyệt công văn là ngươi ca thân thủ viết, mặt trên còn ấn ngươi ra ra nãi nãi, còn có cha ngươi dấu tay, ta mua Đỗ Nguyệt bạc, nhà ngươi chính là một văn không thiếu toàn nhận lấy, cho nên. Về sau Đỗ Nguyệt ở trong tay ta làm việc là mấy năm vẫn là vài thập niên, này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thiếu ở trước mặt ta bày ra một bộ ngươi là nàng chủ tử bộ dáng, nói cho ngươi, nàng hiện tại là cái hạ nhân, mà ngươi, làm nàng tỉ tỉ, cũng bất quá chính là cái làm hạ nhân tỉ tỉ mà thôi. Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi sợ ai là hạ nhân đâu? Đỗ Nhụy đối với hạ nhân người hầu nha hoàng như vậy xưng hô rất là mất cảm, chỉ vừa nghe lập tức tạt miếu. Tuyết trắng lại hoàn toàn không giao động, chỉ là ngữ khí càng thêm lạnh băng, lại nói ngươi nương là thị, Hưu nàng công văn cũng là ngươi ca thân thủ viết, mặt trên cũng có cha ngươi giấu tay. Liền trong thôn hộ tịch thượng đều tiêu hộ, nàng là thị, tuy nói là ngươi nương, lại đã sớm không hề là đô ra người. Hiện giờ nàng nơi nào đều có thể đi, chính là không thể đi đô ra. Lại một cái, ngươi nếu là tưởng tiếp nàng trở về, thật cũng không phải không được. Bất quá trước đem ta cho nàng xem thương chữa bệnh tiền khám bệnh dược phí lưu lại. Tổng cộng hoa 20 lượng linh 30 văn, xem ở đều là một cái thôn ở, 30 văn ta coi như là ném. Nhà ngươi chỉ cần ra 20 lượng cho ta, lạc thị muốn đi nơi nào, ta đều không ngăn cản. 20 lượng. Đỗ nhụy hít hà một hơi, 20 lượng, kia nhưng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đừng nói là 20 lượng, liền tính là 2 lượng, nàng trong tay cũng không có A trong nhà tiền bạc luôn luôn đều ở tề thị trong tay trưởng, lạc thị ngày thường cũng chỉ cố làm việc, căn bản không có cơ hội tiêu tiền, tự nhiên cũng liền không có tích cóp tiền riêng cơ hội. đến nỗi đỗ nhuỵ, bởi vì có cái song bảo thai ca ca ở đọc sách, cho nên nàng cũng dính quang, nhiều ít sẽ có chút mua son phấn tiền tiêu vặt. bất quá đỗ nhuỵ xưa nay đều sẽ không tích cóp tiền, có bao nhiêu đều là hoa nhiều ít, thậm chí càng nhiều thời điểm đều yêu cầu đỗ trí trộm trợ cấp nàng. Ngươi cho nàng ăn chính là tiên dược A. Dị dược có thể đỉnh 20 lượng? Tuyết trắng, ngươi cái tiện nhân, ngươi thiếu lửa dối ta. Đỗ nhụy bị 20 lượng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, cái thứ nhất phản ứng chính là tuyết trắng ở lửa chính mình. Dược tiên đương nhiên không có 20 lượng, cụ thể tính lên, kỳ thật 2 lượng cũng như vậy đủ rồi. Trong không gian thu hoạch cung phụng ăn, lạc thị ăn dược, dược hiệu hấp thu thực mau, cho nên cũng không có dùng phi thường chân quý dược liệu. Chỉ là uống thuốc không tiêu tiền, nhưng làm đỗ chí viết xuống hưu thư, lại là hoa không ít bạc. Tuyết trắng cũng không cho rằng đỗ gia sẽ ra cái này tiền, liền tính đỗ gia lương tâm phát hiện, tuyết trắng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chiếm chính mình lớn như vậy cái tiện nghi. 20 lượng, liền tính đối với hiện tại nàng tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ a Hừ, có hay không 20 lượng, ngươi đi chân trên, tìm cái hiệu thuốc hỏi một chút sẽ biết. Lạc thị lúc trước ở nhà ta thời điểm, tiến khí không có hết giận nhiều, người mắt thấy liền không được, kia đều là ta hoa trắng bóng bạc, dùng từng mảnh nhân sâm, ngạnh sinh sinh đem người từ quỷ môn quan tún trở về. Khác chén thuốc còn chưa tính, ngươi biết kia thuần khiết hoang dại nhân sâm thiến, một mảnh móng tay cái lớn như vậy, muốn nhiều ít bạc sao. Tuyết trắng vừa nói, một bên đem ngón cái móng tay cái đối hướng đỗ nhụy, tấm tắc hai tiếng, nói, liền lớn như vậy một mảnh cũng chính là móng tay cái như vậy hậu, một mảnh đã có thể muốn hai lượng bạc a Cái này giá, là tuyết trắng địa chuyện, có phải hay không thật sự không quan hệ, chỉ cần có thể hủ trụ đỗ nhụy cũng là được. Quả nhiên, vừa nghe lời này, đỗ nhụy sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, giật giật miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng chưa nói ra. Cuối cùng chỉ có thể là oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng, xoay người liền đi. Thấy đỗ nhụy đi rồi, Tuyết trắng lại không có như vậy kết thúc. Ngược lại đối với Đỗ Nhụy bóng dáng nói, lạc thị thiếu ta nhiều như vậy dự tiền, còn có ngày thường ăn ăn uống uống, tổng cũng là hoa bạc mua trở về. Cho nên nàng cũng đến cho ta làm việc, thẳng đến đem thiếu ta đều trả hết, mới có thể từ ta nơi này đi ra ngoài. Nếu không, liền tính là bẩm báo hoàng đế kia đi. Các ngươi cũng đều là không lý. Đỗ Nhụy thân ảnh rõ ràng đến lung lay một chút, ngay sau đó bước chân cũng biến nhanh rất nhiều. Lúc này đây, tuyết trắng mới cười đáp ý, thầm nghĩ, tiểu dạng, tưởng dựa vào nói mấy câu liền đem người tìm về đi cho ngươi ra làm việc, hầu hạ như vậy nhiều người. Nghĩ đến cũng quá mỹ, tổng muốn xem ta tuyết trắng có phải hay không đồng ý mới được. Phùng nghiên nghiên thấy tuyết trắng đã trở lại, lúc này mới đón ra tới, xem tuyết trắng vẻ mặt đắc ý ý cười, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Tuyết nhi, đỗ nhụy đi rồi. Ơn, đi rồi. Tuyết trắng gật gật đầu. Thật đúng là nghiên nghiên tỉ nói như vậy, nàng muốn cho lạc di nương trở về, bất quá lại bị ta đuổi đi. Phùng nghiên nghiên nghe xong, trong lòng tò mò, liền hỏi nhiều vài câu, kết quả đương biết được tuyết trắng cấp lạc thị xem bệnh hoa 20 lượng bạc thời điểm, nàng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đang do dự muốn hay không hỏi nhiều hai câu thời điểm, lại nghe tuyết trắng nói, còn 20 lượng, cấp lạc di nương còn có tiểu nguyệt hai người xem bệnh, tổng cộng cũng không tốn thượng hai lượng A. Thật vậy chăng? Phùng nghiên nghiên nhìn đến tuyết trắng gật đầu, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tuyết nhi tuy nói lạc di nương cùng nguyệt nhi tao nộ là thực đáng thương. Nhưng, ta tổng cảm thấy, ngươi cũng không thể quá mức trả giá. Rốt cuộc này bạc không hảo kiếm, mà nhà ngươi lại có nhiều như vậy há mộm, chỉ là ăn cơm chính là không nhỏ tiêu phí đâu. Nghe được ra tới Phùng nghiên nghiên là muốn khuyên chính mình lý trí chút, Tuyết Trắng cũng không tức giận, cười đồng ý, bất quá rốt cuộc muốn xử lý như thế nào chính mình bên người người vấn đề, Tuyết Trắng có tính toán của chính mình. Bị đối ủy như vậy một ta nhiễu, Lạc Thị cùng Đỗ Nguyệt đều đi nhặt xài, một chốc cũng cũng chưa về, cho nên Tuyết Trắng cũng không đi công tác gian, ngược lại là cùng Phùng Nghiên Nghiên cùng nhau ngồi ở trong phòng, một bên nói chuyện thiếm, một bên vội vàng từng người chuyện này. Trước 232 lại có người tới gõ cửa.